Lúc này Diệp Văn Thiêm đang ở phòng ghé vào trên bàn nghỉ ngơi, phòng trừng là mới đã đổi mới địa phương tối hôm qua ngủ đến không thế nào đủ, đây là liền phiên trang sách một không cẩn thận liền ngủ rồi. Diệp Thu ngồi ở trong viện nhìn đến sau, mới vừa đứng dậy chuẩn bị đi xem, chậm nhận thấy được cái gì nhìn đến cửa. Ân tắc một mình vào nhà, nhìn đến Diệp Thu động tác, thuận thế nhìn qua đi, thoáng nhìn Diệp Văn Thiêm nằm bò ngủ bộ dáng nhướng mày nói, xem ra cha ngươi đã thói quen nơi này. Không phải thói quen, là ngày hôm qua ngủ đến không tốt. Diệp Thu liếc mắt nhìn hắn, biết hắn khẳng định nghe Nguyên Trì nói nàng chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Hạ nhân nói ngươi muốn tìm ta. Diệp Thu gật đầu, ngươi chờ ta hạ, ta lấy cái đồ vật cho ngươi. Nàng nói bước nhanh vào nhà, đem chuẩn bị tốt Hoa Nhi ôm ra tới, đưa cho rõ ràng sừng sốt Ân Tắc, cười nói, "Bồi thường." Ân Tắc nhìn trong tay tiểu bổn, kim hoàng sắc đóa hoa khai chính tiểu diễm, hơn nữa vẫn là hắn không có gặp qua chủng loại. Không nghĩ tới Diệp Thu tối hôm qua nói bồi thường là ý tứ này, Ân Tắc kết quả kia Hoa Nhi Đánh giá lúc sau, hỏi, cái này, có cái gì bất đồng sao? Hắn vừa hỏi Diệp Thu liền nghe được ra tới là muốn hỏi nàng có thể hay không cũng ăn thịt. Vội vàng xua tay, lúc này đây ta chuyên môn tìm cái không giống nhau, cái gì đều không cần uy, liền đặt ở có Thái Dương địa phương là được, nó chiếu Thái Dương là có thể sống. Đơn giản như vậy sao? Ân tắc phát hiện nàng dưỡng thực vật đều rất đặc biệt. Lần trước cái kia hoa nhi cũng giống nhau, hắn biết là bởi vì chính mình ở nàng dược phòng nhìn đến nói câu thích. Cho nên đưa cho hắn Bất quá kia cũng là hắn lần đầu tiên biết Còn có có thể ăn thịt thực thực vật Lúc ấy cũng không để ý Kết quả liền một phát không thể văn hồi Này hoa nhìn nhưng thật ra bình thường Ân tắc chỉ hy vọng nó đừng ở biến đại Hoặc là cũng mọc ra tới răng nanh Người trong phủ đã thiếu một nửa Lại thiếu liền không ai hầu hạ Cái này hoa tính cách thực dịu ngoan Không có bất luận cái gì lực sát thương Có thể coi như xem xét hoa dưỡng Cũng không chiếm địa phương Ân tắc tâm nói như thế không tồi Lợi lát nữa lấy về đi liền đặt ở phòng cửa lại công đạo hạ nhân đừng loạn chạm vào là được nhưng mà ý tưởng vừa qua khỏi hắn nghiêng đầu công phu chấp nhận thấy được một tia khác thường khi mắt nhìn trầm chằ kia rũ đầu hoa ân tắc trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc nàyy hoa tựa hồ động làm sao vậy Diệp Thu thấy hắn biểu tình không đối hỏi ân tắc có chút trần chờ nói này hoa xác định là bình thường hoa sao đương nhiên đúng rồi ta có thể bảo đảm sẽ không lại phát sinh lần trước cái loại này tình huống Kêu nó như thế nào sẽ động Diệp thu sừng sốt ngay sau đó nói, là ta quên nói, này hoa là bình thường hoa không sai, nhưng so bình thường nói nhiều một cái tắc dụng. Nàng sợ nói không rõ, khiến cho ân tắc đem hoa truyền đạt, sau đó ngẩn đầu nhìn mắt thái dương. Phùng kêu hoa đi đến một bên dưới tàng cây, ý bảo ân tắc đi xem. Lúc này đây ân tắc thấy rõ, kia hoa nhi vừa mới còn nửa rũ đầu, này sẽ ở hắn tầm mắt hạ lại đi xuống một chút. Đãi diệp thu phùng nó đi vào ánh mặt trời tốt nhất giờ địa phương. Kêu hoa chợt lại ngầm đầu, thoạt nhìn tinh thần sáng láng, rất là thần kỳ. Ân tắc nửa ngày phản ứng lại đây, nay tâm tình còn đừng nói thực sự có một chút phức tạp. Nay đã không bình thường đi. Ngươi đừng sợ, nó trừ bỏ sẽ động đầu không có mặt khác gì thường, hơn nữa không phải nói động liền động, mà là căn cứ thời tiết tới động. Diệp thu sợ ân tắc đem nó trở thành cái gì khủng bố đồ vật, chạy nhanh giải thích lên, nó lớn nhất tác dụng chính là có thể trước tiên biết trước thời tiết, nhưng là nhiều lắm là nửa giờ trước, có điểm dâu dịa. Ân tác bị nàng miêu tả cơ hồ cấp đều cười, đi theo lại nghe nàng trong miệng dâu riêng hai chữ có chút không rõ trong đó ý tứ. Hơn nữa, sẽ động đầu bình thường tới nói tựa hồ chính là một kiện khủng bố sự. Ân tắc nhìn trước mặt đối này thập phần bình tĩnh thậm chí tập mãi thành thói quen thiếu nữ, không tự giác con con khỏe môi. Ta sẽ dưỡng tốt. Diệp Thu cũng nói, ngươi chưa dưỡng, chờ ta về sau lại phát hiện cái gì đặc biệt đổ vật lại cho ngươi nhiều đưa mấy cái. Nhiều đưa mấy cái sao? Ân tắc Tổng cảm giác hắn này Vương phủ giống như có điểm không chịu nổi. Nhưng đối thượng Diệp Thu kia mang theo ánh sáng ánh mắt, lúc này kia mắt hạnh chính cười khanh khách xem ra, cùng hắn loại này giết người vô số người đối lập, có thể xưng là đơn thuần ánh mắt làm ân tắc trong lòng hơi hơi xúc động. Theo sau hắn gật gật đầu, "Hảo, ít nhất nàng nói, về sau còn sẽ cho hắn tặng đồ." Hạ nhân đưa cơm trưa lại đây thời điểm, ân tắc nhân thể giữ lại, cùng ngày hôm qua giống nhau ba người cùng nhau dùng cơm. Cơm tất Diệp Thu nhắc tới phải rời khỏi sự tình. Chờ kết quả ra tới, ta liền sẽ rời đi vương phủ. Ân Tác xem nàng quyết định thái độ, trong lòng có chút mất mát, nhưng cũng không có phản đối, nếu không thích nơi này, ta có thể cho ngươi tìm cái tòa nhà. Sao có thể làm hắn tìm tòa nhà, này không cho người hiểu làm sao? Diệp Thu lắc đầu, ta đích xác không thói quen nơi này, ngươi mới đến, ta người này thích sang vậy, ở ngươi địa phương luôn có chút không thói quen. Ân Tác liền kém nói, ở hắn địa phương cũng có thể tùy tiện sang vậy. Nhưng cũng biết này đơn giản đều là nàng tìm lý do. Cuối cùng ân tắc nhuận bộ, ta sẽ không cưỡng bách ngươi lưu lại, nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng ta, không thể lặng lẽ trốn đi. Quả nhiên Nguyên chỉ truyền lời thời điểm đem những lời này cũng nói cho hắn. Nghe được ân tắc trong giọng nói ý cười, biết hắn không sinh khí, Diệp Thu gật đầu, sẽ không. chương 270 đồng hương. Kỳ thi mùa xuân kết quả ra tới cùng ngày, Diệp Thu cũng sớm lên, chuẩn bị cùng Diệp văn thêm một khối đi cửa cung chờ Nghe nói kết quả đều sẽ dán ra tới, cách nhật tiền tam danh đi trong cung tiến hành thi đỉnh. Mấy người ra cửa thời điểm đụng tới chính tiến vào nguyên trì. Hắn một bộ phong trần mệt mỏi bộ ráng, không biết làm gì đi, thoạt nhìn cực kỳ tiểu tụy. Dù vậy, nghe nói cha con hai muốn đi xem dán bảng kết quả, kiên chỉ muốn một khối đi xem. Ba người rời đi không lâu, hạ nhân liền đem việc này nói cho ân tắc. Ân tắc nghe nói sau như mày, xem ra vẫn là cấp nguyên trì sự tình quá ít, thế nhưng còn có thời gian hướng diệp thu trước mặt ấu ngắm lại ân tắc trong lòng liền có điểm không đối vị. Diệp Thu không cùng chính mình đề qua, lại nói cho Nguyên chỉ nàng tưởng trộm rời đi sự, giống nhau nhận thức người sẽ nói cho loại sự tình này sao. Đáp án là sẽ không. Nguyên chỉ phía trước vẫn luôn nói hắn không nên cùng một cái không quen thuộc chi tiết người như vậy để ý, cái này bởi vì hắn không biết chính mình cùng Diệp Thu chi gian liên lụy ân tắc không trách hắn, nhưng là chính hắn lại quay đầu liền thò lại gần. Phía trước từng nói qua trong khoảng thời gian này bật quá, hiện tại liền có thời gian bồi Diệp Thu đi xem bảng. Vương, vương ra. Hạ nhân không biết câu nào nói sai rồi, liền cảm giác được phía trên người ánh mắt nặng nề đáng sợ. Hắn đầu cũng không dám ngẩng, hơi có chút trong lòng run sợ, vốn định vương ra gần nhất tâm tình không tốt, có thể thấy được đều là đại gia hảo giác. Liên ở hắn cho rằng chính mình muốn làm sao vậy thời điểm, kia áp lực cảm giác lại biến mất, đi xuống đi. Hạ nhân vội không ngừng gật đầu, đúng vậy. Đi theo chạy nhanh đi rồi. Ân tắc gần nhất cũng không vương tiện đi ra ngoài, hơn nữa biết Diệp Thu lo lắng sao. Tận lực không xuất hiện ở cha con hai người bên người. Giờ phút này lại ngồi ở thư phòng có điểm tâm táo. Hắn ngay sau đó buông sách vở chuẩn bị đi sân, ngoài phòng truyền đến Mạnh Phi thanh âm, vương, gia, Minh Nguyệt quận chúa tới trong phủ cầu kiến. Thanh âm kia nghiễm nhiên là từ ngoại viện truyền đến, thanh âm lạc hậu không lâu, liền nghe được một chuỗi tiếng bước chân lại đây. Ân tắc khẽ như mày, không cần xem đều biết Minh Nguyệt nha đầu này lại tự chủ trương tự tiện lại đây. Cũng là hắn công đạo Mạnh Phi. Nếu như đối phương lại đây liền lớn tiếng bẩm báo. Mạnh hộ vệ, ta đến xem vương thúc, ngươi như thế nào mỗi lần đều lớn tiếng như vậy, thiếu chút nữa hủ chết buồn quần chúa. Hờn rôi thanh âm mang theo một tia tức giận, đúng là minh nguyệt quần chúa thanh âm. Mạnh phi nhìn trước mặt đứng tiểu tiên nữ dường như thân ảnh, vội túi đầu nói, thuộc hạ không dám, chỉ là vương gia không thích bị người quấy dày, chỉ có thể như vậy, hi vọng quần chúa bao dung. Ừ, ta mới không bao dung, ta muốn đi theo vương thúc cáo trạng. Tiếng bước chân ngay sau đó bước nhanh lại đây, Minh Nguyệt quận chúa chạy vài bước lại nghĩ tới ân tắc không mừng hạ nhân vào nhà, làm đồng hành nha hoàn lưu lại, chính mình trực tiếp đẩy ra thư phòng môn đi vào. Nhìn đến ân tắc đứng ở phòng mặt vô biểu tình xem ra, chạy nhanh làm bộ làm tịch hành lễ, Minh Nguyệt gặp qua Vương Thúc. Sau đó không người nửa ngày cũng chưa nghe được đáp lời, Minh Nguyệt liền có điểm không đứng được, chính mình đứng thẳng sau, ủy khuất nhìn trước mặt nam nhân, Vương Thúc. Ân, nói đi, tới tìm buồn Vương lại vì cái gì? Vương thúc Minh Nguyệt mỗi lần đều là tới xem ngươi, cái gì vì cái gì. Chẳng lẽ ở vương thúc trong mắt, Minh Nguyệt liền như vậy không nghe lời sao. Kết quả nói xong không ai lý nàng, Minh Nguyệt quần chúa tức khắc quý khuất, hảo đi, kỳ thật ta là nghe nói vương thúc trong phủ tới cái xinh đẹp tỷ tỷ tưởng nhận thức một chút. Lại không ngờ ân tắc như mày, thơm mắt sắc bén nhìn lại, ai nói cho ngươi. Có lẽ là lần đầu nhìn đến ân tắc như vậy ánh mắt, Minh Nguyệt quận chúa cũng dò sợ, nàng thành thật nói, là, là Nguyệt Nga tỷ tỷ Lã Nguyệt Nga tỉ tỉ lại đây tìm Vương Thúc, vừa lúc nhìn đến có cái tỉ tỉ vào vương phủ, còn nói người trong phủ đối nàng đều thực khách khí, hỏi nói là Vương Thúc ngươi khách nhân, cho nên cho nên nàng cố ý dụ dỗ ngươi tới tìm hiểu tin tức. Ân Tắc trực tiếp thế nàng bổ toàn. Trịnh Nguyệt Nga là thượng thư chi nữ, này thượng thư nại ân Tắc để bạt ra tới, hai bên đi lại không tồi, ý bảo đối phương cũng cố ý đem trưởng nữ Trịnh Nguyệt Nga đưa vào vương phủ, chỉ là bị Ân Tắc quyển chuyển cự tuyệt. Minh Nguyệt quận chúa biết được ở kinh thành lớn lên, Giao hảo cũng liền như vậy mấy cái, này Trịnh Nguyệt Nga chính là trong đó một cái. Mỗi lần lại đây, mỗi lần ở Ân Tắc trước mặt nói cái gì Nguyệt Nga tỷ tỷ. Ân Tắc hơn phân nửa đều sẽ không phản ứng nàng, nhập nàng nói như thế nào cũng chưa dùng. Bất quá kia Trịnh Nguyệt Nga ngày thường đều là một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng, hiện giờ trắng trận táo bạo tìm Minh Nguyệt lại đây, thế tất là sốt rồi đi. Những người này thật cho rằng hắn Ân Tắc phủ đệ có tốt như vậy tiến sao? Vương thúc, Nguyệt Nga tỷ tỷ không có suối giúp ta. Là ta nói lên vương thúc, nàng mới nhắc tới việc này, ta tới thời điểm nàng cũng không để cho ta tới, là ta khăng khăng muốn tới. Ân Tắc nhìn về phía trước mặt liền bị lợi dụng cũng không biết như thế nào sẽ đúng vậy Vô chi thiếu nữ, duôi tay gõ gõ cái trán của nàng, thấy nàng ăn đau lui về phía sau, lúc này mới nói, biết đau cũng không nốc, nhưng là mỗi ngày làm sự như thế nào liền không thông minh. Có ý tứ gì a? Minh Nguyệt quận chúa nghe được vẻ mặt nốc, ngẩng đầu khi Ân Tắc đã ra phòng. Nàng vội vàng theo sau truy vấn. Ân tắc lại lý cũng chưa lý nàng, nàng lại không biết mỏi mệt giống nhau dữ dít. Làm ân tắc không khỏi liền nhớ tới đi theo Diệp Thu bên người kia chỉ điểu, giống như cũng là như vậy xảo. Cửa cung chờ người không ngừng hai ba cái. Không đợi bảng đơn dán ra tới, đại gia đã vây đến chật như nêm cối. Diệp Thu xa xa nhìn đến rầm rạc người, thầm nghĩ tới sớm quả nhiên không ngừng bọn họ, trước tiên giữ chặt nàng cha tạm thời không qua đi. Nhìn nhìn bốn phía, cách đó không xa một cái bán ngọt phấn cửa hàng, nàng nhớ rõ Diệp Văn Thiêm thích ăn Vì thế qua đi kêu hai phần, toàn bộ điểm cho Diệp Văn Thiêm. Biết nữ nhi đối này đó không có hứng thú, vừa lúc khó được nhìn đến quê nhà đồ vật, Diệp Văn Thiêm đem hai chén đều ăn vào bụng. Theo sau hai người liền ngồi ở quầy hàng trước trở. Kết quả cùng kêu bán ngọt phấn lao bản đáp thượng lời nói mới biết được đối phương thế nhưng theo chân bọn họ là một chỗ. Chỉ là đằng Xuân huyện nói tiểu cũng không tính tiểu, hắn tới bên này đã 2 năm, nơi nào sẽ nhận thức Diệp thù bọn họ. Diệp Văn Thiêm loại này sẽ không nói chuyện phiếm nói lên quê nhà cũng là lời nói không ít. Nói chuyện phiếm bên trong liền nói nổi lên một cái cực kỳ quen thuộc chữ Tiểu Tân Trang. Nghe nói đó là cái hiếm lạ địa phương, đáng tiếc ta ở Kinh Thành, sợ là đời này đều sẽ không đi trở về, cũng không cơ hội đi nhìn xem, nghe nói bên trong cái gì đều có, các ngực nhưng đi xem qua, giống như còn muốn bỏ tiền mới có thể đi vào. Đối phương ngữ khí nghiễm nhiên không phải làm bộ, tựa hồ thật sự cực kỳ hướng tới. Diệp Văn Thiêm bị hỏi có điểm sừng sốt Hắn nói nên không phải nữ nhi sư phó cái kia tiểu tân trăng đi. Trong lúc nhất thời cũng không trả lời. Người nọ thấy bọn họ xuyên giống nhau, liền cho rằng bọn họ không đi, nói không ít hiếm lạ sự, nghiệm nhiên thập phần hiểu biết giống nhau. Bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện diệp thu, lúc này hỏi câu, đại thúc rời đi lâu như vậy, như thế nào biết cái này địa phương, kia địa phương như vậy nổi danh sao. Đại thúc ở kinh thành thế nhưng đều biết. Đâu chỉ là ta, này biết đến người còn không ít lặc Các người hiểu được cái kia văn nhã sơn người đi, Mọi người đều là đọc sách biết đến. chương 271 chờ bảng. Này vừa nói trà con hai càng lăng. Diệp Văn Thiêm sửng sốt nguyên nhân là, hắn không tưởng cách xa như vậy, kinh thành bán đồ vật người bán rong đều biết bọn họ đằng Xuân huyện có cái văn nhã sơn người. Mà Diệp Thu ngoại ý muốn chính là chính mình sách này truyền bá tốc độ còn rất nhanh, nàng dự toán thời gian ít nhất là một năm, mà nay này còn không đến nửa năm. Phòng đoán hẳn là Tống Nguyên Công Lao. Hoàng tuyên tiệm sách khai trương thời điểm. Bắt được nàng cấp thoại bản sau liền không thiếu nghe được hắn nơi nơi cùng người khoe khoang. Chính mình không từ đằng xuân huyện rời đi thời điểm, liền nghe được hắn chạy hai lần nơi khác, này qua lại đều là hơn tháng thời gian, cũng không sợ mệt, liền không có đình quá. Trở về thời điểm còn cùng Diệp thu khoe khoang chính mình bán nhiều ít. Không thể không nói, tống nguyên người này tuy rằng tiêu tiền đại, nhưng là có làm buồn bán đầu góc, loại này truyền bá tốc độ nghiễm nhiên mau đuổi theo thượng bán mấy năm thư láo tiệm sách. Liền nghe kia lão bản lại nói kia thư chúng nói. Tiểu Tân Trang địa linh nhân kiệt, phong cảnh hợp lòng người, không tính cảnh trung trí nhất, thật là trên đời này hiếm lạ vật nhiều nhất địa phương. Kia thoại bản Trung nói, kia hiệp khách vốn là hơi thở thoi thoát, lại ăn Tiểu Tân Trang thần dược lúc sau khôi phục không nói, võ công còn có điều tiến bộ. Ngay từ đầu nha chúng ta cho rằng này thật là ở trong thoại bản, sau lại mới biết được thực sự có như vậy cái địa phương, kia Tiểu Tân Trang chính là đằng Xuân huyện cái kia, lại nói tiếp ta cái này bản địa người đều cảm giác vô cùng vinh quang. Cho nên nhìn đến một người hắn liền nhịn không được nói lên cái này địa phương, mỗi lần không quên nói hạ chính mình là đằng xuân huyện người. Trước kia cảm thấy ra tới địa phương hẻo lánh, nhưng hiện tại hắn ngược lại cảm thấy chính mình vận khí tốt, sinh ra ở như vậy cái đặc biệt địa phương. Ngài nhị vị nếu là không biết, có thể đi xem một chút nghe một chút kia văn nhã sơn người viết thoại bản, bằng không người khác hỏi, chúng ta cái gì cũng không biết, chẳng phải là có vẻ vô tri Nghe một chút, lời này giống như nói, biết nơi này liền có vẻ nhiều lợi hại giống nhau. Diệp Thu cảm thấy này nghiễm nhiên đem tiểu tân trang khen quá mức thần thoại, này cũng không phải là hảo hiện tượng nha. Liên nói, lão bản, lời này bổn dù sao cũng là thoại bản, trong đó hơn phân nửa đều là hư hảo, ngươi tin tưởng dưới bầu trời này thật sự có cái gì thần dược không thành, còn không phải kia văn nhã sơn nhân vi thoại bản cố ý khuyết đại, cũng không thể toàn tin nha. Cái này ta tự nhiên sẽ hiểu, lời này sách vợ tới coi như không được thật, nhưng là có như vậy cái địa phương lại là thật sự, đến nỗi người khác tin hay không. Chúng ta nơi nào quản được nha nói còn một cái kính làm cha con hai đi xem trong lời nói đôi V văn Nhã Sơn người cực kỳ bội phục diệp thu cảm giác chính mình giống như chọc cái phiền thoái không nhỏ an ủi chính mình này chỉ là trung hợp Rốt cuộc nghe thư đọc sách đều là người trưởng thành hẳn là sẽ không đem này quá mức thần hóa sự tình thật sự chính là diệp thu hiển nhiên xem nhẹ văn Nhã Sơn người lực ảnh hưởng Tư ngọn phấn cửa hàng rời đi bất quá liếc mắt nào đó thư phô này ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là chính mình thư Bãi đầy một cái kệ sách không nói. Diệp Thu đi ngang qua khi còn nghe được kia lão bản nói, đây là bọn họ tân đến hóa, để cử bọn họ chạy nhanh mua linh tinh nói. Diệp Thu thật sự không nghĩ tới văn nhã sơn người có thể ở kinh thành đều như vậy hỏa. Cố ý đi hỏi hạ, thư tịch bán như thế nào, kết quả kêu lão bản chỉ nói đều là thiếu hóa trạng thái, bởi vì ra thư không có nhanh như vậy, một lấy tới hóa đã bị cấp sạch, ngươi có chịu không? Nghe được Diệp Thu đều cảm thấy hiếm lạ Nếu là nàng viết chính là cái gì văn xuôi hoặc là thơ tử, đại gia tranh nhau cướp đoạt cũng liền thôi, nhưng chỉ là chút tống cổ thời gian tiểu thuyết. Đang xuân huyện bên kia là bởi vì đại gia giải trí đồ vật thiếu cho nên thiên vị thoại bản, nơi nào biết được hiếm lạ vật rất nhiều kinh thành thế nhưng cũng như vậy truy Phùng tiểu thuyết. Trong ngáy mắt Diệp Thu trong óc hiện lên quá vô số về viết thư bị những cái đó văn đàn đại gia công kích hiện tượng. Không biết chính mình này đồ người tống cổ thời gian thoại bản về sau bị người như thế nào đánh giá. thôi Dù sao chính là thoại bản, nàng cũng không tin thật đúng là có người lấy việc này làm cái gì. Ngắm lại Diệp Thu ngược lại có chút bất đắc dĩ, này không hỏa thời điểm hy vọng hỏa, phát hỏa ngược lại có điểm lo lắng. Thật là người nổi tiếng nhiều thị phi, may mắn nàng không phải dùng thân phận thật sự, bằng không này một tìm một cái chuẩn, quá dò người. Bảng đơn gián ra tới thời điểm cửa cung quả thực là xôi trào. Diệp Thu vốn dĩ chuẩn bị qua đi, vừa thấy mỗi người đều đi phía trước hướng, còn có người trực tiếp bị đè ở trên mặt đất tức khác liền kéo lại Diệp Văn Thiêm, trước từ từ đi. Dù sao sớm hay muộn có thể nhìn đến, không biết những người này ở sốt ruột cái gì. Rốt cuộc chờ đến dòng người thiếu chút, Diệp Thu lại không làm Diệp Văn Thiêm qua đi, làm hắn ở bên cạnh trở, Diệp Thu qua đi xem. Vốn định còn muốn tế một tế, kết quả Diệp Thu mới vừa hướng kia chạm, phía trước người bị người tế lần tới đầu chuẩn bị phát hỏa, lại ở nhìn đến Diệp Thu nháy mắt kêu mang theo tức giận mặt nháy mắt biến thành gương mặt tươi cười, Diệp Đại Phu là người nhà Ngươi cũng là tới xem bảng chính là đi, từ bên này qua đi đi. Là Diệp cô nương tới, mọi người đều nhường một chút, đừng tế Diệp cô nương. Diệp thu thể nàng chỉ là tưởng an an tĩnh tinh xem cái bảng đơn, tế nàng một chút cũng không có việc gì, kết quả phía trước người này một cái giọng nói tiêu khởi, những người khác đều quay đầu lại xem ra, vừa thấy đến Diệp thu không nói hai lời liền tránh ra lộ. Nếu có người ở phụ cận khẳng định là có thể nhìn đến cái này quỷ dị hiện tượng, vừa mới chạy tới Nguyên Trì liền thấy được. Hắn cùng Diệp ra cha con hai ra tới thời điểm bị hộ vệ gọi lại có việc xử lý, không thể không rời đi một chuyến, trở về thời điểm liền thấy như vậy một màn. Trong nháy mắt còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, bằng không như thế nào mọi người đều cấp Diệp cô nương nhường đường. Hắn theo qua đi, phát hiện là thật sự, những cái đó tú tải nhóm xem Diệp thu ánh mắt mang theo nào đó nói không nên lời khâm phục cùng kính trọng. Nói câu không khách khí nói, liền tính là nhà mình vương ra lại đây, những người này đều không thấy được khách khí như vậy. thật là kỳ quái Không riêng như thế, Nguyên chỉ còn phát hiện những người này cũng thập phần nhiệt tâm, còn hỗ trợ cấp tìm tên. Xem hắn đều cho rằng những người này đối Diệp Thu có cái gì mục đích. Nguyên công tử, A Thu nói phía trước nguy hiểm, nếu không ngươi ở bên cạnh từ từ đi. Diệp Văn Thiêm thanh âm truyền đến, vừa lúc Nguyên chỉ trong lòng có nghi hoặc, dứt khoát cũng không đi xem, quay đầu đi qua. Theo sau không nhịn xuống liền hỏi Diệp Văn Thiêm, Diệp lao ra, vì sao này đó đối Diệp cô nương như thế khách khí, chính là trung gian có cái gì sâu xa. Muốn nói không duyên cớ ai cũng không tin. anh có thể là bởi vì này ba ngày A Thu vẫn luôn ở giúp bọn hắn xem bệnh, đại gia trong lòng cảm kích mới có thể như vậy. Bởi vì nữ nhi, Diệp Văn Thiêm cũng bị nói quá vài lần cảm ơn, hắn đều thói quen. Khó trách. Diệp cô nương thật đúng là thiện tâm người, tới kinh thành trước tiên ở ngoài thành miễn phí xem bệnh, hiện giờ lại cấp thí sinh xem bệnh, thật là nữ trung hào kiệt. Diệp Văn Thiêm đại khái là thích nhất nghe được người khác khích lệ nữ nhi nói. Tuy là hắn trong lòng cũng là như vậy cảm thấy, lúc này cũng hơi chút khiêm tốn hạ, hào kiệt không dám nói, nhưng là A Thu đích xác tương đối thiện tâm, so với ta cái này đường cha không biết cường nhiều ít lần. Diệp lao ra cũng không cần khiêm tốn, người văn thải chúng ta vương. Công tử cũng khen ngợi quá, này đây lần này kết quả khẳng định không tồi. Diệp văn thiêm lại cực kỳ không tin tưởng, hi vọng như thế, bằng không chỉ có thể làm A Thu thất vọng rồi. chương 272 chuẩn bị thi đình. Hai người khi nói chuyện, Diệp Thu đã đi vào bảng vàng trước mặt. Bảng đơn không nhỏ, mặt trên rầm rạp viết không ít người tên. Nghe nói mỗi năm thượng bảng nhân số chừng 300 người, này 3 năm mới một lần khảo thí, mỗi lần chỉ có 300 người, có thể thấy được như thế nào kịch liệt. Diệp Thu ánh mắt không tồi, nàng chỉ nhìn hai liệt liền thấy được nàng tra tên. Bất quá lại tìm một vòng cũng không thấy được này tiền tam danh đánh dấu ở đâu. Nhưng thật ra bên cạnh một vị khác thượng bảng thí sinh nói cho Diệp Thu, này chung bảng đều ở chỗ này tiền tam giáp là ai đến chờ đến ngày mai thi đình mới có kết quả, bất quá giống nhau đều là trước tiên đính hảo, nhưng là cũng muốn trải qua đủ loại quan lại lại lần nữa khảo hạch mới được. Nguyên lai là như thế này. Nghe nói Diệp Thu nàng cha ở bảng thượng, mọi người vội vàng chúc mừng, mỗi người đều là thiệt tình thực lòng chúc mừng. Phản phất bị bọn họ tâm tình ảnh hưởng, Diệp Thu cũng hơi chút có điểm kích động, thật giống như thượng bảng chính là chính mình giống nhau. Bất quá này thượng bảng người nhìn như không ít, thi rất càng nhiều. Năm nay ngũ hổ tứ hải lại đây thí sinh không sai biệt lắm hơn 1.000 người, mà nay 300 người thượng bảng, còn lại người chỉ có thể bất lực trở về. Diệp thu từ đám người ra tới khi, liền nhìn đến vô số người ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu khóc giống. Đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chính là 10 năm gian khổ học tập khổ đọc đổi thành công giá tràng, còn muốn gặp phải về nhà sau khốn cảnh, chỉ cần tưởng tượng như thế nào không cho người rơi lệ. Diệp thu thở dài, nàng lại có thể quản sự cũng không thể quản nhân ra nhà sự. Trước mắt chỉ có thể quản hảo tự người nhà Nguyên chỉ còn đang an ủi Diệp Văn Thiêm đừng nghĩ nhiều Nhìn đến Diệp Thu trở về Đó là không hề răng chờ nàng đáp án Diệp Văn Thiêm cũng là nhìn về phía nữ nhi Ánh mắt kia đặc biệt khẩn trương Cha có phải hay không không ở mặt trên Diệp Thu có loại cảm giác Phàm là hắn muốn nói cái là Hắn cha phòng trừng cũng cùng những cái đó Thi rất thí sinh giống nhau ôm đầu khắp giống Vì thế chạy nhanh nói Cha vì sao như vậy không có tin tưởng Ta đều nói ngươi có thể thượng bảng Vậy khẳng định có thể thượng. Nói nàng mặt giãn ra nói, ta nhìn đến bảng thượng có cha tên đâu. Thốt ra lời này, Diệp Văn Thiêm đầu tiên là đôi mắt trứng lớn, rồi sau đó trên mặt đại hỷ, đi theo trực tiếp kích động lên, lần lượt đích xác nhận, thật sự. Diệp Thu gật đầu, hiện tại người không phải rất nhiều, cha nếu không tin, hiện tại có thể đi nhìn xem, liền ở đệ nhị liệt cái thứ ba. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Diệp Văn Thiêm đã chạy qua đi. Ngay thường nhìn đi đường đều trầm chầm, chầm người. Này sẽ lăng là dùng nhanh nhất tốc độ, cái gì hình tượng cũng không cần, trực tiếp đi bảng đơn trước. Diệp Thu đứng ở nơi xa nhìn đến Diệp Văn Thiêm tìm được tên của mình, sau đó đi theo một bên đồng dạng tìm được tên thí sinh ngửa đầu cười to cùng nhau hoan hô, nhìn lại điên lại ngốc, nhưng này nghiễm nhiên là này đàn thư sinh nhóm có thể biểu đạt kích động duy nhất phản ứng. Chỉ là một bên hoan hô một bên thống khổ, này hai cái cảnh tượng tổng làm người cảm giác mạc danh chua sót. Diệp Văn Thiêm trở về thời điểm trên mặt ý cười còn không có định, Rõ ràng là Diệp Thu biết đến tin tức, vẫn là cùng Diệp Thu lặp lại mấy lần chính mình thượng bảng sự. Mà phía trước còn đang an ủi Diệp Văn Thiêm Nguyên Trì này sẽ quả thực không lời gì để nói. Vừa mới còn nói không tin tưởng, kết quả người liền ở bảng thượng, này đối với chính mình nhiều không tin tưởng. Nhưng xem Diệp Văn Thiêm cao hứng bộ dáng, vẫn là vì cái này tuổi không nhỏ thư sinh cảm thấy cao hứng. Ngày mai thi đình Diệp lao ra cứ theo lẽ thưởng phát huy nói nói không chừng còn có thể danh liệt tam giác. Nguyên chỉ nói. Lời này nhưng thật ra làm Diệp văn thiêm bình tĩnh điểm, hắn nuốt đầu lại có một tia không xác định, ta còn không biết được chưa. Diệp thu xem hắn trong mắt sáng dọi lập lệ rõ ràng là phi thường chờ mong bộ dáng, ánh mắt hơi đốn, ngay sau đó cũng nói, cha khẳng định hành. Nàng cũng là mới biết được, này tam giáp không phải tiền tam danh, mà là ba cái cấp bậc. Một giáp ba người, mới là trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, nhị giáp tam giáp hơi thứ, nhưng là nhân số bao nhiêu. Nay kỳ thi mùa xuân thượng bảng không có sai chỗ ngày mai thi đình qua, nhiều ít cũng là cái tiến sĩ, đến nỗi làm quan không lo quan muốn xem đại thần cùng hoàng thượng an bài. Diệp Thu cảm thấy, giã tâm không cần quá lớn, tổng có thể hôn thượng một đầu. Bọn họ ngàn dằm xa xôi đi vào nơi này, cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Trên đường Diệp Văn Thiêm còn khó có thể áp chế chính mình đối trung bảng sung sướng, nhưng nghĩ đến ngày mai thi đình, trong lòng lại chờ mong lại khẩn trương, như vậy tưởng tượng giống như tay chân đều run lên lên. Một màn này vừa lúc bị Nguyên Trì nhìn đến, bất đắc dĩ khuyên đủ, Diệp lao ra cũng không thể như vậy khẩn trương, bằng không ngày mai diện thánh nhưng làm sao bây giờ. Như vậy vừa nói Diệp văn thiêm càng khẩn trương. Xem Diệp thu cũng có chút bất đắc dĩ, đành phải nói sang chuyện khác, Nguyên Công Tử, ngươi thoạt nhìn đối thi đình rất có kinh nghiệm, nhưng có yêu cầu chú ý địa phương nhắc nhở cha ta một chút, ta sợ ngày mai chuẩn bị không kịp. Nguyên Trì nói, vậy ngươi nhưng hỏi đối người, ta thật đúng là gặp qua một lần. Lần này liền Diệp Văn Thiêm đều tò mò nhìn lại, có lẽ là giác cha con hai ánh mắt rất làm người thỏa mãn, Nguyên Chỉ cũng đem biết đến đều nói ra. Thì như, này đi thi đình nhất định phải cẩn thận không được xấu mặt. Nguyên Chỉ nhớ rõ những cái đó tiến cung các thí sinh mỗi người cũng không dám uống nước ăn cái gì, liền sợ này như xí cái gì vấn đề quá lớn. Tuy rằng trong cung cũng có chuẩn bị, nhưng là hơi chút một cái lịch sự sự tình phát sinh, chuyện phiền tói liền không ngừng. Ở tắc, này thi đình cũng muốn suốt một ngày, nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng. Đến nỗi lễ nghi phương diện, đơn giản chính là quỷ xuống hành lễ, sẽ không liền đi theo người khác làm, bên cạnh cũng sẽ có thái giám chỉ đạo. Nói đến nói đi, duy nhất phải chú ý chính là đem trong bụng mực nước cấp lớp đầy, vậy chuyện gì cũng chưa. Diệp Văn Thiêm còn không biết còn muốn kiên kỵ ăn cơm uống nước, đa tạ Nguyên Công Tử nhắc nhở, ta đây ngày mai sẽ không ăn. Cha, ăn cơm vẫn là muốn ăn, nếu như là lo lắng như xí vấn đề, ta có thể cho ngươi khai một mặt dược, có lẽ có thể đạt tới Nguyên Công Tử nói tác dụng. Từ nữ nhi trong miệng nói ra như xí hai chữ, Diệp Văn Thiêm vốn là cảm thấy có điểm xấu hổ, lại nghe được nàng có dược, lập tức cũng liền đã quên việc này, vui mừng khôn xiết bên kia là tốt nhất, cha cũng lo lắng, nếu là không ăn cơm, ngày này như thế nào thừa nhận. Nguyên chỉ Thuận Thế nói, trong cung cũng sẽ chuẩn bị thức ăn, tất nhiên là đói không được các ngươi Nhưng là phần lớn người đều không thế nào không biết xấu hổ động đua. Diệp Văn Thiêm nhớ kỹ Nguyên chỉ lời nói, trên mặt khẩn trương cảm tựa hổ thiếu chút, Diệp Thu thấy thế ở bên Trấn An nàng nói, cha đừng quá lo lắng, đừng quên này ba ngày ngươi đều có thể khiêng lại đây, hiện giờ bất quá một ngày lại có cái gì khó. Nàng lần trước làm dược còn có, vốn dĩ dược không nên ăn nhiều, nhưng là thời điểm mấu chốt nơi nào còn lo lắng cái này. Khuyên can mãi Diệp Văn Thiêm Thuật nhìn bình thường không ít. Ba người song hành trở lại vương phủ thời điểm, còn đang nói việc này. Nghiễm nhiên không thấy được trong viện sớm đã chờ đợi thân ảnh. ân tắc trước đây liền biết Diệp Văn Thiêm Thượng bảng việc, cho nên cũng không ngoài ý muốn. Hắn này sẽ nhưng thật ra ở suy xét ngày mai muốn hay không đi trong cung. Diệp Thu sợ chính mình làm sợ nàng cha, ân tắc không có khả năng không thèm để ý. Bất quá chính mình không đi, những người đó sợ là lại không thành thật. Trong lúc suy tư ngẩn đầu nhìn lại, cửa liền đi tới ba người thân ảnh. Ân tắc còn chưa tiến lên, liền nhìn đến đối diện nguyên chỉ cười Diệp Thu, không khỏi bình miệng. chương 273 say rượu. Có lẽ là đối nguy hiểm nhạy bén phát hiện. Vào cửa sau Nguyên Trì cảm giác đều bốn phía lạnh buốt liền ngẩn đầu nhìn mắt, này vừa thấy đối diện thượng ân tắc xem ra ánh mắt. Ánh mắt kia bình đạm thực, lại làm quen thuộc ân tắc cảm xúc Nguyên Trì sửng sốt một hồi lâu, đây là ai chọc vương ra. Hắn khó hiểu nhìn lại, nghiễm nhiên không biết cái này chọc ân tắc chính là hắn cái này kẻ thứ ba. Diệp Thu cũng cảm giác được ân tắc nhìn chăm chú, nàng cho rằng ân tắc hôm nay lại sẽ ở Hoàng Cung, không nghĩ tới thế nhưng ở trong phủ. Lúc này ân tắc đã là đã đi tới, nhìn Trì Chỉ xem nguyên trì không thể hiểu được, vẻ mặt vô tội, lúc này mới nhìn về phía Diệp Văn Thiêm, chúc mừng tiên sinh trung bảng, ta làm người an bài tiệc tối cấp tiên sinh chúc mừng. Vương Công Tử khách khí, chúng ta chủ tiến vào vốn dĩ liền làm phiền ngươi cùng Nguyên Công Tử, nơi nào còn có thể làm phiền các ngươi lại thay ta chúc mừng, vẫn là miễn. Diệp Văn Thiêm cười nói tạ còn ở trong lòng nói thầm, bọn họ vừa trở về, này Vương Công Tử liền biết hắn trung bảng, này Vương ra quản sự tin tức còn rất nhanh. Diệp Thu cũng nói Là không cần phiền thoái, ngày mai còn muốn thi đỉnh, hiện tại lộng lại ăn ngon đồ vở, cha ta phòng trừng đều ăn không vô, tỉnh lãng phí. Khuyên can mãi, buổi tối thời điểm bữa tối vẫn là phong phú vài lần. Diệp Văn Thiêm cũng nể tình ăn hai chén, khó được ăn như vậy tăng hắn, một bên uống Diệp thu cho nàng phào tiêu thực trà, một bên cùng ân tắc trò chuyện thiên. Này nói nói liền nói tới rồi nguyên trì trên người, nguyên công tử tựa rất vội, mỗi lần ăn cơm đều tìm không thấy hắn, ta còn nghĩ cùng hắn uống một hai ly, cũng hảo hảo tráng trắng gan. Không biết lời này lại làm ân Tắc thượng tâm, tiên sinh cùng hắn rất hợp duyên sao? Có thể khắp nơi kinh thành tương nộ hẳn là liền tính là hợp ý đi, Nguyên công tử nói chuyện lại dí dỏm, ta nhưng thật ra thích hắn như vậy người trẻ tuổi. Ân Tắc nheo nheo mắt, dí dỏm sao? Hắn khét cười một tiếng, hắn đích xác dám hiểu cùng người bắt chuyện, bất quá luận uống rượu, hắn sợ là không bằng ta. Diệp Văn Tiêm cực nhỏ nhìn đến ân Tắc uống rượu, nghe vậy nhưng thật ra chừng lớn đôi mắt, đúng không? Kia Vương công tử ngươi tiểu lượng chẳng lẽ là thực hảo? Chỉ là ta không được, nhiều lắm có thể uống một chút, ngày thường cũng không dám mê rượu, bằng không á thu muốn trách tội với ta. Diệp thu vốn dĩ liền ở bên cạnh ăn không ngồi rồi đứng, nghe lời này quay đầu liền nhìn đến nàng cha xem ra liếc mắt một cái, kia trong mắt mang theo vài phần chờ mong cùng thấp thỏng, chỉ là thực mau lại thu trở về. Không khỏi những mày, cha nếu tưởng uống rượu liền uống một ít đi, tỉnh buổi tối ngủ không được. Dứt lời lại hỏi ơn tắc, người này có rượu không? Nếu là không có nàng liền đi không gian nào, bên trong có không ít. Rượu hương vị chính mình cũng có thể nếm ra một chút, nhưng là Diệp Thu không thích cái này hương vị, phóng chính là chứa đựng dùng, đặc thù thời điểm có thể đương tiêu độc cồn tới dùng. Chờ một lát, ta đi lấy. Người khác khả năng không có, ân tắc này vương phủ như thế nào sẽ thiếu rượu đâu. Đều nói này nhiếp chính vương trong phủ hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhiều thực, này giá trị sợ là vượt qua đại hạ quốc kho, này lại nói tiếp cũng không phải thực khoa trương. Ân tắc nhớ rõ nhà kho liền có nước láng giềng hiến rượu ngon, chỉ là hắn hiếm khi đi chạm vào. Này uống rượu hỏng việc, người khác có thể uống, chỉ có hắn cần thiết thời khắc bảo trì thanh tỉnh, nhưng là hôm nay. liền phá lệ một lần. Diệp Thu đối nam nhân uống rượu không có một chút hương thú. Thấy cái bàn thu hảo, làm hạ nhân chuẩn bị chút trái cây linh tinh đồ nhắm rượu, an bài hảo sau liền chuẩn bị trở về phòng. Đương nhiên, này đi phía trước cố ý công đạo không thể uống nhiều. Ấn tác nhìn nàng mặt mày thượng treo sinh động thần sắc, cười gật đầu, khẳng định sẽ không uống nhiều. Diệp Thu thật sự liền tin hắn. Rốt cuộc nhân ra là vương ra, này tự khống chế lực hẳn là không cần phải nói. Kết quả đêm đó Diệp Thu liền phát hiện, này nam nhân miệng chính là gạt người quỷ, này tự khống chế lực cái gì đều là giả. Nàng vốn dĩ cho rằng hai người tiểu uống vài chén sau đó các hồi các phòng liền ngủ, nửa đêm cảm thấy không yên tâm liền ra tới nhìn nhìn. Kết quả đẩy cửa liền nhìn đến hai người kề vai sắt cánh ngồi dưới đất, trên mặt tường đỏ, ánh mắt mê ly, này nơi nào là uống lên một hai ly. Nàng tiến lên kiểm tra. Ân Tắc lấy tới một tiểu vại rượu không sai biệt lắm thấy đấy. Diệp Văn Thiêm tiểu lượng vẫn luôn rất kém cỏi, mà Ân Tắc. Thứ Diệp Thu nói thẳng, nàng nhớ rõ lần trước liền uống say đi. Này Hai người thật đúng là. Diệp Thu thậm chí tưởng trực tiếp đi, nhưng nhìn đến hai người nửa hí mắt, nghiêm nhiên không biết ai là ai bộ dáng, tức giận đem người kéo ra. Ân Tắc vốn là ngồi dưới đất, một chân miết lên tới, này nửa cái thân mình còn lại gần hạ, bị Diệp Thu kéo ra sau, chính là liền nằm ở trên mặt đất, đôi mắt vẫn là mở to. Nhưng người thoạt nhìn như là choáng váng giống nhau. Diệp Thu bất chấp quản nàng trước đem Diệp Văn Thiêm cấp lộng trở về phòng. Đi không gian ngao hai phân canh giải rượu, cấp Diệp Văn Thiêm rót một chén, nhìn đến đối phương dần dần đi vào giấc ngủ, Diệp Thu mới thu thập thứ tốt, bưng chén lại đi uống rượu phòng. Quả nhiên, mới vừa nằm người còn vẫn duy trì phía trước duy trì, liền biểu tình đều không có biến hóa. Diệp Thu bẻ ra hắn miệng còn không có giúp thuốc, đốt ngón tay đã bị tán, nàng quay đầu vừa thấy thiếu chút nữa cấp khí cười. Ân tắc ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn nàng, miệng cắn chặt tay nàng, tuy rằng không đau, nhưng là cái này động tác thật sự xấu hổ. Nàng đành phải bạo lực đem miệng bẻ ra, huy hiếp nói, ngươi nếu là còn dám cắn ta, ta liền mặc kệ ngươi, đêm nay ngươi liền đi bên ngoài ngủ đi. Có lẽ là huy hiếp nổi lên tác dụng, lúc này đây ân tắc không có nói chuyện. Chỉ là nàng rót hết dược uống lên một nửa, này dư lại một nửa hàm ở trong miệng. Diệp thu qua đi đem hắn túng lên, ân tắc nhân thể ghé vào nàng trên vai. Ngay sau đó Diệp Thu sắc mặt biến đổi. Nàng biểu tình cứng đờ nhìn khỏe miệng còn di lưu nước thuốc cân tắc, lại xem chính mình cổ áo đứt ác, lúc này đây thật là thiếu chút nữa mang cha. Ân tắc tên hôn đàn này, thế nhưng đem dược từ cổ áo phun vào nàng quần áo. Trong nháy mắt Diệp Thu cảm giác được toàn thân đều là lệnh, nàng lăng là chịu đựng không đem người đá văng ra, nói cho chính mình, này tốt xấu là cái vưng ra, ta không tức giận, sinh khí không đáng. Nhưng là vẫn là nho nhỏ trả thù một chút. đi thời điểm Nhìn quanh quay đầu lại nhìn thoáng qua trong phòng tình huống, mặt hơi hơi đỏ hạ, sau đó môn một quan liền đi rồi. Trở lại phòng sau nàng chuyện thứ nhất chính là đi không gian tắm rửa thay quần áo, vẫn luôn chờ đến trên người sạch sẽ lúc này mới bỏ qua. Này lăn lộn thời gian cũng không còn sớm. Nghe nói này thi đình giờ mẹo phía trước liền phải đúng chỗ, trước mắt còn có mấy cái canh dở, vừa lúc làm hắn nghỉ ngơi hạ giải cái rượu, chế chút lại đi nhìn xem. Ai, Diệp Thu tưởng tượng không đến, nếu không phải chính mình tại đây. Nàng cha có thể đem chính mình lăn lộn thành cái dặng gì. Rõ ràng tiểu lượng cũng không thấy đến hảo, lăng là hai người đều uống gì. Đêm đó Diệp Thu cơ hồ liền ở không gian cùng phòng chi gian buôn ba. Diệp Văn Thiêm bên kia mùi rượu thực mau liền đi xuống, mặt sau cơ hồ thành thành thật thật ngủ. Bất quá xem này tư thế nghiễm nhiên sẽ không chính mình rời giường, cho nên Diệp Thu nhìn chầm chầm vào thời gian, cảm thấy mau đến đến giờ, liền trước tiên đem người hô lên. Diệp Văn Thiêm nghiễm nhiên không nhớ rõ tối hôm qua sự tình. Vừa mở mắt phát hiện đều ngày hôm sau còn có điểm kinh ngạc. Chương 274 tối hôm qua là ai? Vương phủ bên này ân tắc hẳn là trước tiên công đạo quá, Diệp Văn Thiêm rửa mặt chuẩn bị công phu, hạ nhân liền tặng cơm sáng lại đây. Bữa sáng có thể nói phong phú, phòng bếp làm vài dạng, xem Diệp Văn Thiêm ăn uống đại trấn lại không dám ăn. Khó xử nhìn nữ nhi, không biết nên như thế nào hảo. Có thể là ngày hôm qua uống xong rượu quan hệ, tổng cảm giác nơi nào không quá thoải mái, hắn thật sợ hôm nay thi đình xuất hiện vấn đề gì. Diệp Thu thấy hắn biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, đành phải nói, muốn ăn liền ăn đi, vạn nhất trong cung cơm chưa không thể ăn, ngươi cần phải đói buổi sáng, đến nỗi như xí vấn đề, đi ngươi tìm người hỏi một chút, việc này lại không mất mặt. Diệp Văn Thiêm vẫn là không thói quen cùng nữ nhi thảo luận loại này vấn đề, ngượng ngùng gật gật đầu, vậy ăn một chút. Diệp Thu trước tiên cho hắn lạnh một ly trà, này nước trà nhập bụng, mặc dù ở ngoài cửa lớn thổi phong cũng có thể ấm áp thân thể, có chút ít còn hơn không. Đi phía trước. Nhất biến biến rò hỏi hắn đã quên cái gì, còn nghĩ muốn cái gì, Diệp Văn Thiêm đều lắp đầu. Phòng trưng là thật sự có chút khẩn trương, còn không có xuất phát, này tay liền run lên lên. Xem Diệp Thu cũng không dám nhiều lời. Hạ nhân lại đây báo cho xe ngựa đã bị hảo, Diệp Thu mới biết được khẳng định cũng là ân tắc cán bài. Nghĩ hắn tình huống hiện tại, đột nhiên liền ngượng ngủng, bất quá điểm này ngượng ngủng, suy nghĩ khởi hắn tối hôm qua phun ra chính mình thân dược sự, nháy mắt liền tan thành mây khói. Diệp Thu là đi cùng ngồi xe một khối quá khứ Xe ngựa là không thể tiến cung Mã phu nhưng thật ra nói câu vương phủ xe có thể Nhưng bị Diệp Thu làm lơ Còn không có thi đình cũng không thể trước Trương Dương Nếu là mỗi người đều biết nàng cha làm nhiếp chính vương phủ xe ngựa Này về sau địch nhân còn sẽ thiếu sao Diệp Thu cũng chưa tiến bảo Nàng cảm thấy chính mình không ở Diệp Văn Thiêm hẳn là áp lực còn nhỏ một chút Luôn mãi nói cho hắn tự do phát huy không cần khẩn trương Diệp Văn Thiêm mới gật đầu rời đi Diệp Thu nhìn chầm chầm vào nàng cha bóng dáng, đến nhìn không tới người lúc này mới từ bỏ. Kỳ thật đi này trong lòng nói không lo lắng là giả. Dù sao cũng là thi định, nhìn đến không riêng gì văn võ bá quan còn có đương kim thánh thượng, có thể nói đồ sộ. Diệp Văn Thiêm mấy năm nay can đảm là thấy chướng nhưng là rốt cuộc thiếu một phần vinh nục không kinh khí độ, Diệp Thu sợ hắn sợ hãi đến thân ngữ. Sau lại ngâm lại chính mình hẳn là đối Diệp Văn Thiêm nhiều điểm tin tưởng, rốt cuộc nàng cha cũng là thượng bằng người. Trong trí nhớ này thượng bảng nhưng đều là nhân tài, hắn cha không đến mức quá kém. Diệp cô nương, này thi đình ít nói một ngày, nô tài trước đưa ngươi trở về, mới lại đây trở Diệp tiên sinh đi. Sa phu thấy Diệp thu chậm chạp bất động, ra tiếng nhắc nhở. Hắn đã sớm bị an bài hôm nay đưa trở về Diệp văn Thiêm lương khô đều bị hảo. Diệp thu nói, vậy đi về trước đi, buổi tối ngươi liền không cần tới, vương phủ khoảng cách cửa cung không xa, đến lúc đó ta đi trở là được. Sa phu một đốn, chính là vương gia. Vương ra bên kia ngươi liền nói ta khăng khăng như thế, hắn sẽ không tìm ngươi phiền thoái. Bực này đãi một ngày cũng không phải là cái gì thoải mái sự, mã phu nghe được Diệp Thu nói sau, không khỏi nói lời cảm tạ, ta Diệp cô nương băng ân, đêm đó chút nếu là một tới, ngươi làm phiền ngươi làm người thông chi một tiếng. Diệp Thu gật gật đầu, nàng trở về thời điểm mới vừa tiến vương phủ liền cảm giác được hạ nhân sắc mặt thực không đúng, mỗi người thấp thỏm lo âu như là làm cái gì sai sự, nói chuyện đều mang theo sợ hãi. Diệp thu một đường đi tới phát hiện trong phủ mỗi người đều là như thế này. Nhìn không được kéo qua một cái hạ nhân dò hỏi, lại nghe nói ân tắc sáng sớm nổi trận lôi đình, quăng ngã đồ vật, này sẽ chính đóng cửa không ra. Này vương ra vừa giận xui xẻo nhưng còn không phải là hạ nhân. Cho nên mọi người thấp thỏm lo âu, sợ bị vấn tội. Diệp thu có điểm không xác định, ân tắc phát giận là rời giường khí vẫn là chính mình làm sự. Nàng chợt hướng trong miệng đi. Đi vào không lâu liền nhìn đến tối hôm qua ân tắc nghỉ tạm phòng cửa rơi rụng đầy đất mảnh nhỏ. Bọn hạ nhân ở sân cửa chờ lăng là không dám động, nhìn đến Diệp Thu cầm cái trổi chạy nhanh đối nàng ý bảo đừng cử động. Diệp Thu lại nói, như vậy phòng mới không an toàn, không có việc gì, ta đi quét. Kết quả nàng vừa qua khỏi đi quét một chút, mảnh nhỏ động tinh chuyển tới bên trong, theo sau đó là một tiếng văng lớn. Diệp Thu đều cấp dọa một chút, những cái đó hạ nhân đem vùi đầu đến càng thấp. Bùn vương nói qua tất cả đều lăn Như thế nào là ngươi? Cửa phòng loãng xoảng một tiếng mở ra, người mặc trường bảo ân tắc quần áo đều không có hệ hảo, khoác tóc trầm khuôn mặt liền đi ra. Sau đó lời nói đến bên miệng, Mãn nhãn lửa giận cùng lệ khí lại ở nhìn đến Ngọc Lăng ở cửa diệp thu khi, kia tức giận lấy mắt thường nhìn đến tốc độ cấp đè ép đi xuống. Dù vậy, kia trên mặt xương lạnh còn không có lui sạch sẽ, mặc cho ai đều xem tới được, hắn ở sinh khí, hơn nữa lửa giận nghe được. Bọn hạ nhân muốn tưởng rằng kia diệp cô nương lần này không cẩn thận gây chuyện. Vương gia khẳng định muốn phát hỏa, kết quả chờ đợi gian dậy không có, ngược lại nghe được vương gia phong thấp thanh âm, nghiêm nhiên không có như vậy nghiêm khắc. Bọn họ tiểu tâm ngẳng đầu nhìn lại, liền nhìn đến, chính mình vương gia lại là tiếp nhận kia cái trổi giúp đỡ quét hảo, sau đó đặt ở một bên, đem diệp cô nương tún vào phòng, lại sau đó cửa phòng đóng lại. Ngăn cách hạ nhân tầm mắt, lại cách không ngừng mọi người bắt quái chi tâm. Lại nói tiếp làm người khó có thể tin, đều nói bọn họ vương gia không gần nữ sắc. Đối lại nữ nhân cũng là tàn khốc đến cực điểm. Nhưng từ vị này Diệp Cô Nương lại đây, bọn họ mới phát hiện, này tàn khốc đến cực điểm chỉ là đối đãi người khác. Đối mặt Diệp Cô Nương khi, vương gia quả thực giống thay đổi cá nhân. Chẳng những đem chính mình trụ địa phương nhường ra tới làm Diệp Cô Nương cùng Diệp Lao gia chủ chính mình ở nhà kẻ, này còn liên tiếp bồi Diệp Cô Nương cùng người nhà ăn cơm, trong trí chí nhớ chính là nhất chịu bọn họ vương gia thích Minh Nguyệt quận chúa đều không có đãi ngộ. Hơn nữa vừa mới vương gia sinh như vậy đại hỏa Này nếu là thay đổi người khác qua đi, này sẽ rất liền đầu. Kết quả Diệp cô nương lên rồi, này vương gia chẳng những giúp đỡ quét rác, còn tâm bình khí hòa nói chuyện, sau đó ôn nhu đem người kéo gần phòng. Cũng không biết Diệp cô nương theo chân bọn họ vương gia rốt cuộc cái gì quan hệ, thoạt nhìn vương gia đối nàng cực kỳ để ý. Nếu như Diệp cô nương là bọn họ vương phụ nữ chủ nhân thì tốt rồi. Như vậy vương gia liền sẽ không dễ dàng phát hỏa, bọn họ những người này đầu cũng là có thể bảo vệ. Lúc này trong phòng Diệp Thu nghiễm nhiên không biết chính mình đang bị hạ nhân trở mong đường vương phi. Nàng cũng không nghĩ tới ân tắc đột nhiên ra tới, sau đó giúp đỡ quét rác, còn lôi kéo nàng vào nhà. Trong phòng chỉ có hai người khi, Diệp Thu mới nhìn hắn hỏi câu, ai cho ngươi? Há liêu ân tắc lại bình tĩnh nhìn hắn, kia bộ dáng hình như có chút lý do khó nói, nửa ngày hỏi câu, đêm qua. Là ai hầu hạ bổn vương? Ân! Diệp Thu sừng suốt, nàng thực mau phản ứng lại đây, vội nói. Viện này trừ bỏ các ngươi chính là ta, tối hôm qua thượng nếu không phải ta, ngươi hiện tại còn trên mặt đất nằm, bất quá. Diệp Thu lời nói còn chưa nói xong, đã bị ân tắc xem ra ánh mắt dòa sợ, như, như thế nào. Ngươi là nói, tối hôm qua cùng ta cùng nhau. Là mẹ ngươi. Nam nhân trong ánh mắt mang theo kinh ngạc kinh hỉ kia thẳng tắp xem ra tầm mắt càng là cực nóng vô cùng, chỉ xem Diệp Thu đều có điểm không biết theo ai. chương 275 cần thiết cùng ta so đo. Diệp Thu trong trí nhớ cùng đối phương ở chung thời gian tựa hồ đều không có nhìn đến quá hắn như thế trắng ra còn có mánh liệt cảm xúc, thế cho nên nàng tưởng tốt đến miệng lừa hắn nói đều quên mất nói. Bị ân tắc bắt lấy cánh tay nàng càng là bị hoảng đến có điểm đốc, không biết hắn ở cao hứng cái gì. Cuối cùng nàng bị ân tắc ánh mắt kia xem có chút khẩn trường, mới bổ sung nói, ngươi nên không phải quên ngươi tối hôm qua làm cái gì đi. Nàng cố ý nói ngữ khí ngưng trọng, có tâm dọa một cái hắn, ai làm hắn ngày hôm qua phun chính mình một thân. Kết quả Diệp Thu nói xong lại phát hiện trước mặt người chẳng những không có khẩn trương, ngược lại vẻ mặt chờ mong vẻ mặt thản nhiên, hắn thực thành thật lắc đầu, thật là không lớn nhớ rõ, không nhớ rõ đối với ngươi. Không sai, ngươi đối ta làm không thể tha thứ sự. Ân Tác che giấu trụ đáy mắt qua mang, hắn ánh mắt nhìn chầm chằm vào Diệp Thu, lòng bàn tay nhiệt độ tựa đều đi theo tăng ôn. Làm Diệp Thu không thể không nhanh hơn tốc độ nói, nhưng là xem ở ngươi uống say rượu phân thượng, ta liền không cùng ngươi so đo. Ân Tác động tác một đốn, Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Hắn ánh mắt uổng phí liền sắc bén lên, nhìn chầm chầm Diệp Thu mang theo một kia khẩn trường, là ta đối với ngươi bất kính, lý nên vì ngươi phụ trách, ngươi sao có thể không cùng ta so đo. Những lời này ta tiện lợi ngươi chưa nói quá. Diệp Thu vô ngữ, cho nên, cho nên cần thiết cùng ta so đo. Này đều cái gì cùng cái gì? Diệp Thu tổng cảm giác hai người có phải hay không nói không phải một cái đề tài, như thế nào càng nói nàng liền càng không rõ. Vì thế cũng không bán cái nút, nói thẳng, ta thật sự không tính toán so đo, rốt cuộc ngươi cũng ăn không ít khổ, ngươi hẳn là nhìn đến ngươi quần áo đi." Ân Tắc vốn giơ cau mày, sau khi nghe được một câu lại có chút khó hiểu, cuối cùng lại nghe Diệp Thu nhắc tới quần áo, hơi chút có điểm xấu hổ, loại này đề tài như thế nào có thể như vậy thản nhiên nói ra. Hắn tinh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thu, bên trong đựng đầy làm người xem không hiểu cảm xúc, nhưng có thể cảm giác được chính là bên trong không thể bỏ qua nhiệt độ. Quần áo? Không quan trọng. Diệp Thu mý mắt nghẻ dựng như thế nào có thể không quan trọng. Ngươi uống say có thể lý giải, rốt cuộc vô pháp khống chế chính mình hành vi, đối với cây cột cởi quần áo cũng chú ý thôi, nhưng hôm nay ngươi là thanh tỉnh, như thế nào có thể có như vậy sai lầm nhận chi. Ân tắc nhất thời liền trầm mặc, hắn trong mắt cảm xúc giống như kia thủy triệu bay nhanh mất đi, cuối cùng biến thành mênh ngông vô bờ thâm thúy. Hình như có chút không xác định, hắn nhìn Diệp Thu, tạm dừng một hồi, mới nói, cái gì cây cột? diệp thu liền nói Tối hôm qua ngươi cùng cha ta uống say nằm trên mặt đất, ta hảo tâm cho ngươi đoan canh giải rượu, kết quả ngươi phun ra ta một tiếng. Vốn dĩ đi ta là tưởng cùng ngươi so đo, nhưng là nhìn đến chính ngươi đối với cây cột tự hành pháp ý kia, liền nghĩ ngươi khẳng định cũng là không chê không được chính mình. Trách ta kéo không được ngươi, kết quả liền. Bất quá ngươi yên tâm, ta cái gì cũng chưa xem, ngươi danh dự còn. Ân Tác chợt lại đây đem nàng đè ở trên tường, nồng đậm nam tính khí vị sông vào mũi, diệp thu đến miệng nói đều cất nghẹn trở về. Như, như thế nào? Lúc này ân tắc rõ ràng là lựa giận phía trên. Vừa mới hắn còn lòng tràn đầy vui sướng cho rằng chẳng có tình thiếp có ý, kết quả lại là hắn hiểu lầm. Nhìn trước người thiếu nữ chấp mắt hạnh nghi hoặc, kia đơn thuần ánh mắt nghiễm nhiên sẽ không cảm thấy hắn làm cái gì, nhưng là ân tắc không vui mừng một hồi này sẽ nơi nào còn cố kỵ nhiều như vậy. Muốn hỏi nói còn chưa nói, hắn trước liền quy đi lên. Lại sau đó hai người đều ngây ngẩn cả người. Diệp thu không nghĩ tới ân tắc như vậy đột nhiên đối nàng thượng miệng. Trong nháy mắt kia trong đầu như là thứ gì nháy mắt nổ tung, nàng liền đẩy ra đối phương đều cấp đã quên. Mà ân tắc cũng không nghĩ tới hắn thèm nhỏ rãi hồi lâu xê sẽ như vậy ngon miệng, nếu như không phải trên eo đau ý, hắn đại khái là sẽ không bông ra. Đứng dậy nhéo trên eo tay nhỏ đặt ở trước mặt, nhìn Diệp Thu ngốc lăng bộ dáng ân tắc mỉm cười ánh mắt đảo qua nàng ngừng đỏ mặt, chỉ cảm thấy lúc này nàng quả thực là cực kỳ xinh đẹp. Ngươi nói bất kính đều không phải là buồn vương khi dễ ngươi đúng không? cái gì khi dễ nàng Diệp thu hậu chi hậu rác đẩy ra ân tắc, còn rút về chính mình tay, ngay sau đó phòng bị nhìn lại, tựa hồ sợ ân tắc lại đến một chút. Này rõ ràng để phòng động tắc xem ân tắc đôi lông mày hơi trọn, thật sự làm buồn vương bạch cao hứng một hồi, còn tưởng rằng là đem ngươi. Hắn câu nói kế tiếp chưa nói, lại tràn ngập hái muội Diệp thu lại theo hắn tầm mắt nhìn về phía chính mình, phát hiện hắn nhìn chầm chầm chính là nơi nào là, ngáy mắt sắc mặt bạo hồng, ngươi. Lưu manh. Buồn vương không phải lưu manh, còn nói không phải lưu manh vừa mới còn đối nàng. Như vậy Diệp Thu cũng không biết sự tình như thế nào phát triển trở thành như vậy thực hiển nhiên nàng cố ý lừa hắn đối với cây cột chính mình khởi quần áo sự hắn cũng không tin tưởng. Hơn nữa hắn giống như còn hiểu lầm cái gì. Nghĩ đến đây Diệp Thu trên mặt càng là xấu hổ vừa mới còn êm đẹp này sẽ lại tự xưng buồn vương Diệp Thu không biết chính mình là còn không phải choan váng. Thế nhưng cảm thấy ân tắc này sẽ có điểm điểm đặc biệt nàng lại lần nữa nhìn mắt trước mặt người rung mạo là không đến chọn Thân cao cũng rất cao, để cho nàng thích chính là kia một thân hiến máu, nàng tới này không có đặc biệt nguyện vọng, này nhất hy vọng chính là nhấm nháp đủ trước mắt người máu tươi. Nhưng hiển nhiên còn không có cơ hội này. Diệp Thu nghiễm nhiên không biết, nàng thất thần gian tầm mắt lại mục đích tính rõ ràng chăm chú vào ân tắc trên cổ. Có ngốc cũng nhìn đến gì đó ân tắc nhìn thấy nàng hé mở môi đỏ, đi theo liền làm chính mình vẫn luôn muốn làm sự, tưởng nói liền tới đây. Cái gì lại đây? Diệp Thu nghe được thanh âm phục hồi tinh thần lại lại chợt trước mắt ngân quang chớp động, nàng trói mắt công phu, cánh mũi gian tràn ngập nồng đậm thơm ngọt hơi thở, cơ hồ nháy mắt nàng ánh mắt liền thẳng tắp nhìn chằm chằm vẫn tắc. Cổ. Nơi đó bị ân tắc cắt ra một lỗ hổng, lúc này máu tươi dọc theo miệng vết thương giữ lại, giống như là một đạo sẽ lưu động mỹ thực giống nhau, theo bản năng diệp thu liếm liếm môi. Này quả thực là muốn mệt. Nàng nhịn xuống nội tâm khát vọng, khó hiểu nhìn lại, ngươi làm gì vậy? Ta biết bệnh của ngươi yêu cầu ta huyết, hơn nữa đây là ta thiếu ngươi, thời gian lâu lắm. Nếu không phải ngươi tới, ta đều mau đã quên. Này như thế nào có thể quên? Như vậy chuyện quan trọng nhìn quanh đương nhiên sẽ không quên, chỉ là nàng không nghĩ tới thích hợp thời cơ. Lúc này đột nhiên cơ hội liền tới rồi, nàng ngược lại có điểm thấp thỏng, này sẽ lòi đi. Không đợi nàng nghĩ nhiều, thấy Diệp Thu không qua đi, ân tắc lại chính mình đi tới. Diệp Thu nhìn đến hắn rút đi áo ngoài khi, đôi mắt này nháy mắt liền không biết mở vẫn là nhắm hảo. Hắn bốn dĩ liền xuyên hai kiện, này một thoát, ngực đều lộ tảng lớn Vừa lúc nhìn đến kia máu tươi chạy qua dấu vết, rốt cuộc muốn hay không qua đi. Cũng liền ở Diệp Thu trần trờ này một hồi, ân tắc chân dài vừa nhắc đi vào bên người, hắn rôi tay đẻ nặng nàng đầu đặt ở chính mình miệng vết thương, đến đây đi, ta đều chuẩn bị tốt. Thơm ngọt khí vị liền ở bên miệng bồi hồi, này đưa lên miệng đồ ăn lại không ăn được giống liền táng tận thiên lương. Diệp Thu nhìn xuống giày đặt muốn ăn, bởi vì nhu cầu, nàng thanh âm đều bởi vì kích động mà trở nên có chút khẳng hẳn, đây là người nói Ấn. Nam nhân trầm thấp thanh âm ở phía sau bối chuyển đến, cảm giác được hắn ghé vào chính mình trên vai, Diệp Thu trong mắt hồng quang di động, rồi sau đó dán đi lên. chương 276 có phải hay không muốn xảy ra chuyện? Đồ ăn hoa nhập khẩu khang thời khắc đó, Diệp Thu lộ ra thỏa mãn biểu tình. Cũng là cùng thời gian, trước người ân tắc run hạ, hắn đôi tay hoàn Diệp Thu, xem nhẹ trên người khác thường, nhắm mắt lại cảm giác trên cổ máu tươi trôi đi. Chỉ là Diệp Thu lần đầu tiên như vậy vui sướng ăn xong như vậy thơm một máu. Nàng khó được phóng túng chính mình mồm to nhóm nháp, trong lòng nói cho chính mình đừng có ngừng, vẫn luôn uống xong đi, thẳng đến chính mình không nghĩ uống mới thôi. Nhưng loại này nhịn mấy năm đồ vật sao có thể như vậy thỏa mãn. Nàng nghiễm nhiên xem nhẹ quanh mình hết thảy, lâm vào chính mình suy nghĩ bên trong. Thẳng đến bên người càng ngày càng lạnh, trên cổ vốn dị ấm áp vật thể bắt đầu thất ôn, nàng suy nghĩ mới chậm dại khôi phục sau đó đột nhiên ý thức được cái gì đẩy ra đối phương. Nhưng là vẫn là chậm chút, nam nhân sắc mặt tái nhợt đứng. Nhưng cuối cùng mất máu quá nhiều dẫn tới hắn ké ngã trên mặt đất. Mặc phát tản ra phô trên mặt đất, càng sấn gương mặt kia như giấy trắng giống nhau. Diệp Thu cuốn quýt đi lên, bên hai chỉ có thể nghe được kêu mỏng manh tiếng tim đập, nàng hoảng loạn cực kỳ. Lại vào lúc này thủ đoạn bị người bắt lấy, nàng nhìn về phía nhéo chính mình người, hắn đôi mắt nhắm, lại miệng khẽ nhết, thấp thấp thanh âm chuyển tới, ta. Không có việc gì. Này như thế nào sẽ không có việc gì đâu. Diệp Thu biết lực lượng của chính mình có bao nhiêu đại. Mà nay nàng cảm giác chính mình bụng sung tốc thực, nói cách khác hắn không sai biệt lắm hút đi hắn một thân huyết. Không được, không thể như vậy, ngươi chờ ta. Diệp Thu bẻ ra thủ đoạn tay, nàng không thấy được nàng đi thời điểm kia tay cuối cùng vông xuống đến trên mặt đất, mà vừa mới còn có ý thức người nhắm mắt lại. Không gian đồ vật bị Diệp Thu phiên nơi nơi đều là, nàng tìm chính mình trước kia bị dược phẩm. Càng là sốt ruột thời điểm thứ này càng không hảo tìm. Cuối cùng nàng vẫn là tìm, nhưng là lại không xác định có thể hay không hành. Nàng đầu tiên là đem dược cho hắn rót đi vào kết quả ân tắc lại nuốt không đi xuống nghe được kia càng thêm mỏng manh hơi thở diệp thu sốt ruột lợi hại cuối cùng nàng nghĩ đến cái gì nhìn chầm chầm kia tái nhật vô sắc bên môi, cắn răng một cái liền bao phủ đi lên quả nhiên một phen nỗ lực hạ nước thuốc toàn bộ rót đi xuống diệp thu ghé vào trên người hắn nghe kia tim đập tốc độ Rốt cuộc kia tiếng tim đập bắt đầu chầm rãi phập phòng chầm rãi tăng lớn diệp thu tâm cũng cuối cùng là thả xuống dưới thật tốt quá không có việc gì Nếu là hắn đã chết, chính mình nhưng như thế nào? Ý tưởng chưa quá, nhìn quanh liền ngây ngẩn cả người, nàng cứng đờ biểu tình nhìn còn ở hôn mê nam nhân. Nàng vừa mới tựa hồ thực lo lắng hắn, cái loại này lo lắng căn bản không phải bởi vì hắn là vương gia, nếu đã chết sẽ mang đến phiền toái lo lắng, mà là thiệt tình không hy vọng hắn sẽ ra chuyện. Nhưng nàng vì cái gì không hy vọng hắn sẽ ra chuyện, trong lòng kia cổ khẩn trương là chuyện như thế nào? Bởi vì nàng không thích nhìn đến người chết. Lấy cớ này diệp thu chính mình đều không tin. Cuối cùng nàng cũng không có nghĩ nhiều. Diệp Thu cảm thấy có một số việc chính mình vốn dĩ liền không thể tưởng, bởi vì một khi suy nghĩ hậu quả liền không dám tưởng tượng. Nàng châm mặc một lát, đứng dậy đem người nâng dậy tới đặt ở trên giường, nàng tìm đồ vật đem trên người hắn vết máu lau khô lại thượng dược, cuối cùng phía sau vướt kia miệng vết thương, lại điện giật rụt trở về. Về sau vạn không thể như vậy, nàng tựa hồ căn bản khống chế không được chính mình. Lại có lần sau, nàng đại khái sẽ giết chết người nam nhân này, này quyết định không được. Diệp cô nương, vương gia hắn. Diệp thu đẩy cửa ra tới, hạ nhân đó là tiểu tâm lại đây dò hỏi, bọn họ không dám qua đi, lại sợ hầu hạ không đến vị vương gia trách cứ, chỉ có hỏi diệp thu, rốt cuộc đã nhiều ngày ở chung, bọn họ cũng xem ra tới, diệp thu khá tốt ở chung. Trước làm vương gia nghỉ ngơi đi, đêm qua hắn uống say rượu, vừa mới chính là đau đầu tức giận, chờ rượu tỉnh liền không có việc gì, có việc ta lại kêu các ngươi Diệp thu tùy tiện biên cái lý do. Dù sao nàng buổi sáng nơi nào cũng không đi, liền ở bên cạnh chiếu ứng. Hạ nhân bộ nói, cảm ơn Diệp cô nương, chúng ta đây liền ở ngoài cửa trở, có việc ngươi kêu một tiếng là được. Diệp thu gật đầu, ngay sau đó trở về phòng. Nàng đóng lại cửa phòng vào không gian, tìm mặt cỏ nằm xuống. Gió mạnh cùng đại hoàng còn có tiểu hoàng lại đây đem nàng vây quanh, Diệp thu đều không có cái gì tâm tình hô động. Nàng mở to hai mắt nhìn đỉnh đầu trời xanh, thuần tịnh nhan sắc tựa hồ cùng nàng loại người này cũng không xứng đôi. Nhưng là ông trời lại cho nàng cái này kinh ngộ, giống như nàng đã được đến rất nhiều người khác không chiếm được đồ vật. Diệp Thu trung gian ra tới 2-3 lần, ân tắc vẫn luôn không có tỉnh, chỉ là thân thể đặc thù biểu hiện bình thường, cũng không nguy hiểm. Vì thế nàng liền ra tới thường xuyên chút, rốt cuộc việc này là bởi vì chính mình dựng lên, nói như thế nào cũng đối với hắn phụ trách. Đối hắn phụ trách? Lời này chợt vừa nghe giống như có điểm hái muội Diệp Thu nghĩ nghĩ, giống như liền tính thật sự phụ trách cũng không có gì, liền sợ hắn không muốn. Nàng ngay sau đó liếc mắt ngủ say chung nam nhân, mặc dù là ngủ rồi, gương mặt này đều vô cùng đẹp. Nàng con tưởng sơ sờ, nhưng lại cảm giác đây là dậu đổ bỉm leo, đành phải thôi. Vẫn luôn chờ đến thời gian nhoáng lên đến thi đình mau kết thúc, ân tắc cũng không tỉnh. Diệp Thu đành phải đi trước rời đi, làm hai cái hạ nhân chuẩn bị nước đường, chờ ân tắc tỉnh lại, liền trước làm hắn uống xong. Theo sau đi bộ đi cửa cung chờ đợi. Lúc này đây cửa cung chờ đợi người cũng không nhiều. Có thể thấy được này, trăm người tới chung người nhà đều không phải là kinh thành nhân sĩ. Diệp Thu cùng những người đó một khối, nhận thức nàng còn lại đây tìm nàng bắt chuyện, Hàn Huyên mới biết được, có mấy cái đều không phải là thí sinh người nhà mà là trong nhà hạ nhân. Bọn họ hình như có ý hỏi thăm Diệp Thu thân thế, nhưng đều bị Diệp Thu hộ có lệ qua đi, phòng Trừng cũng nhìn ra Diệp Thu không muốn nhiều lời, thức thời không có hỏi nhiều. Nhưng là chờ đợi này hội công phu đối Diệp Thu ý thì thuật không biết khen bao nhiêu lần. Thấy nhàn tới cũng là nhàm chán. Diệp Thu vừa lúc nhìn đến trong đó mấy cái thân thể không được tốt, liền đề điểm vài câu. Kết quả đưa tới mấy người sôi nổi xin thuốc, tuy nói Diệp Thu tỏ vẻ không cần tiền, nhưng mỗi người đều cho bạc, hơn nữa ra tay còn không nhỏ. vừa hỏi mới biết được này tiền ở Kinh Thành cũng không tính nhiều, húng chi này trần bệnh khám phí vẫn luôn là giá cao, đặc biệt là Diệp Thu loại trình độ này, bọn họ cấp tiền còn xem như thiếu. Diệp Thu thầm nghĩ, này nếu là ở Kinh Thành đương đại phu, chẳng phải là kiếm rất nhiều tiền. Nhưng ý tưởng này ngẫm lại cũng đã vượt qua, bởi vì không có khả năng. Thật vất vả chờ đến Diệp Văn Thiêm ra tới, Diệp Thu đã đứng không ngắn thời gian. Ra tới người này có mặt mang ý cười có cau mày khổ chiến, xem ra là chức quan cấp không lắm vừa lòng. Nghe nói đại hạ vẫn luôn khan hiếm nhân tài, chỉ là này chỗ chống lại không nhiều lắm, nhưng thật ra những cái đó xa xôi địa phương khuyết thiếu huyện lệnh này đó tiểu quan, phòng trừng lần này cần xa rời quê hương không ít. Diệp Văn Thiêm ra tới thời điểm kêu biểu tình không hợp ý nhau hảo vẫn là không tốt. Diệp Thu vừa mới nghe người ta nói đi vào cơ hồ đều có thể làm quan, cho nên còn có chút khẩn trương, nếu là tiểu quan, chính mình chẳng phải là muốn dịu già dắt trẻ đổi địa phương. Cha, như thế nào? Diệp Văn Thiêm biểu tình có chút phức tạp, hắn lôi kéo nữ nhi đi đến một bên, trần trơ một hồi lâu, mới nói, A Thu, cha cảm giác có phải hay không muốn xảy ra chuyện. Diệp Thu vốn dĩ cho rằng hắn chức quan không tốt lắm mở miệng. Nào biết Diệp Văn Thiêm một mở miệng liền nói như vậy một câu. Nghe được Diệp Thu đều khẩn trưng lên, làm sao vậy? Trong nháy mắt nàng đều suy nghĩ vô số mạnh mẽ sát ra kinh thành ý tưởng. chương 277 hồ đổ Diệp Văn Thiêm. Kết quả liền nhìn đến Diệp Văn Thiêm khẩn trưng nói, hôm nay thi đỉnh qua đi, Hoàng thượng còn có các đại thần đều ở, mỗi người đều chịu kiến trả lại cho chức quan, chính là đến phiên ta đi lên, lại bị hỏi rất nhiều vấn đề, cuối cùng nói làm ta ngày sau tiến cung giáo số học. Diệp Thu nói, Sau đó đâu? Sau đó liền nói làm về trước tới, cha cũng không biết đây là có ý tứ gì, càng không biết giáo ai. Diệp Thu cũng là kinh ngạc, Hoàng thượng vì sao nói như vậy, chính là cha làm cái gì? Diệp Văn Thiêm nghe vậy liền hồi ước hạ, hán tố không am hiểu đoán nhân tâm tư, người khác nói chuyện tiện lợi mặt trừ ý tứ cấp lý giải, mà nay ngắm lại, liền chọn chút cảm thấy có điểm hàm nghĩa nói học cấp nữ nhi nghe, muốn nhìn một chút nữ nhi có thể hay không nghe ra cái gì. Hai người vừa đi một bên nói. Mau đến vương phủ cửa khi, Diệp Thu mới dừng lại tới, ngươi là nói đại thần khảo quá ngươi số học, cha trả lời trong quá trình hoàng thượng cổ trưởng, sau đó không bao lâu liền đề ra làm ngươi tiến cung giáo số học yêu cầu đúng không? Thấy Diệp Văn Thiêm gật đầu, Diệp Thu nhíu nhíu mày, nếu là như vậy xem, ngươi dạy rất có khả năng chính là đương kim hoàng thượng. Diệp Thu nói vừa xong, liền nhìn đến Diệp Văn Thiêm sững sờ ở tại chỗ. Nghiễm nhiên là không tiếp thu được cái này giải thích, hắn trừng lớn đôi mắt nhìn nữ nhi, tưởng xác định có phải hay không thật sự. Cha, cha cũng sẽ không cái gì nha, này đó đều vẫn là A Thu ngươi dạy cấp cha, cha giao giao đứa bé còn hành, sao có thể giáo? Giáo vị kia đâu? Kêu nhát gan bộ dáng xem Diệp Thu bất đắc dĩ, hoàng thượng vốn dĩ chính là cái hài tử, tiếp theo cha vì sao đối chính mình như vậy không có tin tưởng, khảo thí cũng là, đúng rồi. Cha còn chưa nói khảo thí kết quả như thế nào, mới nhớ tới bỏ qua một cái đại sự, Diệp Thu liền muốn nghe xem kết quả. Lại nói tiếp cũng là lần đầu tiên chú ý cổ đại kỳ thi mùa xuân, cũng muốn nhìn một chút này hiện giờ tam giáp đều là người nào mới. Cha cũng không lớn rõ ràng, nói là hẳn là vào tam giáp, nhưng là lúc ấy quá mức khẩn trường chưa nghe rõ là một giáp vẫn là tam giáp, cuối cùng đã bị triệu kiến. Diệp Văn Thiêm cũng có chút buồn giàu, hắn theo sau cũng muốn hỏi, nhưng là mọi người đều không nói chuyện, hắn cũng liền không dám. Nghiễm nhiên không biết chính mình trả lời làm nữ nhi như thế nào vô ngữ. Diệp Thu cảm giác nàng cha đây là bị chính mình bảo hộ thật tốt quá, nàng tự hỏi gặp qua tâm đại còn không có gặp qua giống nàng cha như vậy, như vậy quan trọng khảo thí, này đều khảo xong rồi đối chức vị mơ màng hồ đồ liền tính, liền cái gì cấp bậc cũng không biết. Đương nhiên có thể vào tam giáp đã là làm Diệp Thu ngoài ý muốn. Cho rằng Diệp Văn thiêm Thiên phú nhiều lắm chống hắn thi đậu công sĩ, mà khác liền không nhiều lắm suy nghĩ, nào biết đâu rằng còn có thể vào tam giáp. Này nếu là làm hắn kia vọng này thành Long phu tử biết được sợ là muốn kích động. Nhưng này sẽ nói Diệp Văn Thiêm đã là vô dụng, nghĩ đợi lát nữa làm ân tắc hỏi thăm. Không được, nhớ tới sự tình hôm nay, Diệp Thu cảm giác vẫn là tính, không bằng liền tìm nguyên chỉ hắn tin tức cũng rất nhanh ngại, loại sự tình này hẳn là biết được. Đúng rồi A Thu, có lẽ là tới rồi vương phủ, Diệp Văn Thiêm cũng nhớ tới một chuyện, xem bốn phía không người, liền lặng lẽ nói cho Diệp Thu, hôm nay thi đỉnh giống như vị kia nhiếp chính vương chưa tới, cha nghe người ta nói năm rồi hắn đều là muốn tại đây chờ mua chuộc nhân tài. Lần này không có tới mọi người đều nhân tâm hoàng sợ, hảo những người này còn tưởng đến cậy nhờ nhiếp chính vương, đáng tiếc cũng chưa cơ hội. Mà hắn vừa lúc ở tại vương phủ, mấy ngày nay quái giày nhân ra không nói, còn chưa bao giờ tới cửa bái phỏng, Diệp Văn Thiêm cảm thấy chính mình rất thất lễ. Rất nhiều lần tưởng bái phỏng, chính là nghĩ đến bên ngoài đồn đãi, Diệp Văn Thiêm lại có điểm sợ. Chúng ta cha con quái giày vương ra hảo chút thiên, có phải hay không hẳn là thăm hỏi một tiếng, bằng không như vậy quan trọng thời điểm, vì sao vắng họp. Diệp Thu bị hỏi đến mẹn họ. Vì cái gì, hình như là nàng từng làm ơn ân tắc đường đi. Nhưng là nàng không biết kỳ thi mùa xuân nguyên lai đối hắn còn có như vậy chuyện quan trọng. Nếu là 3 năm một lần, như vậy mỗi năm nhân tài cũng liền hôm nay mới có thể triển lãm ra tới, mà ân tắc chẳng những không đi, còn bị nàng. Diệp Thu phát giác chính mình giống như thiếu ân tắc có điểm nhiều. Trong lòng mạc danh có điểm ấy náy là chuyện như thế nào? A Thu. Diệp Thu khó được phát khởi ngốc tới, Diệp Văn Thiêm đều có chút lo lắng. Ngươi chẳng lẽ là sợ? Vậy cha chính mình đi thôi. Nàng vì thế lắp đầu, không phải, ta là suy nghĩ, vương gia khẳng định là có cái gì chuyện quan trọng, bằng không sẽ không vắng họp, chúng ta lúc này không có phương tiện quấy rời. Giống như cũng là, kia A Thu cảm thấy khi nào mới hảo. Ta vãn chút hỏi một chút đi, cha trước đừng động, hôm nay cùng ngày mai hảo hảo nghỉ tạm, chuẩn bị hậu thiên tiến cung nhìn xem. Khi nói chuyện hai người lại đi phía trước đi, đi mau đến sân khi, Diệp Văn Thiêm phát hiện cửa đứng hạ nhân. Có chút nghi hoặc. Diệp Thu tìm cái lấy cơ có lệ qua đi, nhìn Diệp Văn Thiêm trở về phòng, lúc này mới đi bên cạnh. Hạ nhân ngay sau đó nói, Diệp cô nương, vương gia phía trước tỉnh một hồi, đã rửa theo ngài nói bưng nước đường, đã uống lên chút. Uống lên liền hảo, ta còn sợ hắn không uống. Cũng không phải là, vương gia vốn là không uống, nghe nói là Diệp cô nương ngài công đạo, hắn liền uống lên. Nói còn cười tủm tìm nhìn Diệp Thu rõ ràng là lại ám chỉ cái gì. Bọn họ Vương ra còn chưa từng có như vậy đối ai nói ngoan ngoãn phục tùng quá, quả nhiên xem không sai, Diệp cô nương chính là bất đồng. Diệp Thu bị ánh mắt kia xem có chút không được tự nhiên, đành phải nói, "Ta đi xem." Xoay người thời khắc đó nàng có thể cảm giác được vô số tầm mắt tụ tập sau lưng, ánh mắt kia thật không có ác ý, chính là xem Diệp Thu không hợp ý nhau cảm giác. Cửa phòng đẩy ra, trong phòng còn tản ra một cổ không tan đi vị ngọn, đương nhiên cái này hương vị gần nhằm vào Diệp Thu khứu giác. Nàng hô hấp vài lần bình tĩnh trở lại qua đi đem cửa sổ khai cái phùng thông khí, sau đó mới đến đến mép giường. Ấn tắc hô hấp so với phía trước tốt hơn quá nhiều, nhưng là người còn có điểm suy yếu, nàng vốn tưởng rằng muốn buổi tối mới có thể tỉnh lại, không nghĩ tới chính mình đi rồi liền tỉnh. Nàng rôi tay đi kiểm tra rồi hạ, độ ấm đều là bình thường. Đang ở nàng chuẩn bị đứng dậy rời đi khi, thủ đoạn lại đột nhiên bị bắt lấy, vừa mới nhắm mắt lại ngủ người chính nhìn chầm chầm nàng, bồi bồi ta. Diệp thu bản thân đối hắn lòng có ý Này sẽ còn không biết như thế nào đối mặt nàng. Rốt cuộc lúc này nhân loại đại khái không tiếp thu được một cái sẽ hút máu người đi, chính là nàng chính mình đều cảm giác này có điểm khủng bố. Vì thế nói, ta muốn tìm nguyên công tử có chút việc. Lại là nguyên công tử. Ân tắc vốn tưởng rằng một cái Diệp Văn Thiêm đối nguyên trì bất đồng, nhưng hôm nay mới phát hiện, hắn thậm chí càng không vui nghe thấy cái này tên tử Diệp thu trong miệng nổ ra. Mặc dù là không có gì cảm xúc, đều làm hắn lên men. Chỉ nói, ngươi hẳn là tìm không thấy hắn Nguyên chỉ giúp ta làm nhiệm vụ đi, nhanh nhất cũng muốn 3 ngày. Ngày hôm qua ăn cơm trước, hắn liền ăn bài, bằng không sao có thể yên tâm tới này. Diệp thu thầm nghĩ khó trách hôm nay một ngày cũng chưa nhìn đến, nguyên lai là không ở trong phủ. Nàng gật gật đầu, vậy quên đi. Có chuyện gì cùng ta nói cũng là giống nhau. Diệp thu thầm nghĩ, loại sự tình này nếu là nói ra ân tắc sợ là sẽ dễ cận. Nàng buồn không tính toán nói, kết quả ân tắc lại chấp nhất xem ra, ngươi có phải hay không không tin ta, ta kỳ thật. Kết quả lời nói còn chưa nói xong, hắn nhớ tới, lại không thành công, Diệp Thu vội vàng qua đi giữ hắn, lại bị mang theo qua đi, theo sau liền ngã xuống Ân tắt trên người. Chương 278 con bướm lạ chi. Còn chưa lành hợp miệng vết thương ở như thế khoảng cách hạ lại tản ra dụ hoặc hương vị. Diệp Thu theo bản năng nuốt nước miếng một cái, cưỡng chế chính mình nhìn xuống, kết quả vừa nhấc đầu liền nhìn thấy Ân Tắc chính nhìn chằm chằm nàng đang xem, hiển nhiên là nhìn đến nàng động tác. Hắn nói, còn muốn. Như vậy Phảng Phất đang nói Muốn vậy đến đây đi. Diệp thu thấy thế chống giường đệm đứng dậy, ngữ khí không thế nào hảo nói, ngươi không muốn sống nữa đi. Ta biết buổi chiều sự tình ngươi đều nhớ rõ, ngươi cũng thấy rồi, ta và các ngươi không giống nhau, nếu ngươi muốn sống tốt nhất không cần ly ta thân cận quá. Đến nỗi ngươi thiếu ta, buổi chiều cũng đều bồi thường xong rồi, ta tính toán hổ thiên dọn ra đi. Ân tắc kéo lấy tay nàng, thanh âm có chút bất đắc dĩ, nếu ta nói liền tưởng ly ngươi gần một chút đâu. Ta biết ngươi sẽ không giết ta, bởi vì ta cái mạng là ngươi cứu Hắn đến bây giờ còn nhớ rõ nhiều năm trước ban đêm, là nàng cổ vũ hắn sống sót. Mặt sau vô số quá ngày đêm, ở hắn khó nhất ngao thời điểm sở dựa vào chính là như vậy một câu, hắn rốt cuộc căng lại đây, lại biến thành một bộ chính mình đều không thích bộ ráng. Nói vậy nàng cũng là không thích hắn, bằng không như thế nào sẽ cố ý tránh đi hắn. Dọn ra đi có thể, nhưng đừng để phong ta. Hắn tưởng, mặc dù hắn thương tổn mọi người, đều sẽ không thương tổn nàng, càng không sợ bị nàng thế nào. Diệp Thu vốn dĩ tưởng cùng hắn rời đi khoảng cách, khả đối thượng cặp mắt kia, lại không tự chủ được gật đầu. Trong lòng bàn tay ngứa, nàng nhìn qua đi, nam nhân đầu ngón tay ở bên trong nhẹ nhàng hoạt động. Cặp kia luôn là che kín hát trầm đôi mắt, lúc này đựng đầy vui mừng, lúc này hắn liền giống như một cái hài tử làm thưởng thức tay nàng, xem Diệp Thu bất đắc gì cực kỳ. Từ cảm giác được Diệp Thu rung túng, hắn càng thêm không kiêng nể gì, trực tiếp lôi kéo Diệp Thu tay đặt ở chính mình ngực, như thế nào đều không tay Như vậy sẽ bị người nhìn đến. Ân tắc lại nói, người nếu không cao hứng, ta có thể cho người đào bọn họ đôi mắt. Diệp thu. Nàng bắt đầu cảm giác là đúng, chính mình nào đó phương diện vẫn là so ra kém ân tắc. Tương đối lên, ân tắc mới càng như là một cái tăng thi, cũng đủ máu lạnh. Bất quá, nàng cũng không biết chính mình tay lại cái gì đẹp, trái lại hắn vẫn luôn lôi kéo không buông tay liền tính, còn nhắm hai mắt lại, này không phải là làm nàng bồi ngủ đi. Từ từ, người có thể ngủ. Nhưng là ta phải đi ra ngoài một chuyến. ân tắc tràn đầy mệt mỏi mí mắt nâng nâng, thanh âm kia cũng đi theo nhiều một kia lười biếng, đi đâu? Đi ra ngoài hỏi thăm điểm sự. Hắn lại hỏi, chuyện gì? Ta có thể an bài người thế người làm. Một bên đem Diệp Thu tay hướng lên trên cầm lấy, cũng Diệp Thu không hề chuẩn bị dưới tình huống, nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. kia băng băng lương lương xúc cảm trong nháy mắt chỉ làm Diệp Thu cảm thấy cả người tây dại, cả người liền cùng điện giật giống nhau, ngây ngốc nhìn hắn. Hắn hôm nay khẳng định là chúng ta, luôn là chiếm hắn tiện nghi, nếu không phải. Diệp Thu nghĩ thầm nếu không phải nàng có sai trước đây, như thế nào sẽ chịu đựng hắn. Cái gì vương ra, chính là cái lưu manh. Nàng nhẫn mại tính tình nói, cái này không được, là về cha ta sự, người khác làm ta cũng không yên tâm. Có lẽ là đều nói đến này, Diệp Thu cũng mặc kệ cái gì bị cười nhạo, liền đem Diệp Văn Thiêm đi vào khảo thí phát sinh sự cùng với hắn không nghe rõ thứ tự nói cấp nói một lần. Hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe nói loại sự tình này, ân tắc cũng sừng sốt, phản ứng lại đây thật là cười. Diệp tiên sinh nhưng thật ra tùy tâm. Này không phải tùy tâm, là tâm lớn. Diệp thu nói. Ân tắc thấy nàng tuy rằng nói như vậy, ngữ khí thật là mang theo dung túng, nhớ tới trước kia này cha con hai ở chung trạng thái nhưng thật ra cũng hiểu rõ. Hắn nói, nếu là việc này, ngươi nhưng thật ra không hảo hỏi. Kỳ thật không cần đi hỏi, ngày mai sẽ có công nhân dán bố cáo. Đương nhiên ta cũng có thể hiện tại tìm người đi cho người an bài. Diệp Thu nói, như thế nào an bài? Tìm đọc kết quả tất nhiên là tìm ký lục người, vốn dĩ ta liền an bài người, nếu người muốn biết, ta đây liền làm cho bọn họ hiện tại liền đi. Không đợi Diệp Thu mở miệng, ân tắc đã là phân phó, người tới. Vừa mới nhìn còn hữu khí vô lực người, này sẽ lại là thanh âm trầm thấp hữu lực, chật vừa nghe hoàn toàn không giống như là mất máu quá nhiều người biểu hiện ra ngoài. Vương ra, có gì phân phó? Hạ nhân cách môn mà chạm ra tiếng rò hỏi. Ân tắc nói, làm người đi trong cung điều lấy hôm nay kỳ thi mùa xuân kết quả danh sách, đi nhanh về nhanh. Người nọ theo tiếng lui ra. Rồi sau đó ân tắc mới nhìn về phía Diệp Thu, hiện tại, có thể lưu lại sao? nay còn có cái gì không thể? Diệp Thu nghĩ thầm chính mình phải làm sự đều làm nàng làm, đương nhiên phải đợi kết quả. Chính là trong khoảng thời gian này muốn vẫn luôn như vậy bị người tốn có điểm không quá thói quen. Nàng thương lượng nói, ta không đi. Ngươi trước bắt tay bung ra, ta sợ dùng sức đem nó bẻ gậy ngươi liền phế đi. Rõ ràng là nhẹ giọng nhắc nhở, chính là nghe tới lại có vài phần củng bố. Ân tắc nghe vậy khỏe miệng hơi trọn, cũng biết như vậy nàng không thói quen, rốt cuộc là bung lòng ra nàng. Nhìn đến diệp thu gấp không chờ nổi chạm hảo cách hắn rất xa, ân tắc này trong lòng còn có điểm hụt hững. Phòng này cũng coi như là phòng cho khách, chỉ là đồ vật không nhiều lắm, bên trong chỉ có một ít bai sức cùng một ít tán thư. Diệp Thu nhàn tới không có việc gì liền ở trong phòng xoay chuyển, lại phát hiện một cái quen thuộc đồ vật. Nàng đi vào cái kia so nàng còn muốn cao kệ sách trước, từ một loạt tiền tương đồng thư tịch chung lấy ra một quyển, phát hiện quả nhiên là nàng viết đệ nhất kiếm khách. Mở ra đệ nhất trang thế nhưng vẫn là đằng xuân huyện hoàng tuyển tiệm sách lạc trương. Diệp Thu có chút ngoài ý muốn, quay đầu lại hỏi hắn, ngươi cũng thích sách này. Nhàn tới không có việc gì đọc đọc đảo cũng có hứng thú. Diệp Thu lật vài tờ, nhàn nhặt nói. Chính là bọn họ đều nói sách này không hề nội dung, làm thấp đi không đáng một đồng. Chính mình xem cần gì người nọ đánh giá, chính là người đang để ý. Diệp Thu nghe được trong lòng ngảy dựng nàng quay đầu lại nhìn lại, đối diện thượng ân tắc hiểu rõ ánh mắt, lập tức nói, vì sao nói như vậy. Ân tắc nhưng thật ra thẳng nhiên, nguyên chỉ nói đây là sư phó của người viết. Người cũng như vậy cho rằng, chưa tận mắt nhìn thấy sự, ta đều ôm có một tiêu hoài nghi, rốt cuộc ta đối thần y không quen thuộc, không thể nào phán đoán. Như thế sẽ nói, nhìn quanh lại lật xem vài tờ, làm bộ không có hứng thú nhét trở lại đi, bất quá ta không thích, lan qua lộn lại chính là như vậy mấy cái chuyện xưa, bán giá lại cao, không có gì ý tứ. Nàng giống như là cố ý làm trái lại giống nhau. Hiểu ngâm nàng ý tứ ân tắc cười cười vẫn chưa nói chuyện. Diệp thu đó là ở phòng lại xoay chuyển, cuối cùng nàng tìm được một chương giấy trắng, chẳng nghĩ đến cái gì, hỏi, ngươi đã là xem qua quyển sách này, có từng nhìn đến bên trong viết quá, chăng có một tường. Dài trừng trăm trượng, hòa tắc mãn tưởng, có con bướm là chi. Ân tắc gật đầu, là chỉ kêu một tường nhưng hấp dẫn con bướm bay múa hòa tắc. Diệp thu gật đầu, rồi sau đó cười nói, kỳ thật này không phải cái gì thần kỳ sự, mà là sư phó của ta dùng chút mưu mẹo mà làm, ngươi có nghĩ xem. Xem nàng linh động đôi mắt mang theo ý cười, ân tắc nơi nào sẽ cự tuyệt, hắn gật gật đầu, nhưng may mắn vừa thấy. Có thể, bất quá ngươi đến chờ ta một hồi. chương 279 bế tranh. Ấn Tắc cũng không biết Diệp Thu nói làm nàng xem không phải trực tiếp đưa cho hắn, mà là chính mình động thủ. Hắn nhìn đến Diệp Thu đi ra ngoài một chuyến trong tay nhiều một cái màu đen bút than, kia bút Ấn Tắc từng ở Đẳng Xuân huyện khi nhìn đến nàng dùng quá, liền ở nàng kia không thể người ngoài đi vào dược phòng bên trong, bắt đầu cũng không biết là làm gì tác dụng, thẳng đến ngày nọ Diệp Thu dùng kia bút cho hắn biết cái dược phòng. Nàng quả nhiên đặc biệt, mặc dù là viết chữ đều là dùng cùng đại gia không giống nhau đồ vật. Xem nàng lấy bút tiến vào ân tắc đó là mị mắt nhìn lại, thấy Diệp thu động tắc khi, hắn mắt đen hiện lên một kia kinh ngạc, ánh mắt từ nàng bút chuyển qua trên tay, cuối cùng nhìn chầm chầm nàng cả người lại xem. Nàng không nói lời nào thời điểm thoạt nhìn có chút lạnh nhạt, giữa mày hơi nhíu, mày liều hơi hơi thượng trọn, hắc mâu chung đều là nghiêm túc, ngay cả gương mặt kia đều là bảng, cả người càng là tản ra người sống chớ tiến hơi thở. Ân tắc dứt khoát rửa vào mép giường, hắn nghiêng chọn trường mi, ánh mắt thâm thúy mà xa xưa Tầm mắt ở kia bóng hình xinh đẹp thượng không thể tự kiềm chế. Không tự giác liền nhớ tới ban ngày tiếp xúc, lại theo bản năng sờ sờ môi, đi theo hắn khỏe miệng hơi rát, trong mắt lộ ra say lòng người cười nhạt. Diệp thu tự nhiên có thể cảm giác được nhìn chầm chầm chính mình tầm mắt, chỉ là này sẽ không đếm xỉa tới hắn. Nàng vốn dĩ chỉ là tưởng tùy tiện họa cái hoa hoa thảo, thảo thảo thử nghiệm, họa xong cảm giác lấy không ra tay, này một chương trên giấy đen như mực liền điểm nhan sắc đều không có. Nghĩ tới nghĩ lui. Vừa nhấc mắt gian nhìn chính nhìn chằm chằm nàng Lân Tắc, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, liền tới chú ý, đừng nhúc nhích. Ân Tắc Vi Lăng, xác định căn phòng này liền này bọn họ hai người, thật sự nghe ngôn vẫn không nhúc nhích. Liền thấy Diệp Thu xem ra liếc mắt một cái, liền bận rộn một hồi, như thế tuần hoàn vài lần, xem Ân Tắc trong lòng ẩn ẩn đoán được cái gì lại không xác định. Thẳng đến hắn rựa vào trên người nhún ra cũng dám di động, vẫn luôn chở Diệp Thu lên tiếng. "Hảo." Rốt cuộc, thấy nàng rơi xuống bút, Ân tắc lúc này mới hơi hơi thả lòng chút. Hắn giật giật cánh tay phát hiện có điểm tê dại, lại di động hai chân, kết quả thiếu chút nữa ngã xuống đi. Một màn này vừa lúc bị Diệp Thu nhìn đến, đó là lại đây đợi hắn, ngươi đừng núp đích, chờ ta làm xong cuối cùng một bước liền lấy tới cấp ngươi xem. Nàng cho rằng ân tắc là muốn nhìn nàng họa họa. Nói lên họa, Diệp Thu hơi chút có điểm ngượng ngùng. Này phát họa họa nàng không tính như thế nào am hiểu, miễn cương có thể đủ tư cách đi, trước kia giáo nàng lão sư nói nàng không nghiêm túc Này cũng không có biện pháp. Nàng phân lớn thời gian đều đi học tập trung y Ili, này phát họa vẫn là trong nhà cường ngạnh yêu cầu, nói là kỹ nhiều không áp thân, kết quả còn không có tốt nghiệp liền có chuyện. Không tự giác tường xa, Diệp Thu vội thu hồi suy nghĩ. Nàng làm Ân tắc ngồi xong, chính mình đi mép giường, ở đối phương nhìn không tới thời điểm, tìm được rồi phía trước phóng màu đen bột phấn ở họa thượng bôi tàng ra. Ngay sau đó đợi sẽ. Đại khái một nén nhang công phu, nhìn đến nơi xa lại đây bóng dáng. Diệp Thu khỏe miệng hơi rát, đi theo đem kia bức họa cuộn tròn hảo vào nhà, đi lên cửa sổ cùng môn toàn bộ mở ra, sau đó mới đến đến Ân tắc trước đem kia họa đưa qua, "Họa không tốt, ngươi tạm chấp nhận xem hạ." Ân Tác thầm nghĩ như thế nào cái không hảo pháp, chẳng lẽ là vẽ cái xỉu bắt quái ra tới. Nhưng mà cuốn giấy mở ra, chờ nhìn đến Diệp Thu họa khi hắn mắt lộ kinh ngạc, đó là Hoa hắn. Kia dây trắng cũng không lớn, nhưng là lại đem hắn vẽ cái hoàn chỉnh, thậm chí có sơn có thủy còn có thủ. Mà này đó đều là dùng kia một đoạn nho nhỏ bút than họa ra tới. Ân Tác chưa bao giờ gặp qua loại này vẽ tranh, sinh động như thật, nàng lại vẫn nói họa không tốt. Đang muốn mở miệng, Ân Tác động tác chợt một đốn, tầm mắt nhìn về phía tay sườn, trong mắt kinh ngạc càng là rõ ràng. Một con thiển sắc con bướm rừng ở kia họa chung mặt cỏ phía trên, chính kích động cánh phảng phất thật sự dừng ở thảo thượng giống nhau. Lại sau đó hai chỉ, ba con mãi cho đến vô số chỉ. Ân Tác không có kinh động những cái đó hội tụ mà đến con bướm. Đại khái trong trí nhớ cũng chưa bao giờ nhìn thấy quá này nhiều con bướm. Hắn nhìn về phía Diệp Thu, ngươi làm sao? Không phải ta còn có thể có ai? Diệp Thu cũng cười. Nàng xem nam nhân không dám luân động sợ làm sợ những cái đó con bướm câu thuốc bộ dáng. Tổng cảm giác cùng hắn ngày thường bộ dáng có điểm không hài hòa, đó là cô ý không có hỗ trợ. Mãi cho đến con bướm thật lâu không tiêu tan, ơn tác sắc mặt tựa hồ không được tốt, Diệp Thu tựa mới nhớ rõ này vẫn là cái người bệnh. Nàng nhân thể tiếp nhận kia bức họa cuộn tròn vừa mới chuẩn bị đem con bướm đuổi đi lại đem họa thu hồi. Nam nhân lại nói, này họa khả năng tặng cho ta. Chính là cái này cũng không tốt xem. Không phải ta không phải nói ngươi, là nói ta họa. Cũng là nói xong cảm giác chính mình ngữ pháp có sai, Diệp Thu kịp thời sửa miệng. ân tắc nói, ta thích. Chính là liền nhan sắc đều không có. ân tắc nói, đối đải ngươi vẽ có nhan sắc lại bổ đưa một lần. Diệp Thu, kia chẳng phải là còn muốn nàng lại họa một lần. Diệp Thu cảm giác chính mình thật lâu không có vẽ, này ngượng tay thực, này sẽ có chút hối hận phía trước không có việc gì hạt khoe khoang cái gì. Nhưng là này một chương hắc bạch họa tặng người cũng có chút xấu hổ, suy tư lúc sau nàng gật gật đầu, nhưng đến chờ mấy ngày. Ta không nội. ân ta nói. chợt hắn ánh mắt liền nhìn chầm chầm Diệp Thu trong tay, sợ nàng không cho dường như. Diệp Thu thấy thế đành phải ngay trước mặt hắn đem họa đặt ở trên bàn, vậy ngươi trước nghỉ ngơi, ta mau chân đến xem cha ta, chờ trong cung tin tức tới Ngươi lại làm người cho ta biết một tiếng. Ân tắc nhưng thật ra tưởng lưu nàng, nhưng cũng biết lập tức liền trời tối, đối nàng danh dự có ảnh hưởng, hảo. Trời biết cái này hảo thuyết cỡ nào không tình nguyện. Diệp thu ngay sau đó rời đi, thuận tiện mang lên môn. Ra tới sau phát hiện hạ nhân đều ở thấp giọng nói cái gì, đi ngang qua khi, trong đó một người còn lớn mật do hỏi, Diệp cô nương, vừa mới ngươi có từng nhìn đến một đám con ướm. Giống như hướng tới vương gia thư phòng đi, thật là hiếm lạ. Diệp Thu dừng một chút, có lẽ nói, hình như là thấy được, hẳn là từ cửa sổ đi rồi. Dứt lời chạy nhanh trở về phòng. Loại sự tình này cũng không thể nói bậy, tốt xấu là bọn họ tiểu Tân trang một cái đặc sắc, này nói ra đi liền lòi. Diệp Thu cũng không biết, nàng rời đi không lâu, trong phòng ân tắc đó là đứng lên. Hắn cầm lấy kia trên bàn họa xem xét trong lúc trong mắt vẫn luôn mang theo đả quang, thẳng đến bên ngoài có động tinh truyền đến, hắn mơ hồ nghe được cái gì, khẽ như mày. Rồi sau đó nhìn trước mắt họa Suy tư một lát đem kia con bướm đuổi đi, rồi sau đó đem bức họa cuộn tròn lên đặt ở trên người. Đại trùng, chim bay, con bướm còn có gió mạnh. Bản thân Hảo tâm tình nghĩ vậy chuyện này mà bị kín nắm trầm, ân tắc nhữ mày nhìn ngoài cửa sổ, hơi hơi thất thần. Trong cung tin tức lấy về tới khi đã trời tối. Hạ nhân đem tư liệu đưa đến phòng, ân tác xốc lên xem sau mặt mang ngoài ý muốn. Hắn cho rằng Diệp Văn Thiêm không nhớ rõ thứ tự là bởi vì ở trong tên ở ngoài không ngờ còn tiến vào tiền tam giáp. Hơn nữa vẫn là một giáp, nay đảo thật là tâm lớn, một giáp thí sinh còn có thể không nhớ được thứ tự, trên đời này nhưng thật ra thiếu. Đêm này đưa đi cấp diệp cô nương, ân tác phân phó. Hạ nhân gật gật đầu, thậm chí không xin hỏi đây là trong cung đồ vật có thể hay không cầm đi nói, liền sợ hỏi chính mình cái này đầu lưỡi liền không có. Trong phòng diệp thu mới từ diệp văn thiêm kia ra tới, chương 280 cái này không thành. Nghe nói trong cung tin tức ra tới, đó là nhân thể mở ra. Nàng trước từ tam giáp sau bắt đầu tìm, kết quả nhìn một vòng không có, biết nàng mở ra đằng trước thứ tự, lại phát hiện Diệp Văn Thiêm tên thỉnh lình ở đệ nhất liệt. Nay một liệt tổng cộng có ba cái tên, đúng là một giáp ba cái cấp bậc. Diệp Thu ngây ngẩn cả người. Nàng đi theo đem tên kia thứ nhìn đại khái, đại khái một chén trà nhỏ thời gian, liền đem đồ vật còn trở về, thay ta cảm ơn vừng ra, liền nói ta đã xem qua. Cô nương khách khí, kia nô tài trước đi trước. Hạ nhân đi rồi, Diệp Thu còn bình tĩnh sẽ. Sau đó mới lại lần nữa qua đi gõ khai Diệp Văn Thiêm cửa phòng, nói cho hắn chuyện này. Diệp Văn Thiêm chính mình cũng phản phất cùng không biết dường như, hình như là mở giáp, nhưng là cha cho rằng thi không đậu nghe lầm, cũng không xin hỏi. Cho nên liền cho chính mình mở rộng tới rồi tam giáp cái này phạm vi. Ta không nghĩ tới cha thế nhưng khảo cái tháng hoa, cái này Giang Phu tử định là muốn cao hứng. Diệp Thu nói, Diệp Văn Thiêm cũng gật đầu, cũng không biết khi nào trở về. Vừa mới đó là chuẩn bị để bút viết thư cấp phu tử báo tin vui, A Thu ngươi cần phải cấp trong nhà truyền tin. Không được, tới này sau ta liền cấp Diệp Bạch gửi tin, này sẽ hẳn là còn chưa tới, cha ngươi viết thời điểm làm phu tử báo cho một tiếng liền có thể. Diệp Thu nói, nàng sợ viết quá nhiều tiểu nha đầu lại ở kia đa sâu đa cảm. Trước mắt lại không biết khi nào trở về, vẫn là tạm thời không viết hảo. Diệp Văn Thiêm để bút thời điểm Diệp Thu liền ở bên cạnh nhìn, đại hắn viết xong, giúp đỡ chết hảo đặt ở phong thư. Ngày mai cha ngươi nghỉ ngơi, ta đi tìm người truyền tin, thuận tiện tìm xem phòng ở. Việc này vừa mới Diệp Thu để ra hạ, bọn họ nhanh nhất ngày mai liền phải dọn ra đi. Diệp Văn Thiêm người này không phải tham mộ hư vinh, vô luận là ở trước kia phá phòng ở vẫn là trong huyện tòa nhà cũng hoặc là nơi này vương phủ. Diệp Văn Thiêm chưa bao giờ rác nơi nào không tốt. Đối hắn mà nói có thể che mưa chắn gió, hơn nữa nữ nhi tại bên người vậy cực hảo. Ngày mai cha cùng A Thu cùng nhau đi, cha gần nhất rắc thân thể cũng không khác thường vừa lúc cũng nghĩ ra đi đi lại đi lại. Tuy rằng khảo thí phía trước cũng từng đi ra ngoài, nhưng khi đó còn ở lo lắng khảo thí, trong lòng tự nhiên là khẩn trương. Trước mắt khảo thí chậm, khó được nhẹ nhàng thở ra. Hơn nữa hậu tiên liền phải tiến cung, hắn sợ tại đây ngốc mới có thể không an tâm. Cũng hảo, kia ngày mai cùng nhau. Đương nhiên lời nói là nói như vậy, Diệp Thu lại không thật sự tính toán cùng Diệp Văn Thiêm một khối xem phòng ở. Nay phong ở là muốn tới chỗ chạy vội xem, hắn này thể lực có thể đi theo đi mấy tranh phố liền không tội, mặt khác vẫn là đừng nghĩ. Vì thế hai người tách ra không lâu, Diệp Thu sủy tin liền từ tưởng vây phiên đi ra ngoài. Kinh thành nhưng không cùng đằng xuân huyện Tương Đồng, hiện nay đúng là náo nhiệt thời điểm, này ban đêm đường phố cũng là tiếng người ồn ảo, náo nhiệt phi phạm. Diệp Thu cũng sẽ không ngây ngốc trực tiếp đi tìm, nàng đầu tiên là cho những cái đó hỏi thăm tin tức người một chút tiền thường, lại làm đối phương đi hỏi. Đại tin tức trở về, nàng chọn mấy chỗ nghe không tội quá khứ xem. Trước sau cũng nhìn không sai biệt lắm một hai cái canh giờ, cuối cùng chọn trong đó một nhà. Giá cả là quý điểm, không sai biệt lắm dùng nàng 600 nhiều lượng bạc. Không sai, Diệp Thu cũng không phải thuê phòng ở, mà là chính mình mua một cái tòa nhà. Này kinh thành đồ vật vốn dĩ liền quý, ngược lại chính mình mua cái này địa phương còn tính tiền nghi. Tòa nhà 7 thanh tân, trước kia chủ nhân ra trở về quê quán nơi này liền bán trao tay, vị trí không tính thiên, diện tích rất đại, Diệp Thu cảm giác không có mua có hại. Nàng cung ngày liền thỉnh người quét tước, lại mua vật dụng hàng ngày đi vào, bận việc tới rồi nửa đêm mới đem trong phòng sửa sang lại giống cái ra Rơi đi khi, nàng lại thay đổi đem tân khóa đem buồng trong gian ngoài toàn bộ khóa kỹ. Trở lại vương phủ khi Diệp Văn Thiêm đã nghỉ ngơi, trong phòng truyền đến hắn vững vàng tiếng hít thở, xem ra ngủ đến rất thủ. Nhưng thật ra đi ngang qua kia gian phòng cho khách Diệp thu không nghe được động tính, phòng đoán ân tắc hẳn là đi trở về, nghĩ cũng nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng hảo, tỉnh nàng còn muốn đi xem nàng Tuy rằng là chính mình phạm sai, chính là cũng không chịu nổi vẫn luôn nhìn, nàng có điểm ứng phó bất quá tới. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thu nói dối nguyên trì cho nàng giới thiệu phòng nguyên, chính mình thuê sân. Sau đó đem Diệp Văn Thiêm lánh đến thu thập tốt trong nhà. hiển nhiên Diệp Văn Thiêm đối nơi này cực kỳ vừa lòng, lại nghe nói một ngày mới mấy chục văn tiền hô to tiện nghi, nghe nói buổi tối dọn lại đây cũng liên tục gật đầu. Hắn tuy rằng không chọn địa phương, nhưng là không ở nhờ nhà người khác cũng là không còn gì tốt hơn. Cùng ngày hai người đi dạo mấy cái canh giờ, thấy Diệp Văn thiêm sức lực không đủ, Diệp Thu mới đưa hắn đi về trước. Ngày hôm qua thời gian không kịp, nàng tính toán lại đi thuê mấy cái hạ nhân hầu hạ. Kết quả dạo qua một vòng, thuê không có, bán nhưng thật ra không ít. Diệp Thu có điểm khó xử, nàng tuy rằng ở kinh thành mua phòng ở, lại không nghĩ tại đây thường trú, nếu mua hạ nhân tổng không thể mang đi đi. Chính là nếu không có hạ nhân, nay giặt quần áo nấu cơm hắn nàng cũng sẽ không nha. Cuối cùng không có cách nào đành phải mua 2k. Một năm một nữ, đều ước chừng 15-16 tuổi, nhìn rất cơ linh, trước kia không có hầu hạ hơn người nhưng là ở nhà thường xuyên làm việc, mẹ mình khen cùng một đóa hoa mà dường như. Diệp Thu lựa chọn các nàng hai cái là bởi vì hai người ánh mắt phá lệ sạch sẽ, nhìn như là cái nghe lời. Đương nhiên, không có một chút khuyết tật hoặc là khó xử cũng sẽ không bị bán. Nữ tử một chân có điểm thấp, đi đường không quá đẹp, nhưng là cũng không ảnh hưởng tốc độ. Tiêu nam nhân còn lại là cổ xưng lên cái đại bao. Nghe nói đã sớm không có người nhà, đều là người mệnh khổ. Diệp Thu lựa chọn hắn là bởi vì có thể trị hảo hắn tật xấu, bằng không khẳng định cũng sẽ chọn lửa cái càng mỹ quan. Kỳ thật hai người bộ ráng đều tương đối thanh tú, Diệp Thu cảm thấy khá tốt. Giá cả cũng không cao, hai người tổng cộng 15 lượng bạc, ở kinh thành tới nói xem như thấp. Diệp Thu cho bọn hắn một người mua hai thân quần áo, dẫn bọn hắn đi sân trụ hạ, làm cho bọn họ chính mình quen thuộc địa phương. Đi theo đem xem trọng vật dụng hàng dụ Làm lao bản hỗ trợ đưa đến tòa nhà Nàng là buổi tối tìm ân tắc Bởi vì không như thế nào làm việc Thời gian nhoáng lên liền đến hoàng hôn Không nghĩ bôi đen đi Liền chạy nhanh trở về Ân tắc là mất máu quá nhiều Duy nhất yêu cầu làm chính là tỉnh dưỡng bổ huyết Bị diệp thu công đạo sau Nhưng thật ra cũng làm theo Theo lý thuyết hắn phối hợp là chuyện tốt Chính là nhìn đến hạ nhân xem chính mình trong ánh mắt cực nóng Còn có người ngoài đều nói vương phủ gần nhất không động tính nói Luôn có loại không giống nhau cảm giác Nàng giống như quả có điểm quá nhiều. Không đúng, hẳn là ân tắc quá nghe nàng. Thật sự phải đi. Rõ ràng là do hỏi, Diệp thu tựa hồ từ lời này nghe được không giống nhau cảm giác. Nàng ngừng đầu nhìn lại, chính nhìn đến ân tắc xem ra ánh mắt, con quang chỉ nhìn đến bên trong tối tăm, nhìn không ra hắn là hỉ vẫn là giận. Liên gật gật đầu, phòng ở đã chuẩn bị tốt. Ân tắc nói, ta an bài mấy cái hạ nhân qua đi đi. Không cần, ta hôm nay mua hai. Ân tắc lại nói, yêu cầu cái gì? Ta trong phủ cái gì đều có, cũng mua. Diệp Thu xem hắn, cái gì đều có, cũng không thiếu, dù sao cũng sẽ không trụ thật lâu. Ta đây cũng đi thôi. Cái này cũng Diệp Thu nói đến một nửa mới phản ứng lại đây, vô ngữ nói, cái này. Không thành. chương 281 Việt Binh. Ân tắc gật đầu, cũng không che giấu chính mình thất vọng, hảo đi. Diệp Thu cũng chỉ có thể làm bộ không thấy được. Vui đùa cái gì vậy? Nàng mang theo nàng cha rời đi vương phủ chính là vì có thể tự do tự tại. Mặc dù hiện tại nàng đều là không cảm thấy câu thúc, chính là diệp văn thiêm rõ ràng có điểm không được tự nhiên. Nếu ân tắc đi theo đi, này không phải lộn sộn sao. Vạn nhất lại bị ai nhìn đến, chỉ sợ các nàng nháy mắt đã bị quy hoạch đến nhiếp chính vương vây cánh bên trong. Này kinh thành lốc xoáy như vậy đại, một khi liên lụy đi vào chính là vô cùng vô tận phiền thoái, nàng người này nhất không thích phiền thoái, đặc biệt là những cái đó quyền hứng cao trước cho người. Mặc kệ đi, nhân ra khi dễ đến trên đầu tới, này còn đi, nếu là giết còn muốn hủy thi diệt tích nổ cỏ tận gốc, này lại quá huyết tinh. Nàng hiện tại chỉ nghĩ làm người thường tránh kiếm tiền quá sinh hoạt, tốt nhất có cơ hội đi lưu lạc thiên ai, không đạo lý tại đây kinh thành bảo hộ lộ ra. Diệp Thu rời đi khi là từ cửa sau đi. Nàng cung Diệp Văn thiêm hành lý chỉ có một chút, hai người lặng lẽ rời đi, chỉ có hầu hạ người biết, xem bọn họ đi, đó là đi bẩm báo ân tác. Tất cả mọi người bởi vì bọn họ Vương Gia sẽ đuổi theo ra đi, ngoài ý muốn chính là, nhà mình Vương Gia giống như nghe tiếng bất động. Không khỏi hoài nghi có phải hay không bọn họ nghĩ nhiều, nhưng này Diệp cô nương cha con hai rốt cuộc cùng nhà mình Vương Gia cái gì quan hệ. Duy nhất thất vọng chính là, cái này Vương Gia lại tâm tình không hảo liền không ai có thể chân an. nay đây, từ Diệp thu rời đi cùng ngày, hạ nhân càng thêm khắc chung cương vị công tác, không người dám lười biếng càng không dám nói lung tung, liền sợ đưa tới thai bay vạ gió. Đêm đó cha con hai liền vào ở sân. Diệp Văn Thiêm không nghĩ tới nữ nhi còn tìm hai cái hạ nhân, hán đảo không phải cái loại này bắt bẻ người ngoại hình, duy nhất đau lòng chính là tiền. Chính mình tới kinh thành khảo thí trong tay đều là nữ nhi chuẩn bị tiền, hiện giờ này ăn mặc ngủ nghỉ đều bị đều là nữ nhi đảo, hiện tại tạm thời lưu tại kinh thành khẳng định còn có càng dùng nhiều phí, đáng tiếc hắn thân vô sở trường, mặc dù khảo một giáp lại như thế nào, còn không phải không có thể cho nữ nhi một cái bảo đảm. Nghĩ đến đây Diệp Văn Thiêm âm thầm quyết định, ngày mai đi trong cung nhất định phải hảo hảo biểu hiện, xem có không được đến cái một quan nửa trước, nếu là không được. Diệp Văn Thiêm cũng làm nhất hư tính toán, cùng lắm thì sau khi trở về hắn ở nhiều viết chữ nổi, tổng có thể nuôi sống nữ nhi. Hai cái hạ nhân bắt đầu còn lo lắng Diệp Văn Thiêm ghét bỏ bọn họ một cái quẹ chân một cái cổ kỳ quái, nhưng nhìn đến Diệp Văn Thiêm thái độ khiêm tốn khi cũng nhẹ nhàng thở ra. Đêm đó mấy người đều sớm nghỉ ngơi, vì Diệp Văn Thiêm sáng mai lên làm chuẩn bị. Ngày kế trời còn chưa sáng trong phòng bếp liền bận rộn lên tiểu nha hoàn gọi là Xuân Nhi trời chưa sáng khi Xuân Nhi liền lên chuẩn bị cơm sáng Tuy rằng một chân không lớn phương tiện nhưng làm khởi sự tới Xuân Nhi động tác lại không chậm Diệp Văn Thiêm lên thời điểm Xuân Nhi đem nước gấm đều chuẩn bị tốt đoan tới cửa còn chuẩn bị tự mình hầu hạ Diệp Văn Thiêm kết quả đem diệp Văn Thiêm cấp dọa sợ phản ứng cực đại cự tuyệt Diệp Thu nghe được động tĩnh lại đây liền nhìn đến Xuân Nhi không biết theo ai đứng ở tại chỗ bộáng Hỏi rõ nguyên nhân mới biết được chuyện gì, thầm nghĩ là chính mình đã quên công đạo, Xuân Nhi, về sau ngươi liền quản nấu cơm giặt đồ thu thập phòng, cha ta bên này yêu cầu cái gì ngươi cho hắn là được, không cần hầu hạ, chúng ta cũng là trong thôn ra tới, không cần quy củ nhiều như vậy, ngươi cũng không cần như vậy câu thúc. Xuân Nhi tiểu tâm nhìn hai người liếc mắt một cái, lúc này mới gật đầu, tốt tiểu thương, Xuân Nhi nhớ kỹ, nàng xoa xoa nước mắt, bởi vì mới đầu tưởng bởi vì chính mình là cái người quẹ tròn nên lao ra mới không cần nàng hỗ trợ. Nguyên lai là việc này. Trong lòng lại cũng tò mò, không nghĩ tới chính mình lao ra cùng tiểu thư tốt như vậy nhân như thế nhưng cũng là trong thôn ra tới, bất quá nhìn thực không giống đâu. Tiểu thư cùng lao ra đối nàng cùng A Sơn đều thực hảo, nàng lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên ngủ như vậy thoải mái giường, cái như vậy mềm chăn, trước kia ở nhà cha mẹ cũng không đối nàng tốt như vậy. Chỉ là cha mẹ rời đi lại không muốn nàng, có lẽ đây đúng là nàng phức khí, bằng không như thế nào sẽ gặp được tốt như vậy chủ nhân ra. Diệp Văn Thiêm rời đi trong nhà trời còn chưa sáng, Diệp Thu đưa hắn tới rồi cửa cung, xem hắn đi vào lúc này mới lộn trở lại đi. cùng ngay Diệp Thu còn lo lắng hồi lâu, liền sợ Diệp Văn Thiêm là gan quá tiểu làm cái gì sai sự bị trừng phạt. kia hoàng cung chính là ăn thịt người không nhà xương địa phương, Diệp Văn Thiêm lại không phải cái gì người thông minh, Diệp Thu đều có điểm hối hận không làm ân tắc hỗ trợ. Nàng cung ngày cũng không trở về, liền ở bên ngoài chuyển động, tưởng thuận tiện tiếp ứng Diệp Văn Thiêm. Kết quả người không nhận được. Lại bị một khắc đám người cấp ngăn cản Như thế xảo, ta tìm người mấy ngày không tìm được Không nghĩ tới hôm nay đụng phải Người tới xuyên nhân mô nhân dạng Lớn lên lại tô son chắc phấn Đúng là kỳ thi mùa xuân khảo thí Ngày hôm sau diệp thu cho người ta xem Bệnh cái kia cắm đội bị nảng tấu đến cái gì thiếu niên Lần này hiển nhiên là ra tới chơi Bên người mang theo mấy người Cũng không nghĩ tới đụng tới diệp thu Hắn hiển nhiên đã quên lần trước như thế nào bị thương Còn nghĩ tới tới chạm vào diệp thu Bị Diệp Thu tránh đi sau nhưng thật ra không có quá khứ, mà là công đạo một cái hạ nhân cái gì, theo sau người nọ chạy mau rời đi, như là đi tìm người. Diệp Thu nhàn nhạt nói, lần trước còn không có ai đủ, tính toán lại bị ta tấu một lần sau. Nam nhân nghe vậy nhớ tới lần trước mất mặt việc cũng là nộ khí đằng đằng, hắn nhưng thật ra muốn động thủ, lại sợ bị Diệp Thu cấp đụng tới, vì thế người không qua đi, lời này trước lưu chứ lần trước là ngươi vận khí tốt, buồn thiếu ra trong nhà có điểm sự không rảnh lo tới tìm ngươi Lần này ra tới liền muốn tìm ngươi, không nghĩ tới ông trời đối ta tốt như vậy, trực tiếp đem người cấp đưa ta trước mặt. Ngươi đừng tưởng rằng buồn thiếu ra sợ ngươi, ngươi liền tại đây chờ, ngươi không phải sẽ đánh sao, ta liền tìm mấy cái sẽ đánh cùng ngươi tới, thua. Hắc hắc, ngươi chính là buồn thiếu ra, đến lúc đó ngươi kêu cha gọi mẹ cũng chưa dùng. Diệp Thu xem ngu ngốc dường như nhìn đối phương, ta cho rằng ngươi bao lớn bản lĩnh, nguyên lai like thật là đi tìm cứu binh. Ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút tìm cái gì cứ binh Đến lúc đó là ta xin tha vẫn là ngươi xin tha. Tiêu nam nhân bị nói tức giận, lại cũng nhớ rõ diệp thu lợi hại lăng là chịu đựng không sơn đi, ngươi liền sính miệng lưỡi cực nhanh đi. Thật là đến không được, ta xem ngươi giải quá một bộ bao cỏ dạng còn tưởng rằng thật là bao cỏ, không nghĩ tới còn chút thành ngữ, cũng miễn cưỡng xem như cá nhân đi. kia đương nhiên, bổ thiếu ra sao đương nhiên không phải thảo. Ngươi nói cái gì, ngươi đang mắng ta. kia nam nhân tức muốn hụt máu, lại bị hạ nhân ngăn đón, nhắc nhở hắn đừng qua đi. Hán trừng mắt Diệp Thu tựa muốn ăn nàng giống nhau, nhưng cũng biết tích mệnh lăng là không dám qua đi. Thẳng đến đối phương nhìn về phía một chỗ, đột nhiên liền nở nụ cười. Hảo, ta tìm người tới, xem ngươi như thế nào hành Cách đó không xa vài cá nhân hướng tới bên này đi tới, đều là ăn mặc hoa phục dựng phát quan, nhìn đều ra thế không tầm thường. Phía trước đi truyền tin hạ nhân chính vừa đi ở phía trước, một bên chỉ vào Diệp Thu bên này nói cái gì, biểu tình rất có phong phú. Cầm đầu người nọ là cái người trẻ tuổi. Ước chừng hai mươi mấy tuổi, hắn cao mày xem ra, nhìn đến Diệp Thu thời điểm sửng sốt, đại khái không nghĩ tới là cái tiểu cô nương, nhưng lại nghe nói nàng động thủ đánh nhân ra tiểu hầu ra khi, đó là trầm khuôn mặt lại đây. Xin hỏi là cô nương trước động tay sao? chương 282 động thủ, tiểu hầu ra, Diệp Thu sửng sốt, liếc kia không ai bị nổi nam nhân, không nghĩ tới này dưa vẻo táo nước thế nhưng vẫn là cái hầu ra, chính mình vận khí có phải hay không thật tốt quá. Nàng đi theo đánh giá nói chuyện người nọ liếc mắt một cái, bộ dáng nhưng thật ra tuấn lãng, khí chất cũng đủ như là luyện qua công phu, chính là kia giả vờ chính khi ánh mắt thoạt nhìn có chút không phối hợp, làm người cảm thấy có điểm không thoải mái. Liên nói, chơi lưu manh người không nên trực tiếp đánh chẳng lẽ còn muốn phân trước sau. Nàng nói hiệu nói vượng, rõ ràng là nàng cố ý trêu trọc buồn thiếu da, bằng không ta như thế nào sẽ coi trọng nàng loại này thôi cô Kia tiểu hầu da này sẽ há mồm chính là tin khẩu nói bậy lên. Cùng nhau hạ nhân cũng liên tục chứng minh là Diệp Thu đi trước vì không hợp. Diệp Thu cũng không nóng nảy giải thích, muốn nhìn một chút những người này nói như thế nào, rốt cuộc lời này là cá nhân đều nghe được ra tới thật giả. Chính là nàng hiển nhiên đánh giá cao những người này. Cô nương nhưng như thế nào giải thích? Tiểu hầu giai đoạn sẽ không làm trò nhiều người như vậy mặt nói dối, sợ là cô nương không có ăn ngay nói thật đi. Diệp Thu thầm nghĩ người này hoặc là chính là mù hoặc là chính là tưởng đuốt mông ngựa. Nàng nhìn hạ đi theo nam nhân cùng nhau người tuổi nhiều không tính đại, kia đủ loại kiểu dáng ánh mắt tới xem, hiển nhiên là biết hai ở nói dối, nhưng này sẽ không ai nguyện ý hỗ trợ, ngược lại nhạc chế dễ ước, có còn hoàn cánh tay kiên nhẫn trở. Diệp Thu trong lòng hiểu rõ, cũng lười đến nhiều lời, cho nên các ngươi đây là Người nọ cho rằng Diệp Thu sợ, nhưng thật ra rộng lượng nói, cô nương chỉ cần cấp tiểu hầu ra bồi cái không phải liền. Khó mà làm được. Nam nhân lời nói còn chưa nói xong, một bên tiểu hầu ra lại là bất mãn ổn ảo lên. Này tiểu nương tử lần trước làm ta ném thật lớn mặt, ta cánh tay cũng đau mấy ngày, không đạo lý như vậy tiện nghi nàng. nay chứ bỏ bồi cái không phải còn phải cho bổn thiếu ra bưng trà hầu hạ bồi thượng mấy ngày kia mới được. Này nghiêm nhiên nghe ra đối phương ý tứ, kia làm bộ chính khí nam nhân này sẽ cũng có chút trang không nổi nữa. Giả mù sa mưa nói câu, lúc này đúng là cô nương sai lầm, nếu ngươi đắc tội tiểu hầu ra, ta cũng không giúp được ngươi. Nói như vậy ngươi trong lòng là tưởng giúp ta. Diệp thu cô ý nói. Nghe được lời này kia tiểu hầu ra rõ ràng là nhìn qua đi, ngữ khí cũng trầm lên, trạng nguyên lang, ngươi phía trước nhưng đáp ứng, ngươi dạy ta võ công, ta ở cha ta trước mặt cho ngươi nói tốt vài câu, hôm nay này cơ hội liền ở trước mặt, ngươi cũng đừng quên chính mình là nào mặt. Trạng nguyên lang, Diệp Thu theo bản năng nhìn về phía đối phương, ngươi là năm nay trạng nguyên Tào chính. Tàu chính xác định chính mình chưa thấy qua Diệp Thu, lại không nghĩ rằng đối phương có thể chuẩn xác kêu ra tên của hắn, không khỏi đánh giá Diệp Thu vài lần, hỏi Cô nương nhận được ta. Như thế nào không quen biết, nghe nói năm nay trạng nguyên lang văn võ toàn tài, không nghĩ tới có cơ hội nhìn đến. Cô nương quá khen, tàu mỗi chỉ là may mắn thắng chi. tao chính chắp tay, hắn vừa mới nói xong hạ liền nhìn đến bên cạnh tiểu hầu ra cảnh cao ánh mắt, tức khác lại xấu hổ lên. Cô nương, hôm nay tàu mộ sợ là giúp không được người, đã là hầu ra yêu cầu, chỉ có thể hủy khuất cô nương. Tàu chính bản thân sau những người trẻ tuổi này này sẽ cũng kêu la lên, hiển nhiên là nhạc nhìn đến kết quả này. Cũng có người treo chọc nhìn tào chính, đều biết này tàu chính tâm tư bất chính, này cô y giúp đỡ tiểu hầu ra, trong lòng đánh cái gì chủ ý mọi người đều biết, còn không phải là tưởng kéo cái hậu thuận thuận tiện cưới nhân ra tiểu con chúa. Nghe nói kêu láo hầu ra cũng có ý tứ này, còn giúp sấn không ít, hiện nay lại mượn sức tiểu hầu ra, này hôn sự sợ là liền thành. Tốt xấu là cái trạng nguyên lang, về sau rất tốt tiền đồ liền chờ bọn họ cũng liền nhìn xem diễn không nói lời nào, vạn nhất về sau yêu cầu đối phương đâu. Diệp Thu nghe vậy nói, nói như vậy nếu như ta muốn động thủ, các ngươi tính toán đều thượng. Cô nương tốt nhất không cần đánh cái này chủ ý, nếu cô nương động thủ, tàu mội chỉ có thể đắc tội. Tàu đang nói đã đi tới. Bọn hạ nhân này sẽ đều che chở nhà mình tiểu hầu ra, tiểu hầu ra cô trong sáng càng là lớn mật qua đi. Hắn cho rằng đều đề ra tàu chính trạng nguyên lang thân phận Diệp Thu cũng không dám sáng bậy. Kết quả tay mới vừa hướng Diệp Thu bên kia rồi đi đã bị Diệp Thu bắt lấy trở tay mượn lực cấp quăng qua đi vừa lúc đánh vào cố trong sáng má trái thượng. Lại nói tiếp cố trong sáng một đại nam nhân lại lớn lên ra thịt non mịn, này một cái tắt đi xuống tức khắc liền nhiều một cái màu đỏ bàn tay hấn. Ở đây người đều bị Diệp Thu hành động cấp xem sửng sốt phản ứng lại đây không khí đều quỷ dị lên. Tất cả mọi người không nghĩ tới này tiểu thôn cô lại là như vậy lớn mật, kia chính là tiểu hầu gia, tiên hoàng trên đời liền tồn tại hồi phủ. Mặc dù là ân tắc đều nhượng bộ một vài hầu ra chi tử, kết quả lại bị bên đường quăng bàn tay. Nghe nói mấy ngày hôm trước cũng là thôn này cô còn đem người tấu một đốn. Chỉ là vừa lúc lúc ấy cô trong sáng đùa dỡn một cái cô nương, kết quả kia cô nương là đại thần chi nữ, lao hầu ra biết sau liền đem hắn cấm đoán ở nhà. Kết quả ra tới liền lại đụng tới đánh người của hắn. Hạ nhân tới tìm tào chính thời điểm bọn họ vừa lúc ở cùng nhau, cũng có tân nhìn xem ai dám to gan như vậy, kết quả thật đúng là không cho người thất vọng. Trong đám người có người tìm hạ nhân lặng lẽ phân phó, mau đi tìm văn tiểu tướng quân, trận này cho hay như thế nào có thể thiếu được hắn. Những người khác liền cũng nói theo đều đi tìm bạn chơi cùng lại đây xem diễn. Diệp Thu cũng nghe tới rồi động tĩnh nhưng là không để ý. Nàng nhìn muốn ăn nàng cái kia tiểu hầu ra, cười như không cười nói, này có chút người ủi vào có điểm quyền lực liền tưởng trận mắt nói dối. Tiểu hầu ra tên này đích sắc vang dội nhưng kia cũng đến cho người. Trừ phi ngươi lớn lên cùng chúng ta nhiếp chính vương giống nhau đỉnh đỉnh đẹp. Ta còn có thể sẽ giống ngươi nói khoe khoang một chút, trước mắt liền ngươi này trương túng ý quá độ mặt, đặt ở trên đường ta đều lười đến nhìn, đâu ra chủ động nói đến, nhưng ngươi một hai phải động thủ, kia cũng đúng, nhìn xem ai sợ ai. Lớn mật, ngươi cũng dám như thế nói tỉ mỉ nhiếp chính vương, ngươi sẽ không sợ bị chém đầu sao. Có người ở đám người tức giận nhắc nhở. nay vừa nói chỉ nói bốn phía người đều khẩn trưng lên, tiêu nghiêm túc bộ dáng cơ hồ có thể tưởng tượng nhiếp chính vương ân tắc ở bọn họ trong lòng chiếm cứ cái gì phân lượng. Hảo ngươi cái lớn mật cuồng vọng công đồ, chẳng những đối bổn thiếu ra vô lễ càng là nghị luận hoàng thất người, hôm nay ở đây người đều nghe được, ngươi cũng đừng muốn chạy trốn. Diệp thu nhìn lại, ta nhưng không có nghị luận, chỉ là khen vương gia bề ngoài hảo, là tiểu hầu gia ghen ghét vương gia dung mạo đi. Ngươi, tàu chính, ngươi còn không đem người cho ta bắt lại. hiển nhiên bị diệp thu khí không nhẹ, đối phương trực tiếp tính toán làm tàu chính động thủ. Tàu chính cũng không dự đoán được này thôn cô thế nhưng lớn mật như thế, đây chính là trên đường cái. Trước mắt mặc dù chính mình không động thủ, đãi lời này chuyển tới vương gia nhĩ lực cũng là tử lộ một cái, cũng không có gì khác nhau. Thuyết phục chính mình tào chính trực tiếp tiến lên, đắc tội cô nương. Dứt lời hắn đánh bất ngờ tới, mau mọi người đều kinh ngạc cảm thán này trạng nguyên lang quả nhiên vũ lực không tầm thường, này há mồm cùng nôn tiểu thôn cô sợ là chạy không thoát. Tất cả mọi người như vậy cho rằng, chính là tào đang tự mình cũng cảm thấy đối phương không có gì dễ đối phó, chính là hắn chạm vào cái không. Tàu chính quá khứ thời điểm. Mọi người đều đang xem hắn động tác, nghiễm nhiên không có chú ý tới một bên Diệp Thu. Nàng tựa sớm có chuẩn bị trước tiên né tránh, động tác. Tựa hồ so tạo chính còn nhanh. Sao có thể? chương 283 động thủ. Không riêng gì người khác không tin, tao đang tự mình đều có chút khó có thể tin. Hắn căn bản không có đem Diệp Thu trở thành đối thủ, cho nên cũng không như thế nào nghiêm túc, lại không nghĩ rằng đối phương có thể né tránh. Cảm giác được bốn phía xem ra trong ánh mắt hoài nghi, cùng với một bên cô trong sáng không vui. Tao chính cắn răng lại đi. Không nghĩ tới hắn lại lợi hại, kia động tác ở Diệp Thu trong mắt đều cùng thả chậm dường như. Có lẽ mới đến bên này thời điểm hai người động thủ mặc dù Diệp Thu có điểm sức lực cũng đánh không lại, bởi vì đối phương chiêu thức đích sát sát bén. Nhưng trải qua mấy năm nay huấn luyện, nàng có rảnh liền ở tang thi trong ổ chém giết, những cái đó tang thi một khối sông lên thời điểm nên có bao nhiêu mau, mặc dù như vậy đều không gây thương tổn nàng hướng chi hắn một nhân loại. Diệp Thu chưa từng có học qua cái gì giết người chiêu. Nhưng là nàng có phương diện này kinh nghiệm Hơn nữa nàng ký ức hảo Người khác ra cái chiêu gì Lần đầu tiên còn hảo xử Lần thứ hai liền tác dụng không lớn tao chính động thủ tuy rằng mau Chiêu thức cũng lanh lợi Nhưng Diệp thu ánh mắt hảo Lại xem đã hiểu chiêu thức của hắn Bắt đầu còn ở né tránh Mặt sau trực tiếp là được rồi đi lên Một chén trà nhỏ công phu Hai người đã tiếp chiêu rất nhiều lần Mọi người khó có thể tin nhìn một màn này Ánh mắt kêu nghiễm nhiên cùng phát hiện tân đại lục giống nhau Những cái đó tầm mắt phần lớn đều là dừng lại ở diệp thu trên người. nay tao đúng là năm nay võ trạng nguyên ai đều biết, có thể làm trong cung coi trọng thuyết minh võ công không tầm thường. Nhưng kia thôn cô là cái gì thân phận, không phải nói là từ trong thôn tới, như thế nào lại tránh được Tào chính chiêu. Không riêng như thế, còn có người chú ý tới, không riêng Tào chính như thế nào động thủ cũng chưa có thể gặp được đối phương nửa hảo Pham la nẹ tránh, đối phương động tác đều cực kỳ phiêu giật nhẹ nhàng, tựa hồ thực dễ dàng giống nhau. Bắt đầu bọn họ nhìn nàng kia còn ở chỗ tránh, nhưng sau lại chợt ánh mắt thay đổi, như là không nghĩ chiến đấu giống nhau, sửa là chủ động công kích. Ba chiêu xuống dưới, hai người là được rồi trưởng. Tất cả mọi người nhìn đến lòng bàn tay nối tiếp kia một khắc Tào Chính sắc mặt biến đổi, sau đó sinh sôi bị đẩy sau hai ba mẹ xa. Bốn phía chuyển đến hút không khí thanh, mọi người nhìn hoàn hảo không tổn hao gì Diệp thu, lại xem rõ ràng có điều không khỏe Tào Chính, trong lòng khiếp sợ có thể tưởng tượng. Đúng lúc này, đám người truyền đến động tính. Đi theo là một đạo thanh âm chuyển đến, nguyên lai like ngươi biết công phu, ngày ấy vì sao không ra tay. Mọi người chỉ thấy đỉnh đầu bay qua một đạo thân ảnh, đãi người nọ rơi xuống, nhìn đến là ai không khỏi lại là kinh hô là văn tiểu tướng quân, cái này nàng kia sợ là đánh không lại. Lời này nhưng thật ra không ai phản bác. nay văn tiểu tướng quân từ nhỏ liền ở chiến trường lớn lên, một thân công phu càng là lợi hại, cùng văn tướng quân đều có thể bất phân thắng bại. Tuy rằng không có tham gia kỳ thi mùa xuân, nhưng ai đều biết. Hán công phu tưởng khảo cái võ trạng nguyên căn bản vấn đề. Đáng tiếc vị này văn tiểu tướng quân chỉ thích động võ không thích lấy bút, đối kỳ thi mùa xuân cũng không hứng thú. Không ngờ cho tới hôm nay sẽ bởi vì một nữ tử xuất hiện ở chỗ này. Diệp thu nhìn đến là ai khi, mỹ mắt đi theo một cái, người này, túng lạn nàng tay háo còn dám lại đây. Như thế nào, văn tiểu tướng quân còn tính toán cùng một nữ tử động thủ không thành. Vốn dĩ sẽ không, nhưng nếu là ngươi, đảo có thể thử xem. Văn hiên mắt mang vi bà ánh mắt dài lâu. Hắn này sẽ nào còn không rõ, ngày ấy nàng là cố ý làm bộ không địch lại nàng, cuối cùng còn làm nàng chạy, kết quả che giấu sâu như vậy. tiêu tạo chính hắn cũng nghe nói một vài, công phu không coi là quá hảo nhưng cũng không kém, nàng thế nhưng có thể đem người một trưởng đánh đi có thể thấy được nội lực thâm hậu, chỉ là hắn nhìn một hồi không thấy được nàng nội thể cụ thể nhiều ít, cho nên mới lại đây tưởng tự mình thử xem. Văn tiểu tương quân, thỉnh cẩn thận, nữ tử này sức lực. Hơn người, Một bên tàu chính hòa hoãn lại đây chắp tay nhắc nhở. Văn Hiên nhìn hắn một cái vẫn chưa nói chuyện. Người này đi theo cố trong sáng khẳng định học không đến cái gì thứ tốt, hắn tính cũng không phải người tốt, nhưng cũng có chính mình kết bạn tiêu chuẩn. Đương nhiên chính yếu nguyên nhân là hắn cũng không cảm thấy một nữ tử sức lực có thể có bao nhiêu đại. Diệp Thu còn đang suy nghĩ muốn hay không trộm chạy tính, kết quả còn không có động tác, liền thấy đối phương đã ra tay, hiển nhiên cũng không phải do nàng không đánh. Chúng ta trước nói hảo. Ngươi thua cũng không thể chơi xấu trả thủ, bằng không ta nhưng khinh thường ngươi. Nhìn quanh một bên né tránh, một bên nói. Văn Hiên nghe vậy con ngươi nhíu lại, trên mặt tà khí tấn hiện, ai thua ai thắng còn nói không chừng. Diệp Thu thấy hắn như vậy tự tin, dứt khoát không có lại nói. Nàng không có cùng Văn Hiên như thế nào dây dừa, nhìn đến đối phương lỗ hổng, nhấp nháy trên người trước, bắt lấy Văn Hiên cánh tay rửa vào sức lực đem người bay lên không phiên cái mặt, chỉ là Văn Hiên kiến thức cơ bản vững chắc vẫn chưa như vậy bị chế trụn. Hắn kinh ngạc Diệp Thu lực lượng, một bên phản kích, lại phát hiện nhìn mảnh mai cùng hoa dường như người tiếp xúc là lúc kia tứ chi giống như sắt thép giống nhau. Mấy cái giao thủ xuống dưới, Văn Hiên dùng đại lực ý, kết quả lại không nghe được Diệp Thu nhiều xuyến một hơi, không khỏi khiếp sợ. Liên ở hắn một cái thất thần thời điểm, Diệp Thu một kích thành công. Liên giống như phía trước tàu chính giống nhau, Văn Hiên phản ứng lại đây khi đã lui về phía sau vài bước. Lúc này đám người đã là xôi trào lên. Nàng kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Này trạng nguyên lang đánh không lại liền tính thế nhưng liền văn tiểu tướng quân cũng so bất quá. Bọn họ suy tư chi gian, rồi lại thình lình nghe hết thảm một tiếng, nghe tiếng nhìn lại không khỏi thổn thức. Mọi người đều ở chú ý đánh nhau kết quả ai cũng không thấy được nàng kia chợt hướng tới cố tiểu hầu ra mà đi, căn bản không thấy rõ nàng như thế nào đọc thủ, cố trong sáng đột nhiên liền che lại hạ thân thống khổ kêu dên lên. Chờ bọn họ đi nhìn lên, nàng kia đã là rời đi. Này! Đánh võ trạng nguyên cùng văn tiểu tướng quân còn dá Nàng kia sợ không phải kinh thành người đi, bằng không làm sao dám lập tức đắc tội nhiều người như vậy. Chỉ tiếc không biết đối phương là cái gì thân phận, này cũng quá lớn gan. Còn có phía trước nói rất đúng nhiếp chính vương vô lệ nói, thầm nghĩ này nữ tử định là xong rồi. Đắc tội trước mấy cái còn hảo, kia nhiếp chính vương chính là ghét nhất người khác lấy hắn diện mạo nói sự, chỉ cần đối phương ở kinh thành, này đi đâu cũng chưa dùng, cuối cùng khẳng định sẽ bị nhiếp chính vương tìm được. Văn Hiên trước chú ý tới Diệp Thu trộm rời đi động tác, lại tới này nhất chiêu. Hắn so bất luận kẻ nào đều phản ứng mau đuổi theo đi lên, đi ngang qua kia cô trong sáng bên người, nhìn hắn kêu rên loạn nhảy bộ dáng, cũng là vẻ mặt ghét bỏ. Rồi sau đó mũi chân nhẹ điểm trực tiếp dùng khinh công đuổi theo. Diệp Thu cũng cảm giác được, quay đầu lại nhìn đến văn hiên đó là những mày, như thế nào luôn thích truy nàng. Chỉ là nơi này là trên đường cái, nàng không có khả năng trực tiếp biểu diễn một cái đại biến người sống, đành phải ra tốc tránh thoát. Nhưng là người thật sự quá nhiều, trên mặt đất chạy lại mau cũng mau bất quá bầu trời phi. Một cái quẻo vào địa phương Diệp Thu chủ động ngừng lại. Nàng nhìn ngăn ở dao lộ tô y hề thiếu niên, như mày nói, tiểu tướng quân đây là thua không nổi sao. Ngươi đừng nghĩ chọc giận ta, ai nói ta truy ngươi là vì trả thù, liền không thể là nhận thức ngươi sao. Diệp Thu cảm giác chính mình khẳng định nghe được ảo giác, nhưng ta đối với ngươi không dám hương thú, ngươi đừng lại đi theo ta. Xin lỗi, ta văn Hiên cũng không nghe người ta mệnh lệnh, muốn trách thì trách ngươi vài lần đều xuất hiện ở trước mặt ta. Chẳng lẽ làm như vậy còn không phải là vì khiến cho ta chú ý? Diệp Thu, ai cho hắn tự tin? Nàng vẻ mặt xem ngu ngốc biểu tình nhìn lại, ngươi đến tìm cái đại phu. chương 284 ta có người trong lòng. Hỏi cái gì? Nhìn xem đầu góc, ta cảm giác nó không thế nào thông minh. Diệp Thu nói xong xoay người liền đi, văn hiên sắc mặt tối sầm rỗi tay cắn đi. Nơi này vốn dĩ liền không rộng lắm, Diệp Thu là xem chuẩn thời gian chạy, kết quả giao lộ tới cái tiểu xe đẩy lại đem nàng chắn trở về. Chờ nàng xoay người thời điểm Văn Hiên đã qua tới, hắn rôi tay hướng tới Diệp Thu phần eo tới gần, bị Diệp Thu né tránh, rồi sau đó rút kiếm tới cản Diệp Thu vẫn luôn đi không được cũng có chút nóng lửa, thấy Văn Hiên vẫn luôn dây dừa không nghe, nàng trong lòng một hỏa, trực tiếp đạp qua đi. Này một đã dùng không ít sức lực, Văn Hiên cảm giác được nguy hiểm tránh thoát đi, kết quả làm người ngoài ý muốn một màn đã xảy ra. Này đường nhỏ một bên là dựa vào cửa hàng, chính là cửa hàng nửa mặt tường. Diệp Thu này một dưới chân đi. Kia mặt tường đầu tiên là chấn động hạ, tuy này một trận động tĩnh, phối hợp cửa hàng tiếng kinh hô, tường thân lại là trực tiếp rơi xuống xung dưới. Nàng giật mình lăng là lúc, Văn Yên túm nàng bay lên không bay lên, thẳng đến rơi xuống nóc nhà, hai người đều có điểm chờ mặc. Ngươi, sức lực thật đại. Văn Hiên nhìn nhìn kia thiếu tướng cửa hàng, thương hộ đang bị đột nhiên thai nạn sợ tới mức hồi bất quá thần, phản ứng lại đây đó là ở tìm nguyên nhân, cũng căn bản không hướng nhân thân tự tưởng. Diệp Thu sờ sờ cái mũi. Nàng giống như đã không chế điểm, nhưng vẫn là có điểm siêu kỳ. Nghe ra Văn Hiên đây là chế nhạo nàng, cũng khó được không có phản bác, mà là nói câu, nếu ngươi không né khai thì tốt rồi. Kiêu ngữ khí còn rất tiêm đuối, nghe được Văn Hiên khỏe miệng hơi chịu. Đây là tưởng đã chết hắn sao? Thầm nghĩ nếu là vừa mới thật sự không có né tránh, kia này sẽ kia động hẳn là liền ở chính mình trên bụng. Thượng qua chiến trường cũng chưa sợ quá Văn Hiên phát giác chính mình cũng coi như là tìm được đường sống trong chỗ chết. Khó có thể tin. Như vậy sức lực lại là từ bên người cái này yếu đối mong manh nữ tử trên người sở mang theo. Nghĩ đến đây hắn nhìn Diệp Thu liếc mắt một cái, ngươi sức lực là trời sinh liền lớn như vậy. Không sai biệt lắm đi, cho nên ngươi tốt nhất chớ chọc ta, bằng không ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Văn Hiên nhìn nhìn nàng, nói như vậy phía trước không đá chết hắn vẫn là thủ hạ lưu tình. Chính là có điểm cười không nổi. Hắn lần đầu đối một nữ tử có như vậy hứng thú, rồi lại như thế hung mãnh Bất quá hắn Văn Hiên không phải cái loại này sẽ sợ người. Ta là Văn Hiên, ngươi hẳn là nghe qua ta, ngươi đâu? Hai người liền đứng ở mấy mét cao nóc nhà, Diệp Thu một bàn tay còn bị Văn Hiên cấp túng chặt, kết quả đối phương cùng nàng trò chuyện lên. Diệp Thu, nàng nói, không nghĩ tới nàng thật sự trả lời hắn, Văn Hiên hẹp dài đôi mắt hướng lên trên nhẹ trọn, tựa cực kỳ cao hứng. Văn Hiên muốn là dung mạo không tồi, chỉ là mang theo vài phần âm nhu cảm giác, cái này âm lại không có vẻ nương khí ngược lại rất có khí thế. Hắn xem người thời điểm nghiễm nhiên là tìm được con ngồi cái loại cảm giác này, rất có ác bách tính. Diệp Thu bị hắn xem đến ra đầu tê dại, nghĩ đến vài lần đối phương đuổi theo nàng không đi ký ức, cảm giác này ánh mắt không phải cái gì chuyện tốt. Ngươi không phải kinh thành người lại ở kinh thành, lần trước gặp mặt là ở cửa cung, nhà ngươi có ai tham gia kỳ thi mùa xuân. Văn Hiên suy tư một phen, nhớ rõ vài lần nhìn thấy nàng địa phương, nên không phải cùng ngươi cùng nhau vị kia đi. Đối phương ăn mặc giống nhau. Văn Hiên tưởng này kinh thành này đó gia đình giàu có hạ nhân, nhưng thật ra không nghĩ tới là cái thi sinh. Thấy Diệp Thu gật đầu, Văn Hiên cũng không thèm để ý nàng lãnh đạo, lại nói, nhưng cao trùng. Diệp Thu liền lại gật đầu, kết quả liền nhìn đến Văn Hiên trên mặt vui vẻ, ánh mắt càng là nhiều cái gì. Hắn nhìn chầm chầm Diệp Thu nhìn một hồi lâu, cũng là lúc này mới phát hiện, tại bên người nhìn đến cẩn thận, nàng cũng không cùng với những cái đó ở nông thôn thôn phụ giống nhau khuôn mặt thô giáp, tương phản nàng màu da trắng nõn, dung mạo thanh lệ Cẩn thận xem cũng không sót so này, đó đại gia tiểu thư một kém. Chỉ là một thân vải thô áo tang che khuất đại bộ phận phong hoa, nhưng nghĩ hoa phục lúc sau như thế nào mà mỹ. Hắn ánh mắt quá mức trực tiếp, Diệp Thu Mạc danh cảm giác có điểm quen thuộc. Đó là nói, ngươi sẽ không đối ta có ý đồ gì đi. Quả nhiên, nàng chẳng những đặc biệt chính là nói lời nói cũng cùng tầm thường nữ tử không giống nhau. Nghe thế lớn mật trực tiếp hỏi chuyện, Văn Hiên không những không cảm thấy siêu thoát thế tục ngược lại cảm thấy cực hảo. Đúng vậy, ta chính là coi trọng Cha ngươi là cống sinh không tính quá kém, chỉ cần ngươi gật đầu, ta liền nạp ngươi vào cửa, đến lúc đó cô ra kia tiểu hầu ra cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Văn Hiên thản nhiên nói trong lòng ý tưởng, hắn cũng là một cái trực tiếp người, vì thế còn giải thích, chỉ là này chính thất vị trí không tới phía ngươi, đã có người. Người này mẹ nó chính là bệnh tâm thần đi. Diệp thu vốn đang tưởng này thấy nàng vài lần liền đối nàng có ý đồ phòng trừng không phải cái gì người tốt, lại nghe được câu kia nạp nàng, đôi lông mày đều nhảy nhảy. Đãi nghe được kêu cụ chính thất không tới phiên khi, ngược lại bình tĩnh xuống dưới, vậy tiêm đối, chúng ta diệp ra ra quy không gã chồng làm tiếp thất, trừ phi đã chết. Nàng vẻ mặt nghiêm túc. Văn hiên ngoài ý muốn, lại có như thế kỷ quái ra quy sao? Theo sau suy tư trì gian, thế nhưng nói, chính thất, cũng không phải không được. Diệp thu vốn dĩ cho rằng lừa hắn vài câu liền thôi, nàng là biết đến, cổ đại tam thê tứ thiếp thực bình thường, mà kinh thành nhân sĩ này đó làm quan chính thê tất nhiên muốn môn đăng hộ đối. Cho nên phòng trừng nói cái gì ra quy Nào biết hắn thế nhưng thật sự ở suy xét Trong lúc suy tư đó là bật thốt lên nói Hơn nữa ta đã có người trong lòng Chúng ta tình đầu ý hợp Hắn so người đẹp so người lợi hại so người chức quan lớn hơn nữa Nói còn trên giới đánh giá Văn Hiên liếc mắt một cái Như là thật sự ở làm đối lập giống nhau Văn Hiên mị mắt nhìn lại So với hắn lợi hại hơn nữa chức quan muốn đại sao Người ở gắt ta Hắn vẻ mặt hoài nghi Nghiễm nhiên không tin Diệp Thu tốt như vậy nhân duyên Diệp Thu Vì cái gì muốn gặp ngươi, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì dám ở trên đường đối kia cái gì hầu ra ra tay, nếu không phải sau lưng có người, ta dám như vậy tới. Lời này đảo cũng không tồi, người bình thường đều biết trong đó lợi hại, nàng lại không đốc. Ngươi nhưng thật ra nói nói người nọ là ai, ta có thể cùng hắn tỉ thí tỉ thí, nếu là thua ta cũng tâm phục khẩu phục Hắn là chắc chắn diệp thu chính là lừa nàng, tự tin cũng đủ. Rốt cuộc này trong kinh thành chưa cưới vợ người lăn qua lộn lại cũng liền như vậy mấy cái. Chính mình tuy không coi là thật tốt, nhưng cũng sẽ không quá kém, hơn nữa hắn cũng không là cái loại này có mới nối cũ người. Diệp Thu không nghĩ tới đều nói đến này phân thượng hắn thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định. Mắt thấy phía dưới đã có người chú ý tới bọn họ đứng ở trên tường, Diệp Thu rất khó nói, ta dám nói liền sợ người không tin. Người không bằng ta như thế nào tin tưởng. Diệp Thu, thật khó triển. Chợt Diệp Thu nhìn đến đám người có cái hình bóng quen thuộc, nàng thuận tay chỉ nói, người kia người gặp qua đi ta nói chính là nàng, ta người trong lòng. Ở trên phố, Văn Hiên thầm nghĩ nàng có phải hay không tùy tiện chỉ một người, mà khi theo nàng nói phương hướng nhìn lại khi, lại ánh mắt hơi đốn. Người nọ ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, chính bưng chén trà đông đưa, ánh mắt nhìn về phía dưới lầu đám người, tựa ở suy tư cái gì. Tuy là ở xuất thần, nhưng kêu mặt mày đều tựa hồ mang theo sắc bén, làm người không dám nhìn thẳng. Văn Hiên đối người nọ như thế nào không quen thuộc, ngay vậy, người xác định là hắn sao. Trước 285 tình đầu ý hợp, vừa mới nói xong hạ trợt bị đẩy một phen, Diệp Thu sức lực không nhỏ, Văn Hiên bất chấp trảo nàng dẫn đầu cố định thân thể. Hắn dư quang nhìn đến Diệp Thu từ bên cạnh này xuống, đuổi theo mới phát hiện người đã không thấy. Đứng ở mấy mét cao mái hiên thượng, Văn Hiên khắp nơi nhìn, lại phát hiện Diệp Thu đã không thấy tung tích, liền phẳng phất hư không tiêu thất giống nhau. Hắn liền biết nàng sẽ trốn, lần trước cũng là như vậy trốn tránh, làm hắn hảo tìm. Biết lần này khẳng định cũng tìm không thấy. Văn Hiên hơi có chút không căm lòng, hối hận vừa mới hẳn là hỏi trước nàng đang ở nơi nào. Bất quá người trong lòng. Văn Hiên nhìn về phía nơi xa địa phương, người nọ động tắc vẫn chưa thay đổi, tựa tạm thời sẽ không rời đi, không khỏi ánh mắt gia tăng. Nếu là trước kia hắn sẽ thừa đối phương không thấy được chính mình lặng lẽ rời đi, lúc này đây Văn Hiên lại nhữ mày suy tư, rồi sau đó trong mắt xẹt qua một tiêu kiên định. Văn Hiên từ đầu tường nhảy xuống khi dẫn người qua đường kinh hô một tiếng, thấy là một tuấn tiếu thiếu niên còn nhìn nhiều vài lần còn nghị luận vài câu. Lúc này, trà lâu lầu hai vị trí, Ân Tắc đang nghĩ ngợi tới sự tình mà không chú ý bốn phía. Hắn thưởng thức trong tay cái ly, đối với khó được an bình Nhật Tử đảo cũng hưởng thụ, đột nhiên cũng không thế nào tưởng đại động can qua. Lại nói tiếp đơn giản là hắn lần này không đi kỳ thi mùa xuân, liền có người ở sau lưng động nổi lên động tác nhỏ. Mấy năm nay nhìn quen bên người người bằng mặt không bằng lòng, có đôi khi Ân Tắc đều là ra vẻ không biết, liền sợ lập tức đều cấp rửa sạch chính mình nhàn rỗi hoàng. Cũng không biết là từ khi nào bắt đầu, hắn có một cái khác ý tưởng. Hắn nhớ rõ nàng nói qua muốn du lịch tứ hải, tưởng bình bình đạm đạm sinh hoạt, này đối người khác mà nói rất đơn giản, nhưng đối hắn lại rất khó, chính là mặc dù là khó, hắn cũng muốn đi thử xem. Chỉ cần là vì báo ơn cứu mạng sao. Ân tắc nhớ tới nguyên trì hỏi hắn vấn đề, lúc trước trong lòng thực minh sắc đáp hắn là cái gì, nhưng hiện giờ hắn cũng không xác định. Có lẽ chuyển biến có chút không thể hiểu được, nhưng là hắn cũng có chút phân không rõ ràng lắm. Đột nhiên, phòng ngoại truyện tới động tĩnh, Ân Tắc ngón tay một đốn nghiêng đầu nhìn lại, chuyện gì? Hạ nhân vừa mới lại đây đã bị đột nhiên thanh âm kinh ngạc hạ, trong lòng biết nhà mình vương gia nhạy bén, vội nói, "Là Văn gia tiểu tướng quân, nói là có việc muốn gặp vương gia ngài." "Văn gia?" Kia Văn lão tướng quân chỉ biết động thủ là cái quận tính tình, sinh đứa con trai nhưng thật ra không tồi, nhìn so với hắn thuận mắt nhiều. Nhưng Ân Tắc cũng không nhớ rõ này tiểu tướng quân cùng hắn có cái gì giao tình. Nghiêng đầu nhìn lại, chấm dốn một lát nói, làm hắn tiến vào. Hạ nhân theo tiếng rời đi, không bao lâu Văn Hiên đẩy cửa mà vào, đối với trong phòng người chắp tay nói, Văn Hiên gặp qua Vương gia, tùy tiện quấy rầy cũng có chuyện tưởng cầu Vương gia giải thích nghi hoặc. Ân Tắc liếc trước mặt thiếu niên, nhàn nhạt nói, chuyện gì? Lại nói tiếp, thế nhân toàn nói ân Tắc tâm ngoan độc tay, chỉ vì nghe nói hắn cập nhìn đến hắn khi, đều bị hắn thủ đoạn trước hấp dẫn lực chú ý, thời gian lâu rồi, nhưng thật ra làm người đã quên hắn cũng bất quá 20 tả hữu. Tính lên cũng là người trẻ tuổi. Lúc này cách xa nhau không đến 8 tuổi người đứng chung một chỗ, vẫn là làm người cảm thấy hai người kém một mảng lớn. Ân tác thoạt nhìn đại không tuổi mà là hắn trải qua, cặp kia chứa đầy thâm ý làm người đoán không ra hơn nữa xem liền sợ hai hai tròng mắt liền đủ để đặc biệt. Mặc dù Văn Hiên thượng quá chiến trường, nhưng ở ân tắc trước mặt vẫn có vẻ như là cái hải tử. Mà lúc này Văn Hiên bị cặp kia mắt đen nhìn chằm chằm, cũng theo bản năng khẩn trưng lên, hắn cường trang chấn định vào nhà. Có chút trần chờ sợ chính mình quá mức đột luậtt chính là nghĩ đến kêu linh động thân ảnh Văn Hiên nói thẳng nói xin hỏi Vương ra nhưng nhận thức một người kêu Diệp Thu nữ tử diệp thu ân tắc vốn dĩ đạm nhiên không gợn sóng ánh mắt nghe thấy cái này tên nhưng thật ra có chút phập phòng hắn nhìn về phía Văn Hiên không biết vì cái gì cũng không thích nghe được trừ bỏ hắn bên ngoài Nam tử kêu này hai chữ vì thế ngự khí hơi trầm, Văn tiểu tướng quân vẫn là nói thẳng minh ý đồ đến đi buồn Vương hay không nhận thức nàng tử không cần thiết nói cho người đi Trong nháy mắt Văn Hiên rõ ràng cảm giác được kia hai mắt sắc bén, trong lòng kinh ngạc, cũng không biết chính mình nơi nào nói sai. Nhưng nếu tới, Văn Hiên liền không tính toán dễ dàng rời đi. Hắn chắp tay nói, trước đó vài ngày cố tiểu hầu ra bị người bên đường ra sức đánh, động thủ đó là vị kia nữ tử, hôm nay vừa lúc lại gặp phải, phân biệt cùng ti chức còn có trạng nguyên tảo chính động thủ, đi phía trước lại trọng thương tiểu hầu ra, không chỉ như thế, hắn còn. Đối vương ra ngươi dĩ hạ phạm thượng. Nguyên lai like không ở hắn mí mắt hạ thời gian lại là chạy tới làm những việc này sao? ân tác tiêu hao mới vừa biết được tin tức, mí mắt khẽ nâng, đúng không, kia nàng là như thế nào phạm thượng? Nàng lấy vương gia ngươi dung mạo cùng tiểu hầu gia đối lập nhục nhã với tiểu hầu gia, cũng nói cho ti trước nói. Vương gia ngươi là nàng người trong lòng, còn nói nàng cùng vương gia ngươi tình đầu ý hợp. Văn Hiên nói lời này thời điểm lòng bàn tay cũng mạo mồ hôi lạnh, ngầm đầu xem nam nhân cũng không lửa giận, đó là sướng sốt. Cho nên ngươi muốn cho bổn vương đem nàng bắt lấy Ân tắc khẽ nâng khỏe miệng Mặc dù che giấu ra mặt thượng cảm xúc Nhưng nghĩ Văn Hiên vừa mới lời nói Trong lòng lại là hết sức thoải mái Nàng rốt cuộc thừa nhận bọn họ tình đầu ý hợp sao Chỉ là một màn này Văn Hiên vẫn chưa nhìn đến Hắn vừa mới còn đang suy nghĩ Hai người có lẽ thật đến nhận thức Thình lình nghe ân tắc không hề cảm xúc nói Đó là quỳ một gối xuống đất Thình vương ra trách phạt Kỳ thật ti trước lại đây cũng không phải làm vương ra đi bắt tên này nữ tử mà t Mà là ti chức tâm hệ cùng nàng, cho rằng nàng thật sự cùng vương gia người có quan hệ, hiện tại xem ra đều là nàng rong rạc lừa gạt với ta, nếu như thế ti trước tưởng thân thủ đi bắt nàng, chỉ là hy vọng vương gia có thể vong khai một mặt, đại nhân bắt được sau ti trước muốn mang nàng hồi. Văn Hiên cũng là bất cứ giá nào, hắn hối hận phía trước nói nhiều như vậy, liền sợ chính mình nói đã khiến cho ân tắc bất mãn. Chỉ là không chờ hắn nói cho hết lời, liền nghe lạnh lùng thanh âm nói, ai nói buồn vương cùng nàng cũng không can hệ. Ân. Văn Hiên nghe được động tĩnh ngẩn đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là đứng dậy đứng lên ân tắc. Hắn trên cao nhìn xuống đánh giá trước mặt thế nhưng muốn cướp người của hắn thiếu niên, khỏe miệng lộ ra một mặt lạnh lẽo nàng nói không sai, buồn vương thật là nàng người trong lòng. Người đã tâm hệ cùng nàng, hẳn là biết được nàng không phải kinh thành nhân sĩ, lại đây cũng là vì kỳ thi mùa xuân việc. Mà nàng trong khoảng thời gian này nàng liền ở tại buồn vương phủ đệ. Cái gì? Văn Hiên hiển nhiên không tiếp thu được cái này cách nói, nói như vậy Vương người cũng Diệp Thu mãi buồn vương ân nhân cứu mạng, nàng cũng là buồn vương người. Ngươi không nói buồn vương nhưng thật ra không biết nàng ở Kinh Thành còn bị nhiều như vậy vì khuất, cố trong sáng bên kia ngươi đi nói cho bọn họ, bị đánh tất nhiên là bọn họ làm sai, cảm thấy không phục liền trực tiếp tới tìm buồn vương. Đây là trực tiếp che chở Diệp Thu ý tứ sao. Văn Hiền vẫn luôn nghe nói ân tắc không hảo nữ sắc càng không uống rượu, bởi vì hắn đối chính mình tàn nhẫn đối địch nhân cũng tàn nhẫn, lại là lần đầu tiên nghe hắn bên này giữ gìn một nữ tử nghĩ đến hắn vừa mới nói Văn Hiên trong lòng hơi chầm xuống, nói như vậy bọn họ thật là có quan hệ sao. Tì trước minh bạch, quấy giày vương ra. Văn Hiên chắc tay, trong mắt đều là ảm đạm, hiển nhiên đối kết quả này vô pháp tiếp thu. Ân tắc nhìn hắn rời đi, nửa ngày gọi người tới, đi tìm Nguyên chỉ trở về. chương 286 lời đồn. Diệp thu này sẽ đã trở về nhà, ở bên ngoài đâu một vòng, vẫn là tính toán chờ đến trạm vạng lại đi chở, tỉnh lại đụng vào đến này nhóm người. Nàng cũng nghĩ tới, hôm nay động thủ đích xác xúc động. Nhưng là bị người khi dễ thành như vậy còn chịu đựng cũng không phải nàng tính cách. Đến lúc đó không được liền tìm ân tắc giải quyết tính, coi như cho nàng báo ân, sau đó nàng liền mang nàng cha đi. Cái gì cho má kinh thành không có nửa điểm ý tứ. Mau trời tối thời điểm Xuân Nhi chuẩn bị nấu cơm, Diệp Thu liền đi cửa cùng còn chưa tới thời điểm liền nhìn đến đã muốn chạy tới nửa đường Diệp Văn Thiêm. Một ngày không thấy thoạt nhìn gầy ôm chút giống nhau, Diệp Thu qua đi kêu hắn mới nhìn đến là nữ nhi, á thu nha, ngươi tới chở cha sao. Diệp Thu gật đầu, liếc mắt nhìn hắn nói, hoàng cung không được tự nhiên sao? Cũng không phải không được tự nhiên, chính là cha có chút không thói quen. Có lẽ là xem bốn phía không người, Diệp Văn Thiêm mới lôi kéo Nữ Nhi thấp giọng nói, "Cha hôm nay tiến cung mới biết được, muốn dạy căn bản không phải cái gì hoàng tử vừng ra, mà là đương kim thánh thượng." Diệp Thu cũng ngoài ý muốn hạ, tìm Diệp Văn Thiêm một cái thám hoa lang giáo đương kim thánh thượng, khó trách hôm trước chưa nói rõ ràng, rốt cuộc sẽ làm người nghĩ nhiều. Tuyệt nhưng nói qua cha muốn dạy bao lâu? Diệp Thu hỏi. Diệp Văn Thiêm cũng không xác định lắt đầu, trong cung nói đúng ngoại liền nói là tham thảo, cụ thể xem hoàng thượng học được khi nào đi. Diệp Thu suy tư hạ, đã là giáo số học, hẳn là không cần bao lâu. Nàng lúc trước cũng không nghĩ nhiều, dạy cho Diệp Văn Thiêm chỉ có bảng cửu trường cùng tăng giảm thẳng dư tính toán phương pháp, dựa theo như vậy tính nói, liền tính tiểu hoàng đế lại như thế nào không thông minh, một tháng khẳng định có thể học được. Vậy tạm thời nhìn xem, hiện tại cũng chỉ có thể nghe theo phân phó. Diệp Văn Thiêm Tử cảm giác được cái gì, hắn nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, nói câu, Á Thu có phải hay không tưởng rời đi? Kỳ thật cha cũng cảm thấy kinh thành không thế nào hảo, không có nhà của chúng ta thoải mái. Vội vã tưởng rời đi đảo cũng không có, rốt cuộc thật vất vả ra tới một chuyến, ta còn tưởng khắp nơi đi một chút, nhưng là mặc kệ ở đâu, khẳng định là trong nhà thoải mái. tiêu cha liền nỗ lực sớm một chút giáo xong, đến lúc đó mang Á Thu ngươi về nhà. Nói lên về nhà Diệp Văn Thiêm trong nháy mắt giống như đều có sức lực giống nhau, ánh mắt đều phá lệ sáng ngời. Diệp Thu muốn hỏi hắn không phải nói phải làm quan, lời nói đến bên miệng lại chưa nói. Dù sao nàng chưa từng có cảm thấy làm quan hảo, nếu khảo thí cũng khảo, chỉ cần hắn tra nguyện ý nàng liền duy trì, không muốn nàng liền bồi hắn về nhà liền đơn giản như vậy. Vào lúc ban đêm Diệp Thu liền sợ ban ngày sự ảnh hưởng Diệp Văn Thiêm, trước tiên nói cho hắn ở bên ngoài tránh đi những cái đó nhà có tiền công tử bằng không nàng không ở thời điểm khi dễ diệp văn thiêm chính mình cũng không biết. Theo sau còn cùng Xuân Nhi cùng Á Sơn công đạo không cần tùy tiện cùng người mở cửa. Nàng mấy ngày nay không có việc gì còn tại ngoại môn chuyển động, vốn dĩ cho rằng kia cái gì tiểu hầu ra còn có trả nguyên đám người sẽ mượn này mãn đường cái tìm nàng, nhưng là lại một chút tiếng gió không nghe được. Ngược lại nghe nói vương gia phủ gần nhất rất là náo nhiệt. Ân tắc bên kia sao? Diệp Thu không hề có che giấu chính mình lòng hiếu kỷ, chuyên môn điểm hồ trả ở bên cạnh nghe. Thế mới biết nguyên lai ân tắc có cái không sai biệt lắm cùng nhau lớn lên thanh mai chút mã, nhân ra là hầu gia chi nữ đương kim quần chúa. Nghe nói đối nữ tử cũng không đặc biệt ân tắc đối đãi quận chúa cố minh nguyệt lại cực kỳ chiếu cố, có người còn nói hai người từ nhỏ liền có hôn ước, chỉ là hiện giờ ân tắc thân phận bất đồng, này hôn sự cũng tạm không hào đề. Còn có kia cùng quận chúa giao hảo thượng thư chi nữ trịnh nguyệt Nga, nghe nói minh nguyệt quận chúa cố ý làm cái này bạn thân cùng nhau gả vào vương phủ, hai người đi lại thường xuyên còn thường xuyên đi vương phủ tìm ân tắc, cũng không nghe nói ân tắc bất mãn linh tinh, hẳn là cam chịu. Hơn nữa mấy năm nay không ít có người cấp ân tắc tặng người, nghe nói đều cự tuyệt, khả năng chính là bởi vì này hai người. Diệp Thu nghe xong sẽ phát hiện tả hữu đề cập đều là Cố Minh Nguyệt cùng Trịnh Nguyệt Ngan này hai cái tên. Lại nói tiếp nàng cũng không hỏi qua, xem đại gia nói cùng thật sự giống nhau cũng không xác định có phải hay không thật sự. Chính là nghe nghe cảm giác có điểm không thú vị, trong lòng cũng không thế nào thoải mái. Nàng đứng dậy đang chuẩn bị đi, rồi lại thình lình nghe người tới câu, bất quá. Ta như thế nào nghe nói chúng ta vương ra thích người có khác một thân, hơn nữa vẫn là cái kỳ nữ tử. Biên có người hỏi, như thế nào cái kỳ pháp? Muốn nói khởi việc này còn đi phía trước nói, các ngươi còn nhớ rõ cái kia cấp các thí sinh miễn phí xem bệnh nữ đại phu. Lúc ấy việc này không ít người biết được, cũng có người xa xa xem qua, nghe nói kia nữ đại phu ý thì thuật không tồi người cũng thiện lương. Chẳng những cấp thí sinh miễn phí xem bệnh còn cấp tặng không ít muốn, nghe nói năm nay đều không có phát sinh thí sinh ở khảo thí khi té xịu sự. Chính là cái kia nữ đại phu, bị kia cố ra tiểu hầu ra bên đường đùa giỡn, chưa từng tưởng nữ đại phu vẫn là cái biết võ, liền tấu đối phương một đốn, này lại là không lâu trước đây, thế nhưng lại gặp gỡ nghe nói lúc ấy trạng nguyên lang cũng ở, kết quả các người đoàn thế nào. Kia nữ đại phu trực tiếp đem trạng nguyên lang đều cấp đánh bại, sau lại văn tiểu tướng quân ra mặt mới đem việc này giải quyết, Nhưng nghe nói kia Cố Trong Sáng không cam lòng liền tìm người đi cấp vương gia cáo trạng, kết quả mới biết được kia nữ đại phu chính là vương gia người, các người nói xảo bất xảo. Cũng là kia nữ đại phu vận khí tốt, kia tiểu hầu gia ngày thường thế nào mọi người đều biết được, lúc này mới xem như tài mương. Ai nói không phải đâu, ta đến là nghe nói kia Minh Nguyệt quận chúa thường xuyên đi vương phủ chính là vì cầu tình, bởi vì vị kia hạ lệnh làm Cố Trong Sáng đi biên cảnh rèn luyện, này rèn luyện là có ý tứ gì còn không biết hiểu, tám phần là cho người trong lòng cho hạ giận đâu. Các người như thế nào biết là người trong lòng? Đương nhiên là vương gia chính mình nói, việc này mọi người đều biết, nghe nói kia quận chúa nơi nơi tìm người ở hỏi thăm kia nữ đại phu thân phận đâu, nếu không mấy ngày nay như thế nào như vậy náo nhiệt. Có người đã ở thảo luận nữ đại phu cuối cùng có thể hay không gả vào vương phủ, nói tiếp kêu một cái náo nhiệt. Bọn họ cũng không phải bên đường nói, đại gia cũng là đồ cái khẩu mau, cũng không lo lắng bị người nghe được, nói không kiêng nể gì. Mà bọn họ trong miệng nữ đại phu bản nhân lúc này chính đầy mặt vô ngữ, có chút không biết ngắn ngủn mấy ngày liền đã xảy ra những việc này. Nàng là ân tắc người trong lòng. Lời này nghe tới như thế nào liền như vậy quân hay Diệp Thu duy nhất nghĩ đến chính là văn hiên trả thù nàng cố ý đem tin tức tràn ra đi, cũng may ân tắc giữ vì nàng, bằng không tiếc cái gì tiểu hầu ra vẫn là ai sợ là đều đã tìm tới cửa. Nàng nhìn còn thảo luận khí thế ngất trời người, chạy nhanh trước lưu. Nay kinh thành quả nhiên không phải có thể ngốc địa phương. Không phải có người tìm phiền thoái, chính là đi theo ân tắc một khối nổi danh. So sánh với số dưới, nàng vẫn là thích tự do tự tại. Về đến nhà sau, Diệp Thu không yên tâm lại công đạo Xuân Nhi bọn họ ngày thường cũng không cần chạy loạn linh tinh. Nghĩ thầm này mặt sau thời gian chính mình không ra đi cũng liền không có việc gì. Chỉ là nàng tưởng lại hảo vẫn là đã xảy ra điểm ngoài y mớn. Lại qua một ngày chẳng vạo, Diệp Văn Thiêm mau trở lại thời gian, có người gõ trong nhà môn. vừa lúc Diệp Thu ở trong sân Nàng vừa muốn đi khai, lại nghe đến một cái quen thuộc hương vị, không khỏi nhò mắt. chương 287 nhất tiễn xong điêu. Nàng không biết ân tắc như thế nào liền như vậy âm hồn không tan, nàng mới chuyển đến không lâu như thế nào liền theo tới. Tiểu thư muốn nô tỷ đi mở cửa sao? A Xuân nghe được động tĩnh nhìn đến Diệp Thu đứng ở cửa không nhúc ních, chạy nhanh lại đây. Diệp Thu vốn dĩ nói muốn hay không làm bộ người không ở nhà, hiện tại khẳng định là không được. Không cần, người đi nghỉ tạm đi, ta tới. Nàng đi qua đi mở cửa, quả nhiên ngoài cửa đứng chính là cái kia quen thuộc bóng người. A Xuân đi đến một nửa quay đầu lại nhìn mắt, kết quả đối thượng một đôi Z căm căm con người, sợ tới mức nàng lập tức liền trở về phòng, không biết người nọ là ai, như thế nào ánh mắt như vậy đáng sợ. Người này ánh mắt đem ta tiểu nha hoàn đều sợ hãi. Diệp Thu tránh ra làm hắn vào nhà, liền nhìn đến hắn rõ ràng không thế nào sung sướng sắc mặt. Ân tắc vào nhà thời điểm biểu tình liền hơi chút thu liễm. Hắn đánh giá cái này tòa nhà sân thực rộng mở Rõ ràng sửa sang lại quá, loại thủ còn có hoa nhi, liền cùng nàng đẳng xuân huyện ra giống nhau, cái loại này không giống nhau cảm giác. Ta trụ nào? Ân tắc ngoái đầu nhìn lại. Diệp Thu đóng cửa động tác một đốn, nàng liền biết hắn tới khẳng định không có chuyện gì tốt. Nhẫn lại tính tình nói, ngươi không phải có vương phủ, chẳng lẽ còn không đủ ngươi trụ? Ân tắc nhìn bốn phía, nhẹ giọng nói, ta càng thích nơi này. Hắn nói nhìn Diệp Thu, lại hỏi câu, ta chủ nào? Nghiệm nhiên như là tới thật sự. Diệp Thu không xác định nhìn hắn, ngươi thật muốn lại đây. ân tắc nhúng mày, bằng không. Thấy Diệp Thu không trả lời hắn, hắn đó là chính mình xoay chuyển, như là trước tiên đã tới dường như, ngừng ở Diệp Thu trụ phòng bên cạnh, ta tưởng ở nơi này. Diệp Thu nhìn mắt, thầm nghĩ hắn thật sẽ tuyển, cũng liền kêu một kiện nhiều ra tới. Bởi vì liền bọn họ mấy cái, Xuân Nhi cùng A Sơn bên kia Diệp Thu đều làm cho bọn họ đơn độc ở một kiện, sau đó nàng cùng nàng cha các mượn gian, lại trừ bỏ phòng khách. Này vừa lúc liền nhiều mở gian. Thấy ân tắc liếc mắt một cái trọng chung. Diệp Thu còn có thể nói cái gì. Ngươi nếu tới, nhớ rõ chung tới. Đừng làm cho người phát hiện. Ân, sẽ không có người phát hiện. Kết quả đêm đó ân tắc liền giữ lại. Diệp Thu nghĩ hắn khả năng chỉ là nhất thời hứng khởi. Kết quả mặt sau hai ngày đều là như thế này. Ngày hôm sau buổi chiều Nguyên Trì mang theo mấy ngày nay đổ dùng lại đây. Hỏi thanh ân tắc phòng sau thả đi vào. Ra tới sau còn có điểm tiếc hận nói. Ta còn nói lại đây có một gian phòng, kết quả không có không. Diệp Thu nhướng mày, ngươi không phải đi làm nhiệm vụ, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Cái gì làm nhiệm vụ, phòng trừng là nơi nào trọc tới vương ra, làm ta đi tìm loạn thần tác đảng. Loại sự tình này nơi nào là một ngày hai ngày có thể làm tốt, bất quá vương ra hiện tại hết giận ta liền có thể đã trở lại. Nói nguyên trì bay nhanh nhìn Diệp Thu liếc mắt một cái, hỏi câu, mấy ngày nay không ai tìm ngươi phiền thoái đi. Không có, làm sao vậy? Không có gì, chính là nghe được trên đường ở thảo luận một chút sự tình. Diệp Thu nháy mắt liền minh bạch hắn đang nói cái gì, bản thân cũng có chút tò mò. vừa lúc hỏi hắn, ngươi nói chính là ta đánh tiểu hầu ra cùng trạng nguyên tảo chính vẫn là nói về ta cùng nhà ngươi vương ra đồn đãi. Nguyên chỉ ánh mắt hơi lué, hai cái, đều nghe xong một chút. Nga, bọn họ nói vương ra chính miệng thừa nhận ta cùng hắn. Có chút quan hệ, việc này là thật hay là giả? Diệp Thu nghĩ thầm hẳn là giả, mặc dù nàng cùng ân tắc có điểm quan hệ Đối phương không giống như là sẽ nói những lời này người. Nhìn ý tưởng vừa qua khỏi, liền nghe Nguyên Trì nói, là thật sự. Diệp Thu tức khắc liền ngây ngẩn cả người, thật là ân tắc nói. Cho nên ta liền lo lắng có người tìm ngươi phiền thoái, người tốt nhất chú ý điểm. Diệp Thu đã là không biết nói cái gì cho phải, nàng không biết ân tắc vì cái gì muốn thừa nhận, nhưng hiện tại cũng không phải lo lắng cái này thời điểm. Hiện tại nhưng thật ra không lo lắng, ta dọn lại đây sự tình biết đến người không nhiều lắm chủ yếu là nàng mỗi ngày đi ra ngoài cùng rời đi cũng chưa đụng tới người nào, nơi này cũng không phải khu náo nhiệt, cho nên tạm thời không bị người nhận ra tới. Nhưng là bị Nguyên Trì như vậy vừa nói, Diệp Thu luôn có loại phải bị người tìm phiền toái cảm giác. Nàng ngay sau đó nhìn chầm chầm Nguyên Trì, việc này liền không thể áp xuống đi sao. Thấy Diệp Thu nhìn chính mình, tựa làm hắn đi áp, Nguyên Trì vội không ngừng lắc đầu, ta không được, hơn nữa việc này chuyển quá nhanh, liền tính ngăn chặn các bá cánh thảo luận tiếng động, những người khác cũng sẽ nói. Nhất quan trọng là việc này vẫn là hắn tản đi ra ngoài, có thể áp hắn cũng không dám áp. Không sai, Nguyên Trì bị khẩn cấp tìm trở về thời điểm còn tưởng rằng là cái gì việc gấp kết quả bị phái ra đi tan cái lời đồn. Cái này lời đồn trung tâm vẫn là bọn họ vương gia bản nhân. Bắt đầu còn không biết cái gì mục đích, thẳng đến mọi người đều ở thảo luận ân tắc cùng hắn người trong lòng. Lại đến mặt sau nhân ra nói người nọ là đại phu còn đánh cô gia tiểu hầu gia khi, Nguyên Trì liền minh bạch cái gì. Bọn họ vương gia đây là ở nhất tiễn song điêu. Chẳng những đem chính mình cùng Diệp Thu bãi ở một khối, còn liền tưởng ngăn chặn người ngoài đồn đãi hắn cùng cố ra tiểu quận chúa hôn nước lời đồn. Bất quá người khác không biết, Nguyên Trì lại là rõ ràng, kia tiểu quận chúa đích xác đối ân tắc có điểm y tứ. Cái kia đối Nguyệt Nga cũng là thật sự, chỉ là vương gia vẫn chưa đem những người này đương hồi sự. Nếu không phải đụng tới Diệp Thu, Nguyên chỉ còn tưởng rằng hắn sẽ vẫn luôn đương cái này người cô đơn. Tựa hồ trừ bỏ cùng Diệp Thu ở bên nhau khi không quá giống nhau. Ngày thường vương ra nhưng thật ra không có bao lớn biến hóa. Cho nên có đôi khi ngắm lại, nguyên chỉ cũng có chút không rõ, Diệp cô nương thật sự là có thể đặc biệt đến có thể là một cái đối nữ sắc không hề cảm giác nam nhân biến thành như vậy. Còn không phải là giải cái độc, nếu là này xem như ân nhân cứu mạng, như vậy trong cung thai ý thì chẳng phải đều là. Đúng rồi, ta tới nơi này còn có một chuyện, nghe nói Diệp tiên sinh cao trung thắng hoa, hôm nay sợ là không thấy được, đại tiên sinh trở về thay ta nói tiếng chúc mừng, lễ vật vãn chút đưa tới. Diệp Thu ngoài ý muốn, không cần khách khí như vậy, nơi này chúng ta cũng ngốc không giải Vì cái gì? Nguyên chỉ ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng hai người lại đây chính là vì thi đậu công danh làng quan, không phải nói đã cao trùng, vì sao lại ngốc không giải Nay chỉ là tạm thời tính toán, cụ thể phải chờ ta cha từ trong cung ra tới lại nói, hẳn là... là phải đi về. Diệp Thu nói, Nguyên chỉ còn không hiểu. Nay vô số người tễ phá đầu muốn tới này kinh thành hiện giờ bọn họ cũng có này năng lực, hơn nữa vương gia còn có thể hỗ trợ, đúng là trở nên nổi bật thời điểm, như thế nào đã muốn đi đâu. Thầm nghĩ này diệp gia người đích xác đặc biệt, cũng không biết vương gia có biết hay không. Nguyên chỉ đi thời điểm ân tắc còn không có trở về. Nhưng thật ra không bao lâu diệp văn thiêm liền đã trở lại, hôm nay tiểu hoàng đế thân thể có chút không khỏe, cho nên sớm tan học, hơn nữa hắn còn nói cho diệp thu, tiểu hoàng đế học tập tốc độ so dự tính nhanh không ít, phòng trường không cần một tháng liền không cần hắn. Diệp Thu xem hắn gấp không chờ nổi muốn không tiến hoàng cung bộ dáng cũng có chút buồn cười. Hai người chuẩn bị vào nhà thời điểm, Diệp Văn Thiêm đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi, hôm nay vốn đang không sớm như vậy, nghe nói vị kia nhiếp chính vương vào cung, tựa hồ là bị người trạng tố cáo, nói là dung túng thủ hạ đánh người, không biết là ai to gan như vậy." Chương 288 vấn đội. Diệp Thu dưới chân một đốn, nên không phải là bởi vì nàng đi. Chỉ là Diệp Văn Thiêm biết đến không nhiều lắm, hắn lại nhát gan không như thế nào hỏi thăm. Chỉ là nghe cung nhân nói như vậy, căn bản không biết chuyện gì, càng không biết gần nhất ngoài cung truyền lưu những cái đó nhàn luôn toán ngữ. Nhưng thật ra vào phòng hỏi câu, vương công tử còn chưa trở về sao? Trở về, nói đảo như là về nhà giống nhau, nghiễm nhiên trở thành người một nhà. Diệp Thu cũng không biết nàng cha là như thế nào phân biệt người, ân tắc như vậy người, không quen biết người nhìn sợ là cảm thấy đối phương không hảo ở chung cũng không đơn giản, thông minh điểm sẽ không tùy tiện đi theo tiếp xúc. Cố tình Diệp Văn Thiêm cảm thấy đối phương ổn trọng kiên định. Lần trước nói lên này hai cái hình dung từ khi Diệp Thu một lần tưởng chính mình nào rác. Ân tắc ổn trọng kiên định. Hắn từ nào nhìn ra tới. tựa hồ lần trước hai người lại uống lên một lần rượu sau, Diệp Văn Thiêm liền cùng bị người Thu mua dường như. Phòng trưng còn ở đường trị, cha ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn vào cung đâu. Diệp Thu nói. Diệp Văn Thiêm liền sợ tiến cung làm lỗi, hiện tại không cần Diệp Thu nhắc nhở cũng là ngủ sớm dậy sớm Liền đọc sách thói quen đều cấp tạm thời ngừng lại, liền tưởng sớm một chút đem tiểu hoàng đế giáo hội, sớm ngày ra cung. Diệp Văn Thiêm vào nhà không lâu, Diệp Thu liền chuyển đến ghế ngồi ở trong viện chờ trong hoàng cung điện, trong phòng quỳ mấy người. Bọn họ chính là tụ tập một khối trạng cáo ân tắc người. Kỳ thật nói trạng hướng chỉ là cung nhân phòng đoán, mặc dù ân tắc gần nhất chưa từng có nhiều nhúng tay quốc sự, hắn tồn tại sớm đã ở đủ loại quan lại trong lòng ăn sầu bé dễ, nào dám trực tiếp cùng hắn gọi g Lại đây đơn giản là kể ra hủy khuất. Cố hầu ra công bố ân tắc phái người đánh con của hắn không nói, còn trọng thương đến không thể giao hợp, hắn không nói tìm ân tắc sự tình, liền muốn cho hắn đem đánh người người giao ra đây, lại bị ân tắc nhiều lần ngăn trở. Cùng nhau tới còn có trạng nguyên tào chính, hắn là làm chứng nhân cùng tiến cung. Tiểu hoàng đế tuổi nhỏ nhưng cũng gặp qua này đó tư thế, non nốt thanh ấm mang theo khó xử, vẫn là trước hết nghe nghe vương thúc nói như thế nào đi. Lời này nói ra mọi người cũng không ngoài ý muốn. Này tiểu hoàng đế cũng biết ân tắc không hảo đắc tội, thông minh đem cầu cấp vứt đi ra ngoài. Vì thế nhìn bên cạnh, ân tắc vẫn luôn không có ra tiếng, ở đây cũng liền hắn ngồi ở kia, tư thái lười nhác, biểu tình vẫn luôn không có gì biến hóa. Thẳng đến tiểu hoàng đế ra tiếng, hắn mới nuôi mắt hơi màu, trong mắt mang theo nhàn nhạt thanh thản, thanh tuyến lười biếng, buồn vương nhưng thật ra không biết có người có thể đem nói dối nói như thế dễ nghe. Ân tắc, người nói buồn chờ ở nói dối. Cố hầu ra tức khắc nhóm lửa. Trong cung thai ý, ý đều đi nhìn, nói là trong sáng bị trọng thương thành tật, này ta còn có thể tùy tiện nói không thành. Cố hầu ra ở kinh thành lâu như vậy, chẳng lẽ cũng cùng này đó phản tặc giống nhau cảm thấy ta ân tắc sẽ vô duyên vô cớ làm người đọc thủ. Vừa mới nhìn ôn thanh đạm ý ân tắc lúc này lại trường mắt hiếp lại, ngữ khí nguy hiểm, cố trong sáng 5 lần 7 lượt ở kinh thành sang bậy, buồn vương niệm ở hắn là cố ra huyết mạch vẫn luôn không thêm can thiệp, nếu không phải hắn không biết tốt xấu đối buồn vương tương lai vương phi động tay động chân Như thế nào có thể có như vậy kết cụ? Lần này là không thể giao hợp, lại có lần sau, Bùn Vương liền bảo đảm đoạn chính là hắn con cháu căn vẫn là đầu. Ân tắc thanh âm sắc bén, kêu lời nói nghiễm nhiên không giống như là ở nói giỡn. Cố hầu ra khó có thể tin xem hắn, ân tắc, ngươi. Cố hầu ra sợ là lại tưởng nói không có người nào có ta ân tắc hôm nay đi. Lời này Bùn Vương đã là nghe mệt mỏi phiền, nếu hầu ra muốn truy cứu. Bồn vương cũng liền không cần nhớ tình cảm đem mấy năm nay bắt được trừng cư chiêu cáo thiên hạ, cũng không biết một cái hầu phủ cùng một cái hầu gia chi tử cái nào quan trọng. Hắn khỏe miệng ngầm cười lạnh, trong mắt lại không hề ý cười. tầm mắt đảo qua bên cạnh, túi đầu Tào chính chỉ cảm thấy phía sau lưng rét run, tiểu tâm ngẩn đầu chỉ nhìn đến ân tắc kia lạnh băng con người, lập tức xin thà, vương gia tha mạng, Tào mố cũng không biết người nọ là vương gia ngài người, thỉnh vương gia thứ tội. Đã là luôn miệng nói thế cô trong sáng mở rộng chính nghĩa Như thế nào lại cần buồn vương thứ tội? Nơi nào nghe không ra đây là ân tắc cô ý vì này, tao chính mới phát hiện mặc cho chính mình tìm ai đương hậu thuẫn, đều so bất quá một cái nhiếp chính vương. Trước mắt vì mạng nhỏ, hắn chạy nhanh nói, vương ra nắm rõ, tào mộ chỉ là nghe nói có người khinh nục tiểu hầu ra cho nên động thủ, đối với trong đó nguyên do cũng không hiểu biết, nhưng thỉnh vương ra xem ở tào mộ vẫn chưa bị thương vương phi phân thượng, vòng tào mộ một mạng. Nói như vậy ngươi cũng cảm thấy là cố trong sáng cố ý khinh nục buồn Vương Vương Phi Tào chính tức khắc bị hỏi ngây ngẩn cả người, này. Hắn túi đầu chỉ cảm thấy cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, nhận đồng chẳng khác nào cùng hồ phủ trở mặt, phía trước làm hết thể đều là vô dụng công, nhưng không ủng hộ chẳng khác nào nói cùng ân tắc đối với tới. Hai cái đều không phải cái gì kết cục tốt, mà nay lại muốn nhị tuyển một. tao chính vội túi đầu dập đầu, vương gia tha mạng, tào mộ thật là cái gì cũng không biết, thỉnh vương gia nắm rõ. Mặc dù là tránh mà không đáp. Tào Chính không biết chính là hắn kia nhát như chuột bộ dáng đã làm một bên cô hầu ra trợn mặt. Vốn tưởng rằng này trạng nguyên tốt xấu là cái có trông cậy vào, kết quả tới rồi Ân Tắc trước mặt lại cùng Miêu Nhi nhìn thấy lao thử giống nhau, nếu như thế, chính mình muốn hắn còn có ích lợi gì? Hắn hừ một tiếng tỏ vẻ chính mình bất mãn. Quy xuống đất Tào Chính chỉ cảm thấy muốn dọa pha gan, hắn một tiếng không dám cổ họng, tự biết chính mình là chơi. Ân Tắc cười như không cười nhìn một mặt này, trong mắt đều là nhạt nhẽo, cặp kia mắt đen nhìn về phía cô hầu gia cũng không che giấu chính mình ý đồ, hầu ra còn có chuyện nói sao. Nếu là không có, buồn vương mệt mỏi, tưởng hồi phủ. Cố hầu ra không cam lòng xem ra, đối thượng ân tắc tầm mắt, rốt cuộc là túng một ít, là buồn trờ tùy tiện tiến cung quá yếu nhiều hoàng thượng, chuyện này bổn chờ lại một lần nữa điều tra xác minh, nếu như là tiểu nhi vấn đề, tất nhiên nghiêm trị không tha cũng đã tạ vương ra nhắc nhở, buồn trờ ngày sau nhất định cẩn thận. Kêu tiểu tâm hai chữ hắn cắn tự rất nặng, tiểu hoàng đế phất phất tay, Hắn đó là đứng dậy cũng không ngẩn đầu lên đi rồi. Tao chính cũng tưởng đi theo đi lại không nghe được mệnh lệnh không dám nhích người. thằng đến có người đá đá hắn chân, còn không đi. Hắn lúc này mới vui mừng quá đối, hành lễ lúc sau cũng không ngẩn đầu lên liền đi rồi, nơi nào còn có trạng nguyên lang phong thái. Tiểu hoàng đế ở phía trên đánh áp, ân tắc lại hỏi gần nhất học tập. Diệp tiên sinh dạy chấm đổ vật chấm đều nhớ kỹ, dự tính lại quá hơn 10 ngày chấm liền có thể học xong. Đối mặt ân tắc do hỏi. Tiểu hoàng đế nhìn hạ tả hữu không dám ra tiếng cung nhân, đành phải thành thật trả lời. Lại nghe ân tắc nói, đã là học liền muốn học hảo, 10 ngày quá ngắn không bằng từ từ tới mới có thể học được càng sâu. Bởi vì số học đối tiểu hoàng đế mà nói cũng coi như là một kiện cảm thấy hứng thú sự, vốn tưởng rằng ân tắc sẽ phản đối. Há liêu là làm hắn nhiều học mấy ngày, tuy rằng không biết dụ ý, tiểu hoàng đế đáp ứng lại rất sảng khoái, vậy nghe vương thúc. Ân, nhớ do không thể khó xử cùng hắn, bởi vì... Đó là buồn vương vương phi người nhà, là người một nhà. Tiểu hoàng đế khó được nghe được ân tắc vẻ mặt ôn hòa nói với hắn lời nói, lúc này không khỏi trừng lớn đôi mắt, diệp tiên sinh sao. chương 289 người cùng a Thu. Ân tắc gật đầu, chuyện này không cần nói cho người khác, đây là người ta chi gian bí mật. Hắn cùng vương thúc bí mật sao? Tiểu hoàng đế ánh mắt hơi lượng, đối với cái này cách nói rất là hiếm lạ. Hắn rốt cuộc vẫn là cái hài tử. Tuy rằng ở hoàng cung lớn lên nhưng là trong lòng nhiều ít giữ lại hài tử thiên tính. Mỗi người đều nói Vương Thúc bụng dạ khó lường, nhưng tiểu hoàng đế cảm giác cũng không trực quan, trừ bỏ luôn làm hắn học đạo trị quốc chờ rườm ra tri thức, Vương Thúc đôi hắn vẫn là có thể. Tiểu hoàng đế ánh mắt khẽ nhúc nhích, kia có thể nói cho mẫu hậu sao? Không thể, nếu là ngươi nói, Vương Thúc đã có thể muốn trừng phạt ngươi. Ân tác uy hiếp lực rốt cuộc là không nhỏ, tiểu hoàng đế nghe vậy vội không ngừng gật đầu, Vương Thúc yên tâm, chấm bảo đảm không nói. Bởi vì đây là ta Vương Thúc cùng chấm cái thứ nhất bí mật. Kia tuổi trẻ non nớt ngữ điệu chung hỗn loạn một ít, thật cẩn thận còn có một ít chờ mong. Ân Tác quay đầu đối thượng cặp kia mắt đen, ở tiểu hoàng đế khẩn trương ánh mắt hạ ừ một tiếng. "Vương Thúc?" Ân Tác đi thời điểm tiểu hoàng đế đuổi tới cửa, nhìn đến cung nhân không ở, mới nhỏ giọng hỏi câu, "Kia chấm khi nào có thể nhìn thấy Vương phi thầm thầm? Người muốn nhìn nàng." Tiểu hoàng đế gật đầu, chấm muốn nhìn một chút Vương Thúc thích nữ tử là dáng vẻ gì, nàng khẳng định thật xinh đẹp đi. Ân tác hồi tưởng hạ, xinh đẹp nhưng thật ra cũng xinh đẹp, nhưng nhớ sâu nhất hẳn là cặp kia luôn là chấp động ánh sáng con người, nàng luôn là cùng người khác không giống nhau, lời nói cùng làm sự đều ra ngoài hắn dự kiến, liền chính hắn cũng không biết thích nàng cái gì. Đại khái là đều thích đi. Ân tác khỏe miệng hơi hơi thượng giác, này nghiễm nhiên xem ngây người tiểu hoàng đế. Hắn trong trí nhớ vương thúc đối mặt chính mình không phải nửa hiếp mắt nhìn chầm chầm hắn học tập, chính là mặt mang trầm sắc mang theo ác bách, có từng giống hiện giờ như vậy cười. không đúng kia còn không tính cười, nhưng cũng là làm tiểu hoàng đế kinh ngạc không thôi. Hắn nghĩ thầm nàng kia nhất định là cái tuyệt thế đại mỹ nhân, bằng không Vương Thúc nhớ tới nàng như thế nào liền sẽ nhịn không được cười đâu. Đại buồn vương hỏi một chút nàng mới biết được. Ân Tác trả lời. Hắn liếc tiểu hoàng đế liếc mắt một cái, nhìn hắn ngây ngốc biểu tình, vừa định nói một câu, nhưng nghĩ hôm nay biểu hiện không tồi, liền lại thu lời nói, trở về đi, buồn vương ra cung. Ân, Vương Thúc đi thong thả. Tiểu hoàng đế nhìn theo Ân Tác rời đi. Không bao lâu công nhân tiến bảo, hắn còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Vương thúc hôm nay thật sự thực không giống nhau đâu, nếu là vương thúc thường xuyên có thể đối chính mình cười thì tốt rồi, hắn cùng mẫu hậu liền đều sẽ không như vậy khẩn trương. Ân tắc trèo tường rơi vào sân khi liền nhận thấy được có người. Hắn nghiêng đầu liền nhìn đến ngồi ở giữa sân diệp thu, nàng áo đơn mà ngồi, đại buổi tối không đốt đèn, lại quỷ dị ôm một quyển sách tựa đang nhìn. Thấy hắn tiến bảo, nàng vông sách vỡ đứng dậy lại đây, mới từ trong cung trở về sao Ân tắc nhìn lại, thấy nàng khó được mặt lộ vẻ quan tâm, liền gật đầu, ân. Theo sau thấy trong viện ánh đèn đã mất, hỏi, vì sao còn không có nghỉ ngơi? Nghe nói có người tiến cung cáo trạng nói ngươi dung túng thủ hạ nháo sự, ta sợ là bởi vì ta đánh người quan hệ, cho nên muốn hỏi một chút. Nàng con ngươi rõ ràng mang theo chút trột dạ xem ra, tựa hồ thật sự rất để ý. Ân tác nhướng mày nhìn lại, mắt đen quang mang chất động, ngươi là ở lo lắng ta. Có thể như vậy lý giải, dù sao cũng là ta làm. Không đạo lý làm ngươi bối nổi. Diệp Thu biết chính mình tưởng bối nổi phòng trừng cũng bối không thượng, vì thế nàng mới cảm thấy có chút xin lỗi. Bên ngoài những người đó đối ân tắc ngôn luận vốn dĩ liền không tốt, lần này chỉ sợ càng sâu. Tuy rằng nàng một chút cũng không hối hận chính mình làm những việc này. Bối nổi. Như thế cái mới mẹ tử. Ân tắc nói, nhưng lần này ai đều sẽ không bối. Vì sao? Hay là ở ngươi trong mắt, ta ân tắc là liền điểm này sự đều xử lý không tốt người sao? Ta đương nhiên không như vậy nghĩ tới. Diệp Thu thuận miệng liền nói, ai không biết đương kim nhiếp chính vương uy trấn tứ phương, một người dưới vạn người phía trên, khí phách lợi hại, như thế nào sẽ bị việc nhỏ ảnh hưởng. Người chừng nào thì học những lời này, người khác khen có thể, người khen lên ta như thế nào cảm giác người đang mắng ta. Ân Tác híp mắt xem ra, con đừng nói thật sự có vài phần nguy hiểm. Diệp Thu thừa nhận chính mình không quá sẽ khen người, nhưng cảm thấy không có nói có thể nghe thành mắng chửi người hiệu quả. Ta nói chính là thiệt tình lời nói. Bằng không cũng sẽ không làm người trụ nhà ta. Nàng nghiêm túc mở miệng, nhìn chầm chầm ân tắc, liền sợ hắn không thấy mình chân thành. Ân tắc lại đây lại khơi màu nàng cằm, khiến cho Diệp Thu nhìn hắn, ta không tin. Cái này động tác thật sự có chút ái muội, Diệp Thu không được tự nhiên đẩy ra hắn tay, kết quả lại bị hắn kéo dừng tay cổ tay. Nam nhân đầu ngón tay mang theo bóng đêm hơi lạnh, kia lòng bàn tay ở nàng thủ đoạn giống như xoay quanh xả giống nhau, làm cho Diệp Thu thực không thoải mái, liền nói ngươi không thể như vậy chính đại quang minh chiếm ta tiện nghi. Lại không phải lần đầu tiên, ngươi sợ cái gì? Diệp thu khuôn mặt tưởng đỏ, nói bậy gì đó, lần trước là ta quá mức rồi mới chịu được ngươi, lần này ngươi mơ tưởng. Làm sao bây giờ? Ân tắc lại thanh âm trầm thấp chút, ngươi cũng tới gần lại đây, càng nghe ngươi nói như vậy, ta liền càng muốn thử xem. Hắn lời nói còn chưa nói xong, đầu ngón tay lại là tê dần. Ân tắc ngón tay giật giật, liền nhìn đến nàng khe hở ngón tay ngân châm không khỏi mày Lần này là cảnh cáo, lại có lần sau ta khiến cho ngươi cùng kia tiểu hầu ra giống nhau. Giống nhau cái gì? Không thể giao hợp. Sống lâu như vậy ân tắc vẫn là lần đầu tiên nghe được có người đương hắn mặt uy hiếp hắn, nhìn trước mặt lộ ra sắc bén gai nhọn người, hắn vốn định lại trêu đùa một phen, lại sợ nàng thật sự không nói tình cảm đối hắn xuống tay. Rốt cuộc loại sự tình này đặt ở trên người nàng liền không có không có khả năng. Ân tắc rốt cuộc là lùi về tay, hảo, ta bất động. Diệp thu nghe vậy cũng thu ngân châm. Nàng chờ ở đây là vì hỏi trong cung tình huống, nếu ân tắc nói không có việc gì, nàng nghĩ thầm hẳn là liền không có việc gì. Vừa định nói chuyện, lại là trước mặt bóng ma chật lué, nàng phản xạ tính động thủ, rồi lại nhớ tới ân tắc còn suy yếu thân thể rốt cuộc không ra tay. Kết quả chính là như vậy một lòng mềm, nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm đã bị ân tắc ôm vào trong ngực. Ngươi! Làm cái gì? Nàng trưng lớn đôi mắt nhìn lại. Trả lời nàng là dán lên tới môi mỏng. Chính phía trước cửa phòng đột nhiên mở ra nghe được Thanh âm vừa lúc tưởng đi tiểu Diệp Văn Thiêm ra cửa nhìn xem vừa nhấc đầu liền nhìn đến trong viện hai người Diệp Văn Thiêm ngây ngẩn cả người sở hữu buồn ngủ bị nước lạnh một tuổi nháy mắt liền chạy ân tắc cảm giác được cái gì ngẩn đầu nhìn lại động tác hơi đốn cơ hồ cùng thời gian diệp Thu cũng đã nhận ra cái gì nàng đẩy ra ân tắc đứng dậy liền nhìn đến gì sừng sốt Diệp Văn Thiêm đến bên miệng cái kia tra như thế nào đều có điểm kêu không ra lần đầu chạy chối chết trở về phòng Cửa phòng đóng lại thời khắc đó đó là trực tiếp đi không gian, phơi đại thái dương nàng lúc này mới dần dần bình phục chính mình đau lòng. Này cũng quá mất mặt. Đều mau ân tắc, cái kia láo lưu manh. Trong viện, lão lưu manh ân tắc đang theo Diệp Văn Thiêm bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Diệp Văn Thiêm trước đã mở miệng, ngươi. Cùng A Thu. Các ngươi. chương 290 tới cửa người. Diệp Văn Thiêm như thế nào cũng chưa nghĩ đến, ở hắn không hề phát hiện thời điểm nữ nhi thế nhưng cùng vương công tử. Tuy rằng cũng biết nữ nhi luôn có gả chồng một ngày, nhưng Diệp Văn Thiêm lại trước nay không có nghĩ tới nữ nhi sẽ gả cái cái dạng gì người. Biết danh liệt một giáp thời điểm hắn còn từng âm thầm cao hứng, bởi vậy A Thu là có thể gả vào người tốt gả cho, hắn cái này đường cha cũng không tính cho nàng mất mặt. Lại không nghĩ rằng đã có người nhanh chân đến trước. Hắn không khỏi suy nghĩ hai người rốt cuộc khi nào ở bên nhau, A Thu có hay không có hại từ tử Tuy là hắn vốn dĩ đối vương công tử cảm giác không tồi, nhưng chợt một biết tin tức này. Vẫn cứ không biết theo ai. Tựa hồ hết thể đều cùng hắn sở kỳ vọng có chút không giống nhau. nay sẽ há mồm càng không biết nói như thế nào. mấy hắn trước kia cùng vương công tử Xưng Huynh gọi đệ. Nhưng hôm nay hắn lại cùng A Thu. Này nhưng tính cái gì? ân tắc cũng không dự đoán được lần thứ hai làm Lưu Manh đã bị cha vợ bắt được vừa vặn. Trong lòng biết là chính mình lỗ mãng. Chỉ sợ Diệp Văn Thiêm cho rằng hắn chỉ là ở khinh nục Diệp Thu. Cái này nói ra thì rất dài. Ơn tắc nói. Diệp Văn Thiêm dừng một chút ta muốn nghe xem." Ân Tắc hắn mơ mi nhìn mắt đối diện Diệp Văn Thiêm, gió lạnh rơi xuống áo đơn hắn ánh mắt phức tạp xem ra. Chỉ xem Ân Tắc đều có sơ qua xấu hổ. Nhưng rốt cuộc là trải qua quá lớn trường hợp người, Ân Tắc thực mau liền phản ứng lại đây, bình tĩnh nói, "Diệp tiên sinh khoác kiện quần áo đi, ta tại đây chờ ngươi." Bị như vậy vừa nhắc nhở, Diệp Văn Thiêm cũng cảm thấy có điểm lãnh, cảm giác này vừa nói hẳn là muốn đã lâu, liền gật đầu, vào nhà bỏ thêm quần áo liền lại ra tới. Trước kia lưu đến tự tại hai người lúc này hai mắt nhìn nhau đều có điểm không biết như thế nào mở miệng. nay một đêm có người ngủ ăn ổn, có không hề buồn ngủ. Diệp Thu cũng không biết trong viện tình huống, nàng cho rằng hai người gặp mặt liền các hồi các phòng, căn bản không thể tưởng được hai cái nam nhân có thể trò chuyện lên. Sáng sớm hôm sau, nghe được Xuân Nhi nói cơm sáng làm tốt lúc này mới lên. Từ phòng ra tới khi Diệp Thu còn đang suy nghĩ nếu là nàng cha hỏi nên nói như thế nào. Muốn nói không phải hắn tưởng như vậy. Nhưng trai đơn gái trước cái loại này tình huống, sợ là hắn không tiếp thu được. Nhưng nếu là nói hai người có cái gì, này lại không phải thật sự. Diệp Thu trong lòng tưởng lung tung rối loạn, kết quả cùng Diệp Văn Thiêm chạm chán thời điểm, cho rằng sẽ truy vấn người lại cùng giống như người không có việc gì. Chứ bỏ đáy mắt có điểm thanh hát sắc vánh mắt, tinh thần nhưng thật ra không tồi, cùng thường lui tới giống nhau nói, á Thu nổi lên, nhanh ăn cơm đi. Cha, ngày hôm qua, Diệp Thu còn chưa nói xong, liền nghe Diệp Văn Thiêm nói. Đúng rồi, ngươi đi xem vương công tử nổi lên không có. Làm nàng đi sao? Diệp Thu tổng cảm giác chính mình có phải hay không bỏ lỡ cái gì, này nhưng không giống như là nàng cha thói quen. Nàng luôn mãi xác định Diệp Văn Thiêm không giống như là chàng, mới cọ sát đi vào ân tắc phòng cửa. Vừa qua khỏi đi cửa phòng theo tiếng mà khai, đúng là chuẩn bị ra tới ân tắc. Diệp Thu nhìn đến hắn hướng về phía chính mình phía sau Diệp Văn Thiêm gật gật đầu, hai người cũng cùng thường lưu tới giống nhau không đối ứng nên so thường lui tới càng thêm thuộc lạc giống nhau. Liên phẳng phất tối hôm qua sự tình cũng không có phát sinh, nhớ kỹ chỉ có nàng một người giống nhau. Ân tắc túi đầu xem nàng, suy nghĩ cái gì? Diệp Thu hầu nghi xem hắn, tối hôm qua lại đã xảy ra cái gì sao? Ta nhớ do cũng không có, ăn cơm đi, đợi lát nữa cha nguyên lên vào cùng. Ân tắc nhẹ nhàng bâng cơ nói. Diệp Thu nhìn nhìn hắn lại nhìn nhìn Diệp Văn Thiêm, thấy hai người cũng chưa nói, dứt khoát cũng không nghĩ. Dù sao bọn họ không thèm để ý, chính mình càng không thèm để ý. Chỉ là nói đúng không để ý, này trong lòng vẫn luôn nhịn không được suy nghĩ. Chính mình tốt xấu là hắn nữa nhi, như thế nào nàng cha liền không quan hệ, hơn nữa cùng ân tắc còn vừa nói vừa cười. Còn có ân tắc, đêm qua đối nàng chơi lưu manh, làm hại bị nàng cha nhìn đến, thế nhưng cũng không có gì tỏ vẻ. Lần sau nàng nhất định không thể mềm lòng lại làm hắn đánh lén thành công. Không nghĩ tới nàng trằn trọc mà động con người thần sắc bị trên bản cơm hai người nhìn đến. Diệp Văn Thiêm mặt mang tươi cười, nhìn về phía Ân Tắc khi mang theo cổ Vũ thần sắc. Ân Tắc còn lại là khỏe miệng hướng về phía trước tác động, sáng sớm kia tâm tình tựa hồ cực hảo dường như, đôi mắt đều mang theo nhàn nhạt, nhạt ý cười. Chỉ là mỗi lần Diệp Thu xem ra đều sẽ liễm hạ, chỉ có hai cái nam nhân đối diện khi mới có thể phát hiện manh mối. Này bữa cơm Diệp Thu ăn không có gì cảm giác, theo sau Diệp Văn Thiêm tiếng cùng, Ân Tắc cũng có việc xử lý, trong phòng tựa chỉ có nàng một người. Vốn định đi ra ngoài đi dạo, Lại nghĩ những cái đó phiền thoái người, sợ lại đụng tới người một nhà nhịn không được động thủ. dứt khoát liền lưu tại trong nhà. Giữa trưa thời điểm Xuân Nhi chuẩn bị cơm trưa, Diệp Thu ngồi ở trong viện đọc sách. Xem chính là nàng gần nhất ở Kinh Thành mua thoại bản, muốn hút gỡ xuống cái này niên đại chính lưu hành chuyện xưa, còn đừng nói phần lớn xem rất có ý tứ. Đại môn bị gó vang thời điểm, Diệp Thu ngừng đầu nhìn lại, vẫn chưa nhúc ních. Đang ở cửa An Sơn nhìn đến Diệp Thu ánh mắt, vội qua đi mở cửa. Lại thấy ngoài cửa lớn đứng một đám người. Vào đầu hai cái ăn mặc tinh xảo váy dài, đầu đội chu thoang ngọc sức, bên người đi theo hạ nhân, vừa thấy đó là nhà có tiền đại gia tiểu thư. A Sơn mở cửa là lúc trong đó một cái ngạch mang phối sức phấn y gì thiếu nữ còn kêu sợ hãi một tiếng có quỷ nha. Rồi sau đó liền có hạ nhân qua đi che ở thiếu nữ trước mặt, giận mắng A Sơn. A Sơn cũng không thấy quá loại này trật trượng, vội cuối đầu, một bên ngăn đón trên cổ đại bao, tựa sợ bị người nhìn đến. Các ngươi chủ nhân ra chưa ở sao. Đây là chúng ta quận chúa còn có trịnh tiểu thư, nhìn đến người còn không ra nên đón. Nha Hoàng Tiếng nói nhưng thật ra đại, rất sợ người khác không hiểu được giống nhau. Khi nói chuyện tầm mắt đánh ra sân, nhìn đến Diệp Thu khi ánh mắt hơi đốn, nhịu như mày, ngươi vì sao còn không ra. A Sơn, ngươi đi vội ngươi đi, không cần phải xen vào các nàng. Diệp Thu đột nhiên mở miệng. A Sơn sứng sốt, nhìn nhìn cửa người lại nhìn nhà mình tiểu thư, cuối cùng lựa chọn nghe Diệp Thu. Thật sự liền đi rồi. Kiêu nha hoàn không dự đoán được Diệp Thu chẳng những bất quá tới, còn trực tiếp làm lơ nàng lời nói. Nàng đang muốn tiến lên, bên hai liền truyền đến một đạo thanh âm, "Các vị giả mạo cái gì quận chúa tới nhà của ta làm ta sợ hạ nhân liền thôi, nếu là dám xông vào dân trạch, cũng đừng trách ta đi tìm người chẳng cáo các vị." "Cái gì giả mạo? Ngươi nhìn kỹ rõ ràng, vị này chính là chúng ta Minh nguyện quận chúa, bên cạnh chính là Thượng thư gia Trịnh tiểu thư, ngươi kẻ hèn một cái bình dân dám đối chúng ta tiểu thư cùng quận chúa vô lễ." tin hay không trực tiếp liền tìm người bắt ngươi. Chủ nhân ra không nói chuyện, kêu tiểu nha đầu nhưng thật ra nói nhanh nhẹn có thể thấy được là trước tiên bị người phân phó. Diệp Thu lúc này mới ngẩn đầu đánh giá khởi mấy người, không hề ngoài ý muốn liền đối thượng hai song cũng không thiện ý ánh mắt. Thầm nghĩ ân tắc phúc khí không cạn, hai vị này bộ dáng nhưng thật ra không tồi, một cái nhìn văn nhã thục nhàn, một cái linh động xinh đẹp, đáng tiếc các nàng không nên tới tìm chính mình. Những người đó vốn tưởng rằng Diệp Thu lần này cuối cùng sợ, Kết quả nhân gia động cũng không núp đích, ngược lại nhàn nhạt nói, cái này ta cũng không biết hiểu, ta tử hẻo lánh thôn trang nhỏ lại đây, chưa thấy qua cái gì đại nhân vật, càng phân không rõ cái gì quần chúa. Nhưng lại nghe nói không ít kẻ xấu sẽ giả mạo quyền quý vào nhà cướp đoạt tiền bạc, cho nên chỉ có thể đắc tội các vị, có chuyện phiền phái liền ở cửa nói, tỉnh ta một cái khống chế không được, liền kêu to cầu cứu, đến lúc đó mất mặt cũng không phải là ta một cái. Chương 291 khiêu khích Cố Minh Nguyệt ngày thường là kêu căng nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết. Nàng dẫn người tới này liền biết nếu như bị người nhìn đến khẳng định không thể thiếu bị người nghị luận, mà nay diệp thu này làm vẻ ta đây liền kém minh bạch nói cho nàng, muốn vào nhà vậy làm tốt bị nàng lớn tiếng ồn ào kêu tới nha dịch ra tay ý tứ, đến lúc đó liền tất cả mọi người đã biết. Nàng vốn là có thể cho nhà hoàng trực tiếp đi vào, có thể tưởng tượng đến cái gì rốt cuộc là nhịn xuống. Nguyệt Nga tỷ tỷ ngươi đứng ở này, ta đi nói. Cố Minh Nguyệt nhìn mắt bên cạnh nữ tử nói, nàng kia lên ôn nhu nhã nhận lịch sự, nghe vậy lo lắng liếc nhìn nàng một cái, cố Minh Nguyệt trấn an nàng một phen đi đến cổng lớn. Cố Minh Nguyệt mấy ngày nay nghe xong quá nhiều về Diệp Thu cùng Vương Thúc gần tắt sự tình, đã sớm trong lòng không thoải mái. Đặc biệt là tự mình hỏi Vương Thúc, kết quả hắn không có phủ nhận sau, cố Minh Nguyệt càng là khổ sở. Từ nhỏ đến lớn người khác đều hâm mộ nàng đến Vương Thúc chiếu cố, nàng cũng cho rằng dưới bầu trời này nữ tử chỉ có chính mình mới có như vậy đặc thù. Vẫn luôn coi đây là vinh, rốt cuộc vương thúc là như vậy ưu tú lợi hại người. Nhưng hết thể đều thay đổi. Một cái không biết từ nơi nào toát ra tới nữ tử, thế nhưng bị vương thúc thừa nhận là người trong lòng. Này nữ tử thế nhưng đánh nàng ca ca, hiện giờ ca ca đã là không thể giao hợp, phụ thân tiến cung thảo cái cách nói cũng không có cái kết quả, nói cách khác cái này ngậm bù hòn bọn họ an định rồi. Chính là ca ca đều như vậy, này nữ tử thế nhưng không có việc gì. Cũng may nàng tìm người nhiều phiên hỏi thăm mới biết được đối phương ở nơi này, tới này thời điểm nàng liền cho rằng chính mình ra phần thăng nắm, nhưng không ngờ nàng kia thế nhưng như thế kêu ngạo, dám can đảm như vậy uy hiếp nàng. Cố minh nguyệt lớn như vậy còn chưa từng có ăn qua mệt Hiện giờ như thế nào sẽ như vậy bị người khi dễ? Người chính là Diệp Thu đi, ta biết cha ngươi là năm nay thám hoa làng, nhưng mặc dù là thám hoa lang con cái, thân phận của ngươi cũng không xứng với vương thúc. Đừng tưởng rằng vương thúc hiện tại đối với ngươi chiếu cố có thêm liền thật đem chính mình đương cái gì, ta cố phủ là nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta thân phận. Diệp Thu biết đối phương ý tứ, nhưng nàng chính là cố ý khiêu khích, không sai, ta thân phận là không có gì, nhưng ít ra là trong sạch nhân ra sẽ không tùy tiện đi nhà khác thị huy, càng sẽ không giống cái phố phường người đàn bà đánh đá khoe ra, ít nhất so sánh với, ta so có chút người có tu dưỡng. Ngươi. Cố minh nguyệt khí mắt đẹp dận trừng. Ngươi nói ta là người đàn bà đánh đá. Chẳng lẽ không phải sao? Nếu là không tin làm phiền cô nương chính mình đi kia xú mương chiếu chăm sóc, gương mặt này này sẽ vừa lúc nhìn đâu. Vừa mới nói tự tại cửa cố Minh Nguyệt buồn bực không được, nàng nơi nào còn quản diệp thu phía trước cảnh cáo, nhắc tới váy, ở nhà hoàn kinh hô hạ bước vào phòng ở. Quân chúa! Nhà hoàn khẩn trương kêu gọi, cố Minh Nguyệt lại ở nổi nóng nơi nào lo lắng, nàng nhìn đến phụ cận có tiện tay đồ vật, cầm lấy tới thuận thế vận hướng về phía diệp thu cũng may bị Diệp Thu trốn rồi qua đi. Chính không cam lòng thời điểm, trước mặt thật là tối sầm, Cố Minh Nguyệt chỉ cảm thấy một cổ tanh hôi vị truyền đến, không khỏi sưng sờ ở tại chỗ. Bang một tiếng, nhà hoàng ngây ngẩn cả người, Cố Minh Nguyệt càng là đần ra. Ai cũng không thấy được Diệp Thu là khi nào lấy đồ vật, tia tựa như bùn màu đen vật thể chính đem Cố Minh Nguyệt xinh đẹp khuôn mặt nhỏ che lại. À, cứu mạng. Phản ứng lại đây Cố Minh Nguyệt duy nhất nghĩ đến chính là lớn tiếng kêu sợ hãi. Nàng căn bản không biết trên mặt là cái gì, chỉ biết trong lỗ mũi trong miệng đều là mùi hôi hân thiên hương vị, nàng thậm chí không dám dùng tay đi chạm vào. Nhà hoàn cũng bất chấp cảnh cáo vào nhà lấy khăn cấp cố Minh Nguyệt trả lau khuôn mặt. Nhưng này mềm bù nào có dễ dàng như vậy liền lau khô, cố Minh Nguyệt kia trương đổ phấn mặt mặt này sẽ liền cùng kia chơi hầu dường như, còn có thể nhìn đến ngũ quan không sai, quanh thân đều là đen nhánh hắc còn tản ra số vị, nha hoàn đều có điểm như mày, lăng là chịu đựng chưa nói. Vẫn ngồi như vậy Diệp Thu thấy thế vào nhà tìm cái gương, kia gương là nàng mua hiếm lạ hóa, ở cái này gương đồng phổ biến địa phương, có thể chiếu rõ ràng người mặt gương có thể nói là thiếu chi lại thiếu, đây là Tống Nguyên đi ra ngoài mua tới đưa cho nàng. Lúc này Diệp Thu đi đến kia chủ tớ hai người trước mặt, đem kia gương nhắm ngay Cố Minh Nguyệt, nhìn một cái, hiện tại Mỹ nhiều. Cố Minh Nguyệt nghiêm nhiên không biết tình huống, nghe vậy thật sự ngẩn đầu nhìn lại, này vừa thấy sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Nàng kêu sợ hãi một tiếng bưng kín mặt Ý đồ còn dùng khăn trà lau nhưng như thế nào đều sắt không sạch sẽ. Diệp Thu thu hồi gương cười tủm tìm nói, cho nên ta nói, không cần tùy tiện sông loạn dân Trạch thừa ta không có ném phân người, chư vị vẫn là rời đi đi, lúc này đây ta coi như chó điên xâm nhập nhà ta, lại có lần sau ta đã có thể không khách khí. Từ đầu tới đôi Diệp Thu nói chuyện đều là chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ thậm chí là mang cười, nhưng kia con con mặt mày lại làm đứng ở bên cạnh cố minh nguyện chủ tớ hai cả người phát run. Cố Minh Nguyệt nghiêng ngả lảo đảo lui về phía sau, không biết là bị Diệp Thu trong miệng phân người dọa đến vẫn là bị kia uy hiếp cấp đe dọa trụ. Nàng chỉ vào Diệp Thu một câu không nói ra tới, cất bước liền đi rồi. Cửa chờ người vội tiến lên, Cố Minh Nguyệt thật là bụng mặt hủy cốt chạy. Hạ nhân thấy thế vội đuổi theo đi, các nàng Cố Kiều liền ở phụ cận, nhưng cũng không biết trên đường có thể hay không đụng tới người, nếu như bị người nhận ra tới, này đã có thể. Trình Nguyệt Nga ra tới liền mang theo một cái nha hoàn. Nguyên bản nàng là không nghĩ tới Bản thân ở ân tắc trước mặt liền không có nhiều ít lộ mặt cơ hội, nếu là không cẩn thận làm sai cái gì rất có thể hoàn toàn ngược lại. Nhưng là nàng lại muốn nhìn một chút có thể làm ân tắc đều thích nữ tử rốt cuộc ra sao bộ dáng. Cùng cố Minh Nguyệt giống nhau nhìn đến kia không hề tân trang nhân như khi, chính Nguyệt Nga không cảm thấy có cái gì, nhưng là nhìn đến cố Minh Nguyệt bị nàng dễ dàng dò đi, mà nàng một bộ cũng không sợ hai bộ dáng, chính Nguyệt Nga trong lòng lại có điểm khác thường. Nàng cảm thấy cố Minh Nguyệt nói có thể là đối đến. Nếu không phải vương ra ở phía sau chống lưng, nàng như thế nào dám to gan như vậy? Chẳng lẽ chính mình liền không có cơ hội sao? Chị Nguyệt Nga càng nghĩ càng không cam lòng, cố Minh Nguyệt đi rồi, nàng xoa khăn rốt cuộc là đứng ở cửa. Cặp kia doanh doanh thủy mắt xem ra, thẳng gọi người không đành lòng lớn tiếng nói chuyện, nàng thành âm cũng là dễ nghe, mang theo cô nương ra mềm Mỹ Diệp cô nương, hôm nay việc nhiều có hiểu lầm xin đừng để ý Minh Nguyệt chỉ là lo lắng tiểu hầu ra cho nên xúc động lại đây. Tin tưởng Diệp cô nương tâm địa thiện lương nhất định có thể lý giải. Đây là tự cấp nàng mang cao mũ sao. Diệp Thu cũng là đạm cười nhìn lại, ngươi là sợ ta cùng ân tắc cáo chẳng sao. Ân tắc, nàng lại là có thể trực tiếp kêu vương ra tên sao. Chị Nguyệt Nga nắm khăn tay lại lần nữa nắm thật chặt, có thể làm vương ra như thế trung dung túng, sợ là minh nguyệt quận chúa đều không có cái này thù vinh đi. Nghĩ đến đây, chị Nguyệt Nga tận lực duy trì ý cười thanh êm rộng nói êm ái, cô nương hiểu lầm, đã là chúng ta thất lễ Vương Gia biết cũng không sao, bất quá Minh Nguyệt tính cách Vương Gia cũng biết, hẳn là sẽ không trách tội. Ý tứ này là nói, mặc dù nàng nói, Vương Gia cũng khẳng định không tin nàng. Này nếu là đổi làm người khác, biết được ân tắc đối cố Minh Nguyệt chiếu cố chỉ sợ thật sự không dám, chính là Diệp Thu lại không thèm để ý. Nàng con liền phải cáo trạng, nhìn xem ân tắc tin ai. chương 292 lời đồn. trình Nguyệt Nga đi thời điểm cũng cực kỳ xấu hổ. Ngày thường nhận thức những cái đó thiên kim tiểu thư cái nào không phải chi thư đặc lý Mặc dù là kiêu căng chút khá vậy hiểu được lễ tiết, phàm là chính mình lui một bước nói thượng vài câu giống nhau đều có thể chiếm thượng phong. Lại nơi nào đụng tới quá diệp thu loại này không ấn lẽ thường ra bài. Chút nào không thèm để ý chính mình hình tượng, càng không có nữ tử nên co đoan trang hiền thụ, nhưng cố tình vương ra thế nhưng thích. Có thể là không thấy được lộ, chính nguyệt Nga không cẩn thận dẫm tảng đá té ngã trên mặt đất, nha hoàng tiến lên nâng dậy nàng khi, nàng mặt lộ vẻ thống khổ, xuốc lên góc váy vừa thấy, cẳng chân đã tím Vì thế rời đi khi khập khiêng cực kỳ chật vật. Trình Nguyệt Nga nhìn bị thương chân lại quay đầu lại nhìn mắt kia nhà cửa, túi đầu gian trong mắt tình quang di động. Mọi người vừa đi, Diệp Thu liền hô Xuân Nhi ra tới, đóng cửa lại sau, làm nàng vươn không quá tự nhiên chân, kiểm tra lúc sau nói, phía trước tiểu thư có việc không có quản các ngươi cho các ngươi bị bị khuất, chờ ngày mai ta liền giúp các ngươi trị liệu, này chân định là có thể khôi phục Xuân Nhi đang nghĩ ngợi tới những người đó là ai, đều thật là cái gì quần chúa. Nhưng các nàng như thế nào lại đây tìm tiểu thư phiên thoái? Đột nhiên không kịp dự phòng nghe được lời này đó là sửng sốt, nô tỷ. Chân sao? Diệp Thu gật đầu, nàng rồi sau đó đem á sơn cũng hô qua tới, nói cùng loại lời nói. Nhìn hai người sửng sốt bộ dáng, Diệp Thu nhẹ nhàng bâng cơ nói, nhà các ngươi tiểu thư ta am hiểu y hề thuật, các ngươi có dám làm ta thử xem, thành các ngươi chính là người bình thường không cần chịu người chú ý cùng xem thường, không thành coi như phế đi điểm thời gian, như thế nào? Loại chuyện tốt này hai người nơi nào sẽ cự tuyệt Vốn tưởng rằng là thật sự có thể trị hảo Nghe được Diệp Thu nói hai người cho rằng đây là lấy bọn họ luyện tập Nghĩ đến tiểu thư ngày thường đối bọn họ hảo Xuân Nhi cùng A Sơn cơ hồ đồng thời gật đầu Chúng ta nguyện ý Diệp Thu cũng gật đầu Kiếc hảo Đêm nay ta liền bắt đầu chuẩn bị mướn Ngày mai liền cho ngươi hai người trị liệu Hai người gật đầu Rõ ràng có chút tâm sự nặng nghề Đêm đó Diệp Văn Thiêm trở về Diệp Thu liền cho hắn nói việc này Nghe nói nữ nhi có thể trị liệu hai người, Diệp Văn Thiêm cũng rất cao hứng. Đảo không phải ghét bỏ bọn họ, mà là Xuân Nhi đi đường không có phương tiện làm việc quá mức vất vả, mà A Sơn cũng không cần phải nói, nghe nói hắn mỗi ngày ngủ liền cực không ăn ổn, mà ban ngày đầu tất yếu hướng lên trên nâng mới được. Nếu có thể đủ chưa khỏi, vậy không còn gì tốt hơn. Đúng rồi cha, ngươi liền không có cái gì muốn hỏi ta sao. Diệp Thu vẫn là tò mò hắn đối tối hôm qua sự là cái gì tâm thái không đến mức chính mình nữ nhi bị người chiếm tiện nghi còn một chút không hiếu kỳ. Nàng nếu là nhớ rõ không sai, trước kia nói lên nhà nàng người, Diệp Văn Thiêm đều có điểm muốn khóc, tuy rằng mỗi lần nàng đều làm bộ không nhìn thấy. Trước mắt hẳn là nghĩ tới đi. Diệp Văn Thiêm sừng sốt Á Thu muốn cho cha hỏi cái gì? Thấy hắn phẳng phất thật sự không biết giống nhau, Diệp Thu vâu ngự đến cực điểm, đành phải nhắc nhở, tất nhiên là tối hôm qua ta cùng ân. Vương công tử! Nga, cái này nha! Diệp Văn Thiêm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Kết quả hắn một mở miệng, nhưng thật ra làm Diệp Thu cấp nghe ngây ngẩn cả người. Cha kỳ thật không có ý tưởng khác, chỉ cần A Thu thích cha đều thích. A Thu cũng biết người cùng vườn công tử chi gian sự tình, cho nên cha tính toán cho các ngươi chính mình xử lý. Cha tin tưởng A Thu.